đối với hai cái vai hề đại danh mọi người thật là không có gì để nói bọn họ đợi này tối vô duyên sự tỉnh tựu i là nghiêm túc cùng nghiêm trọng dĩ nhiên biết lên cái tên như thế ha ha hai người các ngươi khẳng định là l ắ c điểm mạ si ma đạo sĩ cẩn thận một lúc lao nhân ra người tìm các ngươi tính sổ dương cựu thành cười nói hai cái vai hề kề vai sát cánh cười đạo ma các pháp sư đều đến xem ma đạo sĩ thi đấu có mạ si chỉ điểm cắt vạ dô bọn họ nhưng là tiến bộ không nhỏ phải biết chiến sĩ thánh vực đều như vậy khó huống hồ ma đạo sĩ cấp bậc đối pháp sư tới nói quá không được cái này khảm đợi này đều xong đại ma pháp sư cùng ma đạo sĩ nhưng là khác biệt một trời một vực có cái tiền bối chỉ đạo nhưng là không thể tốt hơn làm cả sập vạ rổ đám người mới như là mạ xỉ ma đạo sĩ chân chính đồ đệ mà hai người này vai hề đều là bắt nạt mạ xỉ chương bốn tiểu bối nhi chấp nhất quyền ba mươi hai chương bốn tiểu bối nhi chấp nhất tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vĩ đại mạ xỉ ma đạo sĩ tuyệt đối là tiêu điểm dù sao đây là nhân loại còn x u ấ t lại tam đại ma đạo sĩ một trong đặc biệt là mạ xỉ ma đạo sĩ còn am hiểu thổ hệ phép thuật vấn đề là người khác hận không thể mỗi ngày quỳ gối ma đạo sĩ cửa cầu hắn thu đồ đệ mà nghiêm túc cùng nghiêm trọng sư huynh đệ có thể một điểm không có tôn kính ma đạo sĩ lao sư tư tưởng liền lao sư thi đấu đều đang đến cái dương đông kép tây thiểm vĩ đại ma đạo sĩ đương nhiên phải tức giận hai cái ngu ngốc đồ đệ tốt như vậy thực tiễn tình cảnh đều đang từ bỏ nhìn vây quanh lít nha lít nhít các ma pháp sư đều hy vọng có thể từ trung học đến một điểm vậy thì được lợi bất tận ma đạo đoàn chủ yếu ma pháp sư càng là một không sót c á ly di hiện tại chính sách thực sự là m ã a tối ưu ở hạ thấp nhược thế quý tộc sức ảnh hưởng đồng thời lượng lớn có tài có thể người mới bị đề bạt có kể xạ như vậy tiên tiến vương tử thêm vào như v ề ý nghĩa chính sách mọi người sức mạnh có thể cao hơn nhiều bình thường cái gì ái quốc đó là phiêu ở bên ngoài đồ vật trọng yếu chính là lợi ích thực tế mà phương diện này dương t ĩ n h nghi là chắc chắn sẽ không keo kiệt hải tộc đối diện chính là cái hải long tộc chiến sĩ nhìn ra được cũng là nhân vật không tầm thường ma vũ song tu hải long tộc vẫn mắt cao hơn đầu mặc dù đối phương là cái gì ma đạo sĩ thế nhưng vị này đồng nghiệp vẫn đúng là không đem ông lão nhìn ở trong mắt nhìn ông lão kia thân thể một đầu ngón tay có thể đầm cái động lại vẫn dám ra đây hiện mạ s ị vốn là tâm tình không tệ bị hai cái không nghe lời đồ đệ như thế một trình ma đạo sĩ、si、v ẻ thần kinh lực lượng tinh thần bắt đầu tăng vọt lên đây là đối diện hải long chiến sĩ cũng phát giác được không ổn đối với phép thuật có nhất định liên quan đến hắn đã cảm giác được cái tia t r e n g ậ p bầu trời lực lượng tinh thần n ế u là hải long chiến sĩ đủ kiêu ngạo sắc mặt cũng là trắng bệnh trắng bệnh trên người long đấu khí lại bị ngoại giới lực lượng tinh thần mạnh mạnh mẽ chấn tan toàn trường tính sợ đây chính là ma đạo sĩ cảnh giới a chân chính cường giả là ma pháp sư đến ma đạo sĩ cảnh giới vậy thì là trí cao đỉnh điểm mạ sĩ t h à n h danh đã lâu thế nhưng rất hiếm thấy hắn t r i ể n lộ bản lĩnh lần này có cái này l ự c chống đòn hải lòng tộc làm nghiêm ngắm mọi người cũng có thể mở mang tầm mắt thực lực t r ê n lệch quá lớn là phi thường thảm đặc biệt là đối mặt lực lượng tinh thần chắc việt ma đạo sĩ hải long chiến sĩ l i ề u mạng dãy rủa phản kháng hải đấu khí lúc có lúc không thế nhưng vô dụng lực lượng tinh thần c h ẳ n g quá mạnh mẽ đối phương báo t ắ p tinh thần ở cường một điểm liền có thể đem hắn phá hủy mặt đất đột nhiên hoạt động lên một đôi to lớn nham thạch cánh tay quấn lại hải lòng chiến sĩ trơn sau đó trình diễn thân thể cháy gỗ hải long chiến sĩ bị tả ba lần h ư u ba lần s u y lên cái kia tình cảnh hải tộc thật sự có điểm không nhìn nổi mọi người xem mấy chàng sau cuộc tranh tài cũng nuôi thành thói quen tốt ngoại trừ loại kia tiếng t â m rất hướng về thế lực ngang nhau thi đấu người của song phương mấy gần như mà nghiêng về một phía loại này nhược thế một phương khán giả cũng tương đối ít hết cách rồi nhìn tức giận bút lửa chính mình cũng không thể trên lên càng thảm hại hơn cùng với như vậy còn không bằng đến xem chính mình hung hăng một phương ở hải, long chiến sĩ bị chảy gỗ thời điểm. hải tộc đã thiểm hơn nữa may là mạ xì làm người còn khá là phúc hậu Chủ n quá quá ế đánh đánh. một đám ma pháp sư thì phi thường ga mẹ lẫn nhau thảo luận ma đạo sĩ đại nhân thực chiến phép thuật chi tiết nhỏ vấn đề đột nhiên xuất hiện báo táp tinh thần phá hủy đối thủ phòng ngự đương nhiên chiêu này không phải là người nào đều có thể dùng theo sát nhưng là rượu đến đỉnh cao thổ hệ phép thuật chẳng ai nghĩ tới thổ hệ phép thuật có thể như thế dùng cao thực sự là cao một đám ma pháp sư sùng bái nhìn mạ si di mác tây tâm tình hơi hơi được r ồ i điểm hai cái không tôn sư trọng đạo ra hỏa tuyệt đối đừng để hắn tóm lấy ra vẻ đạo mạo mạ si ma đạo sĩ đáy lòng đã đang suy nghĩ cực hình m à c ả lao bên này tuy rằng người nào đó bị người cầm chiến phủ đánh cho chung quanh tán loạn nhưng là c ả lụy dị bên k i a nhưng cười rất vui vẻ còn không ngừng mà chỉ chỉ trỏ trỏ không nghĩ tới cá lập tối tính cảm địa phương ở cái mông a dương cựu thành lấy hắn kinh điện ánh mắt bình luận hừm như thế vừa nhìn cũng thật là có chút ý nghĩa b ẽ n đi gộ cùng dương cựu thành quan hệ tốt nhất hai người trải qua tương tự ham muốn sắp xỉ thích nhất làm chút chuyện tình yêu đương nhiên hai người ham muốn tuyệt đối bình thường hai người âm thanh phản phất là cố ý tự một kia không lọt chuyển tới cả lào trong h a i cả lào đồng học trong lòng là cái kia hôi a hai người này bỏ đá xuống giếng ra hỏa không thấy chính mình mạng nhỏ đều sắp b ằ n giao còn ở bên cạnh nói nói mát không biết là không phải cố ý từ khi dương cựu thành nói như vậy l ạ m bật búa dĩ nhiên bay thẳng đến người nào đó cái mông bắt chuyện làm c ả lập toàn trường tán loạn cũng không phản kích l ạ m bật nhưng là càng đánh càng thuận lợi chiến khí tăng vọt xem hải tộc một bên sĩ khí tăng mạnh thế nhưng người t ì n h tường lại biết sự tình vừa vặn ngược lại người này c ả lì gì người liền đấu khí đều vô dụng là có thể như vậy ung dung tránh thoát công kích như vậy hơn nữa không chút nào lo lắng y tứ trừ phi thực lực cao hơn đối thủ không phải vậy cái nào sẽ bất cẩn như vậy đ ú a nhưng là không thể đi hậu môn một khi chặt xuống đầu này nhưng là phải ở riêng cá lập thực lực không phải là đến kiếm thánh cảnh giới thật sự có thể như thế trắng trận không kiên rẽ xem thường nhân ra mà cái này l à m bận nếu có thể giết tới vòng thứ hai đều là thật sự có tài luôn có cả là không cách nào tránh né thời điểm mà vào lúc này cả lão đều là một quyền đánh ra quyền phủ giao tiếp sẽ phát sinh kịch liệt rung động thế nhưng chặn xong cả lão liền tiếp theo chạy dù sao thẹn trong lòng hơn nữa hắn cũng không thể động thủ thật đánh mỹ nữ như vậy l à m bận thật sự cho là mình đã rất mạnh nhưng là người xấu này dĩ nhiên không đề cao bản thân tay không chặn chính mình chiến phủ hơn nữa mỗi lần trong công kích đều mang theo mánh liệt lực phản chấn tay đều sắp không cầm được này rất giống như lão sư nói nhị trọng kính lẽ nào hắn cũng học được vê Và anh vài đạo chiến khí đan sen nổ ra c ả lão liên tục lăn lộn né qua không bao nhiêu như vậy kinh nghiệm cả lập chính đang suy nghĩ thiên tài hắn ứng phó như thế nào cảnh tượng như vậy để làm bật biết khó mà lui à. đánh lâu không xong làm bật khí tức cũng có chút gấp gáp ngừng lại bằng phẳng sức mạnh như vậy đánh mạnh là muốn trả giá thật lớn nhưng là tên phản đồ này thậm chí ngay cả đại khí đều không thở hắn lúc nào cường đến nước này quả thực như là biến thành người khắc tự thế nhưng càng như vậy làm bật càng tức giận cần thiết đem mới có thể h i ế n cho xà âu bối tộc phát triển hắn dĩ nhiên chạy đi theo nhân loại hốn không khỏi mạnh mẽ chừng chớp mắt ngồi ngay ngắn một bên cười híp mắt kệ xạ làm kệ xạ cũng là như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc đương nhiên kệ xạ đồng học còn không tự yêu mình đến có thể để cho thiên hạ hết thể mỹ nữ nhất kiến trung tình nhưng là mình thật giống không đắc tội người nào đi đặc biệt là không quá biết đắc tội nữ h ả i tử cá lào nhảy tới nhảy lui giống cái gì nam tử hán có loại học hỏi diện đại chiến một trăm hiệp làm bất cắn môi thơm cả giận nói cá lào vừa vẫn có thể nhìn thấy làm bất phía sau chính mình lão tử x a âu vương chính cười h i ế p mắt chừng mắt hắn rất hiển nhiên nếu như dám làm tổn thương làm bật một sợi lông cá lạo sẽ chờ bị lục u thành hải sẵn thang lao x a âu vương đối cái này làm bật thật sự rất yêu thích tuy rằng cá lạo rời nhà trốn đi thế nhưng làm bật vẫn là thường thường sang đây xem nhìn hắn lao già này tốt như vậy con dâu trên chỗ nào đi tìm còn cá lạo kế hoạch x a âu bối tộc chỉ có số ít người biết dù sao đại sự như vậy người biết càng ít càng ít đặc biệt là không quá bền chắc người trẻ tuổi bọn họ cùng ý xạ lập ra kế hoạch một khi bị phát hiện nhưng là diệt tộc đại sự vì lẽ đó liên để cá lão chút vị đắng đi được đó như vậy đi ta để ngươi chém ba phủ ta đứng bất động cũng không hoàn thủ cũng không cần chiến khí như thế nào c ả lào cười nói l à m b vật tức giận giang bạc cắn chặt tên bại hoại này còn giống khi còn b é như thế chỉ biết bắt nạt nàng lấy vì nàng thật sự không dám chém à được ngươi cũng đừng hối hận c ả lào nhất thời vui vẻ không hối hận không hối hận có điều nếu như ngươi thua rồi làm sao bây giờ hừ ta sẽ không thua l à m b vật mới không tin có người không phòng ngự có thể tiếp h ắ n ba phủ t i u la cự kình vương thân thể cũng không được à xa âu ố i tộc thân thể thì càng không xong rồi ta là nói vắng nhất nếu ta thua có đánh đổi cái kia ngươi thua rồi như thế phải có đánh đổi mới công bằng a làm bật chu cái miệng nhỏ nhắn thử, ta thua theo ngươi như thế nào đăng nhân loại đương thời bắt đầu n ào tùy tiện như thế nào chà chà đây chính là rất tốt tiền đặt cược nói thế nào làm bật đều là hải tộc bên kia thập đại hậu tuyển nhân có lợi a chỉ có điều không phòng ngự tiếp nhân ra ba bữa hơi cường điệu quá tiểu mỹ lông mày vừa n ã y t r ê n khí mọi người cũng là nhìn thấy thực tại dũng mãnh mẹ k i ế p các lớp tiểu tử này bắt đầu tan cái lại vẫn dùng như thế thủ đoạn hẹn hạ ô ô. c ấ l ộ t đám người không khỏi bắt đầu ước ao lên cơ hội như vậy cho bọn họ thật tốt ta có điều cũng có mấy người đối c ả l à quyết định như vậy không hài lòng lắm dù sao gặp qua sớm bại lộ thực lực ở vào thời điểm này hiển nhiên không đúng lúc thế nhưng c ả l à sao quan tâm cái kia một bộ h ú hồ hắn vốn là tảng không quá ở người ở mọi người chờ mong hạ làm bất đệ nhất phủ doanh đi có thể thấy tiểu mỹ lông mày tuy rằng thanh thế hùng b ĩ thế nhưng thủ hạ rõ ràng để lại tình nếu như đúng là sinh đối thủ một mất một còn đã sớm hướng đầu bổ nào có hướng từ vai tà chém tức thì tức thật sự coi búa đánh xuống đi thời điểm l à m bật cũng là cả kinh vạn nhất nhưng là chiêu số trong nháy mắt quá khứ tiểu cô nương sợ hai đến nhắm mắt lại thế nhưng búa phảng phất bị cái gì chặn lại rồi c ả lão đồng học vẫn cứ một bộ m u ố n ăn đòn dáng dấp cười h i ế p mắt đứng mà búa bị một b ố i sắc tấm khiên dáng vẻ nửa trong suốt năng lượng thể chặn lại rồi năng lượng thuẫn trên phảng phất có khắc hoa văn đây là cả lão đồng học sáng tạo cùng mỹ đạ lẫn nhau lúc t ỉ thí đột nhiên phát hiện này khiên phòng ngự hình dạng không chỉ có thể tự chủ biến hóa hơn nữa có thể gia nhập một ít ý nghĩ đương nhiên đây là đang công kích ngược thời điểm quá nguy hiểm hiển nhiên làm như vậy là phi thường tiêu hao hoàn toàn không cần thiết bất quá đối phó l à m bật là dễ dàng đừng nói l à m bật tất cả mọi người đều bị mơ hồ chỉ có điều lão xà â u vương cùng bên cạnh một ông lão nhưng mắt mạo kim quang chỉ thiếu chút nữa lẫn nhau ôm ấp hôn môi truyền thuyết thực hiện các lớp thật sự giống tiên đoán nói như thế dĩ nhiên đến xà â u đối tộc trong lịch sử truyền kỳ cảnh giới trung cực phòng ngự a l à m bật chính mình cũng rất rất kinh ngạc người xấu này nguyên lai、like、không phải đánh cược nàng nhẹ dạ mà là thật sự không sợ có điều cái kia thuận biến mất trong n h y mắt còn có hai lần các lớp cười xấu xa để lạm bất lại tức giận lên chiến khí cùng chướng lần này không có lưu tình toàn lực một lưỡi búa bổ xuống c ã lạo vẫn là cười h í p mắt trở c ã lạo nét cười của ta như thế thuần khiết ánh mặt trời nơi nào hỏng rồi cong búa lại bị chặn lại rồi l à m bất giật mình nhìn c ã lạo cái kia lồng phòng ngự trợt lóe lên nhưng là toàn chặn lại rồi toàn bộ công kích người xấu này căn bản động đều không n ú c ních l à m b ậ t lũi về phía sau ngũ bộ c h i ế n phủ giơ lên thật cao chậm rãi xoay tròn luân lên sau đó chiến khí rót vào c h i ế n phủ nổ vang dĩ nhiên phát sinh thiêu đốt dấu hiệu an ta một đòn phong hỏa luân cá lạo ngần người không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn mãn co sáng tạo ân thân thể t h ì n h đúng là lớn hơn rồi chà chà lúc trước làm sao không phát hiện nàng là mỹ nhân bại hỏi đây thực sự là đáng tiếc ca c ả lão đầy hứng thú thưởng thức hoàn toàn không làm sao lưu ý thế nhưng làm bật trong lòng nhưng lại không biết làm sao n g ọ t nào g cảm giác kia rất kỳ quái nhưng nhìn như vậy tự tin cả là thật sự rất có mùi vị tiểu nha đầu từ tiểu sùng bại hán mấy năm không gặp tuy rằng dáng vẻ không có thay đổi gì thế nhưng cảm giác càng thêm thành thục nàng phong hỏa l u ô n m u ố n là là muốn xoay tròn đến cao tốc nhảy lên oanh kích nữ nhân t i ể u là như vậy nói không chừng cái gì sẽ thất thần lần không chú ý này không quan trọng lắm trong tay chiến phủ đột nhiên đi ra ngoài cao tốc xoay tròn phát sinh thanh â m c h ó i hai cắt ra không gian chặt hướng về cả lào liền chính đang thưởng thức mỹ cảnh cả lào đều bị sợ hết hồn đây là cái gì chiêu mặc kệ là d i ệ u thủ ngẫu nhiên đạt được vẫn là nguyên hình chiêu này nhưng là làm b ậ t bắt đầu thi đấu tới nay tối có lực sát thương một chiêu chiến phủ cao tốc đến thiêu đốt mức độ thật là có điểm hướng về phong hòa luân tăng hung hăng như vậy công kích vẫn bị cái kia xuất quỷ nhập thần lồng phòng hộ ngăn trở mà cả lào đồng học nhản nhã như là khán giả đại gia vẫn đúng là này thần kỳ phòng ngự chấn động rồi vật kia phảng phất có sinh m ệ n h tự dĩ nhiên phòng kín kẽ không một lỗ hổng nhất thời xem này tiểu hải t ử ánh mắt đều có chút không giống nhau long kỵ tướng cựu là long kỵ tướng kể xa tới nay các lý gì long kỵ tướng trình độ so với tưởng tượng cao nhiều lắm vốn là long kỵ tướng nổi danh chỉ là dựa vào toàn thể thực lực thêm vào một đám sổ c ờ dễ t e t h i ế t mạch long cùng với huệ bị so với khá nổi danh những người khác đều là cái toàn thể khái niệm thật muốn từng cái từng cái vật ra không có khả năng lắm mà lần này luận võ sau đó mọi người dần dần phát hiện lòng kỵ tướng chỗ bất đồng hầu như mỗi người đều có không giống tuyết học ở cái này kiếm là vương đạo thời đại trong này nhưng có dùng trà y k i ệ gỗ dùng búa dùng gậy đao thương vẫn đúng là hỗn loạn thế nhưng thực lực thật bất p h ả m l à m bật thật hận chính mình vô năng tại sao dĩ nhiên biết cái tên này mê hoặc so với trước kia phảng phất càn x o á i thân cao ở x a âu đối tộc không là vấn đề thấy thế nào cả l ã o đều thuộc về s ố c vắt hình l à m bật dĩ nhiên xem ngây dại dưới đài long kỵ tướng môn có thể có điểm chữa sót thật không biết cả là tiểu tử này soái ở nơi nào dĩ nhiên dẫn mỹ nữ như vậy chú ý ta chịu thua đây là bắt đầu thi đấu tới nay cái thứ nhất chủ động chị vừa cái khác hầu như đều là từ chiến đến cùng c ả lão đồng học cũng coi như là bị là một người ghi chép ghi vào hồ sơ ha ha bối nhi về nhà đi đây chính là yêu cầu của ta nói xong cả lão liền nhảy xuống luận võ đài thủ lĩnh đi thôi kệ xạ v ô vô bở vai của hắn tiểu tử này thật sự thành thục mọi người vừa đi lạ bật cắn răng cũng vội vàng đi theo lão xà âu vương ngăn cản bên người ông lão làm cho nàng đi thôi cả lão biết chăm sóc hắn ai nha đầu này thật không nghe lời tuyệt đối đừng phá hoại kế hoạch của chúng ta a làm bất công chúa rất thông minh hơn nữa có cả là ở sẽ không sao thế nhưng nàng hiện tại nhưng là hải tộc thân phận yên tâm tuyệt đối không nên coi thường kệ xạ tiểu t ử kia trong thời gian ngắn như vậy liền có thể k h ô n g chế ở cả lý di liền điểm chuyện nhỏ đều bãi bất bình liền không phải hắn s a âu vương rất có điểm hậu sinh khả hủy cảm xúc đột nhiên phát hiện phía sau nhiều một đôi nhỏ v ẽ n đi gỗ dương cựu thành bọn họ nhưng là khóm hoa lao thủ lập tức n ở nụ cười c ả l à o vừa quay đầu lại nhìn thấy làm bất không khỏi cười khổ tiếp theo ta làm gì trở về đi thôi làm bất cũng không nói lời nào ngược lại các ngươi đi một bước nàng cũng đi một bước cá lảo vừa định đem nàng đánh đổi u kệ xạ thì không nhịn được nói tiểu cô nương này không sai mang thích hợp cá lảo cả ngày miệng ba hoa hiếm thấy có thể chính kinh làm sao cũng phải giúp một cái làm bật tiểu thư đúng không muốn tìm cá lảo liền cùng tiến lên đi tuy rằng làm bật rất tương đối bắt cóc cá lọc kệ xạ phát hỏa thế nhưng thật sự nhìn cái này đã từng h ạ i vương tế h tự lợi đến cuống họng lại nuốt trở vào làm bật tiểu thư có đúng không n g ư ơ i tốt ta là nghiêm túc đây là sư đệ ta nghiêm trọng sư phó của chúng ta tự là đại danh đỉnh đỉnh mạ sĩ ma đạo sĩ sư huynh đệ hai cái lập tức vô liêm sỉ bứt lên ma đạo sĩ đại kỳ thấy sang bắt quàng làm họ nhìn hai cái người thú vị đặc biệt là thú vị tên căng thẳng mặt làm bật cũng n h ị n không được cười lên có điều hai cái vai hề chưa kịp cao hứng liền phát hiện có sát khí hai người các ngươi rất thành thơi đúng không mạ xì ma đạo sĩ híp mắt phiêu hai cái không làm việc đàng hoàng r a hỏa nếu như không phải cả ngày chơi đùa bọn họ tiến cảnh muốn so với hiện tại cao nhiều lắm ha ha ha a sư phụ có ở trên trời đầu heo ở phi nghiêm trọng một mặt nghiêm túc chỉ vào không trung sư h u n h đệ hai người tạo hình đều giống như lúc chừ ở phi mọi người s ư n g sở mà liền một hồi này sư huynh đệ lập tức đánh ánh mắt phong t h ầ n xả tử thế nhưng vừa định chạy lại phát hiện thân thể không động đậy được nữa hai cái thằng nhóc con luôn dương đông k í c h tây lần sau đổi điểm tân c h i ê u đi ở mọi người ước ao ở trong hai cái vai hề liền bị ma đạo sĩ thổ dân thay đi rồi không thể thiếu phải tăng cường bản rèn luyện mấy lần c trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh phong thủy thay phiên truyền năm nay chuyển tới cả lào ra vấn đề là nhất quán thấy mỹ nữ đã nghĩ nào h cả lào lần này nhưng có điểm liếu hạ huệ l ạ i tính đại gia đương nhiên sẽ không cho là hắn là bởi vì đối phương hải tộc thân phận dù sao chính hắn tựu là hải tộc lại nói có kể xả cái này đầu to ở đây những người khác còn lo lắng cái gì vấn đề là cả lào cũng không muốn làm bật ở đây một cả ngày ngốc trong biển tiểu nha đầu đến thế giới loài người đặc biệt là loại này mẫn cảm thời kỳ quá nguy hiểm h ú n g hồ chuyện của hắn cũng là có đặc thù nguyên nhân cùng đặc thù hoàn cảnh nếu như làm bật như thế trắng trợn nương nhờ vào nhân loại trường lão hội là không dám đối phó mỹ nhân ngư tộc cùng hải long tộc thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không dám đối phó làm bật gia tộc hiếm thấy cả lào đồng học cũng có thể muốn nhiều như vậy kệ x a đặc biệt vì là hai người chế tạo một đơn độc ở chung cơ hội gồm tưởng một đống dựng thẳng lỗ hai g i a hỏa đánh đ u ổ i mà đây là một long kỵ đoàn chiến sĩ đi vào bờ báo có người muốn thấy kệ x a thời đại này muốn gặp kệ x a nhiều người thế nhưng mỗi cái đều thấy kệ x a mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi có thể long kỵ binh đến báo hiển nhiên đối phương tuyệt không là bình thường tào quay nhớ giả là ai lấy là đệ xạ hắn nói cùng vương tử điện hạ có ước hẹn mọi người xưng sở đặc biệt là lạc n lược nàng là biết ngay lúc đó tình huống cụ thể kệ xạ xác thực cùng cái kia lẫy lạ đệ xạ ký kết một rất quỷ dị thỏa thuận trực giác của phụ nữ nói cho nàng khẳng định có vấn đề gì thế nhưng ở tình huống lúc đó căn bản không lựa chọn coi như là xuống địa ngục ba vết i du kệ xạ cũng phải đáp ứng may là cỡ lạ ra được cứu trợ có điều kệ xạ phiền phức nhưng là hơn nhiều có điều đại đa số người vẫn là rất khát vọng nhìn thấy cái này thần bí ma y hắn đưa cho lạc lược hai cái ma ngẫu nhưng là có tương đương sức chiến đấu lớn như vậy phương、người. tổng sẽ khiến cho người khác hiếu kỳ phương h o a n g huyết sự tình bởi ai nhã tồn tại đã giải quyết kệ xạ cũng cảm thấy thiếu nợ nhân ra rất lớn ân tình mặc kệ thần bí vẫn là quỷ dị đối l ấ y lạ đệ xạ kệ xạ hay là muốn cảm kích nhìn thấy l ấ y lạ đệ xạ thời điểm kệ xạ lộ ra nụ cười xán lạ ma y vẫn là cái kia phó khiến người ta cứng ngắc trang phục vẫn như cũ mang quỷ dị mà nạ đá may là hiện tại ạ lẹn xì ạ t i ể u là không thiếu q u á i nhân so với hắn quái gấp trăm lần cũng có kệ xạ điện hạ đã lâu không gặp phong thái vẫn a ha ha có thể ở đây nhìn thấy lệ lạ đệ xạ tiên sinh thật sự rất bất ngờ cũng r、e、lúc h này g a nhã đi vào trong tay đem chính là cái kia bình nhỏ bên trong có hai giọt huyết a nhã phượng hoàng huyết còn có bóng cao su phép thuật long huyết đương nhiên lấy huyết thời điểm vẫn làm mãn phiền phức đáng thương bóng cao su bị sợ hai đến chung quanh tán loạn cuối cùng vẫn bị t à n nhẫn từ móng n u ố t nhỏ bỏ ra một giọt máu p h ư ơ n g hoàng huyết cùng phép thuật long dòng máu là hoàn toàn khác nhau một là hóng ánh h ồ n g một là sán lạn ngũ sắc h ồ n g cảm giác rất kỳ quái rất l o a mắt nhìn thấy này lưỡng giọt máu thời điểm lấy là đệ xạ trên mặt cũng là vui vẻ cẩn thận từng ly từng tí một đ e m bình n h ỏ t h u đ ư ợ c t r o n g l ò n g sau đó đưa cho k ệ xạ một không bình kệ xạ vương tử quả nhiên không tầm thường tuy rằng ta cho rằng ngươi có thể hoàn thành thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế nói không chút biến sắc đánh giá phượng hoàng thiên nữ mà a nhã cũng đang quan sát cái này q u á lạ ma ý, ý. này trên thân thể người có cỗ không quá thoải mái khí tức phượng hoàng thiên nữ sao lại vẫn không chết hết vậy đại khái tựu i là vận mệnh đi vốn là cho kệ xạ thời gian rất dài không nghĩ tới biết đụng với phượng hoàng thiên nữ mà kệ xạ tự thân lại là phép thuật thần long kỵ sĩ chẳng trách thuận lý thành trường kỳ thực đệ nhị nhỏ máu chỉ cần là ba thần long chung bất luận cái nào cũng có thể kế hoạch hơi có chút biến động thế nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm thế nhưng dọn cuối cùng vong linh huyết kha kha tương đối khó khăn thu được máu tươi lấy lạ đệ xạ cũng thả cái tiếp theo tâm sự kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nguyên đến thời gian có thể lại lâu một chút thế nhưng tình huống bây giờ phi thường khó có thể k h ô n g chế vẫn là trước tiên đem khế ước cố định một hồi tốt hơn như vậy là có thể lợi cho thế bất bại lấy l à đệ xạ tiên sinh chính trực thịnh hội lưu lại thưởng thức một chút đi kệ xa mời được kỳ thực cũng có chút tư tâm đại hội luận võ nguy cơ trùng trùng vạn nhất người mình có cái vấn đề gì xí thiên sứ chi dực cũng không phải văn năng có cái ma y ở một bên nhất định sẽ tốt hơn một chút ha ha tuy rằng bản thân yêu thích tiến tĩnh thế nhưng như vậy thịnh hội cũng muốn mở mang kiến thức một chút ma y là ngủ vậy thì ở ta chỗ này đi lấy lạ đệ xạ s ư n g sở nay kệ xạ là lòng dạ sâu không lường được vẫn là ngây thơ đáng yêu chính mình giết chết cái này cái gọi là ma y danh tiếng có thể không ra sao lẽ nào chỉ là bởi vì chính mình cứu cớ lạ dạ công chúa liền có thể như vậy phải không nhìn kệ xạ con mắt lấy lạ đệ xạ đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác đáng sợ kệ xạ tuyệt không là cái đơn thuần ngớ ngẩn thế nhưng cũng không phải yêu thích đâm như quỷ kế người này hai loại người kỳ thực đều dễ đối phó trái lại loại này thiên mã hành không tư duy thích làm gì thì làm nguyên tắc mới thật sự là làm người nhức đầu bởi vì người như thế không có sợ sệt không có gì lo sợ trong lòng bằng thẳng cùng người như thế cùng nhau trái lại chính mình biết bại lộ một vài vấn đề hoặc là bị hắn đồng hóa đa tạ vương tử điện hạ mời ta người này khá là tàn mạn đã tìm tới nơi ở nếu như vương tử điện hạ có nhu cầu gì tại hạ địa phương xin mời không cần khách khí ta trước hết cáo tử lấy là để xa bị long kỵ binh đưa ra ngoài kệ xa nhìn bóng lưng của người này đắm chiêu Ca, ta không thích người này a nhã chữ cái h c mũi nhỏ nói rằng ở trên người hắn có loại không tốt làm khí tức ha ha a nhã hắn phong bình xác thực không hề tốt đẹp gì thế nhưng mỗi người đều có trải nghiệm của chính mình ở trên thế giới này đúng đúng sai sai ai lại có thể nói rõ ràng có lúc còn không bằng lích kỷ một điểm hắn xác thực giúp ta đại ân chỉ bằng điểm ấy người khác có thể căm ghét hắn ta liền không thể a nhã như hiểu mà không hiểu gật gù ngoài cửa tiếng v ô tay v ă n g lên dễ bị giơ ngón tay cái lên đối kể xa loại này cái tính dễ bị là thưởng thức nhất dám làm dám chịu lại không cổ hủ người sống một đời tự làm muốn xứng đáng chính mình sinh tồn tiêu chuẩn những người khác tính là gì tuy rằng người này đối với chúng ta có ân thế nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người ngươi hay là muốn cẩn thận một điểm a nhã cảm giác sẽ không là bắn tên không đích kha khả có ngươi bảo vệ ta ta lo lắng cái gì kệ x ạ c ư ờ i h i ế p mắt cùng h õ e bị kề vai s á t cánh làm h õ e bị trợn tròn mắt quá lâu như vậy vẫn là như thế bên áo a nhã làm sao không ra đi xem cho vui nhiều người như vậy đ â u có gì đ a n g xem phượng hoàng thiên nữ tư duy cùng người bình thường không giống tiểu hai tử bình thường yêu thích sự tình nàng liền cảm thấy không có hứng thú ngươi muốn nói nàng thành thúc đi có lúc cấu trĩ thái quá Phải người chú ý một hồi lấy la đệ xạ thế nhưng nhất định phải giữ một khoảng cách sau khi rời đi dễ bị tìm tới cà li phân đoàn trường đại nhân xin yên tâm trong này lợi hại quan hệ ta rõ ràng rất tốt chỉ cần hắn không phải muốn nguy hại kệ xạ những chuyện khác không cần gì cả can thiệp cà li phân tâm t r ồ n g cười biến mất ở trong bóng tối dễ bị nhưng là kệ xạ trước mặt người tâm phúc tuy rằng hắn có thể cảm giác được dễ bị người này đối với hắn không có cảm tình gì thế nhưng người này nhưng có thể giải quyết việc chúng tuyệt đối là cái kẻ đáng sợ đặc biệt là cái tia đôi mắt cà li phân người như thế cũng không dám nhìn thẳng phản phất có thể nhìn thấu lòng người như thế này đ ố i sinh sống trong bóng tối người không phải là chuyện tốt đẹp gì kỳ thực huệ bỉ cũng có thể lĩnh hội kệ xạ tâm tình người trong giang hồ thân b ấ t do kỷ nhiều trong lòng bàn tay sức mạnh liền thêm một phần sinh tồn nắm có một số việc vẫn là những người này làm tương đối dễ dàng lần này đại hội xem ra náo nhiệt cực kỳ nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu đại hội mặt trái quần quận sóng ẩm các quốc gia đều ở biểu diễn thực lực của chính mình đến hiện tại đến xem các l ý dị cùng ột mạn đế quốc không thể nghi ngờ là nổi bật nhất vốn là tiếng hô cũng rất cao bệ p h ị vương tử bởi vì bị t u a thanh thế liền hạ thấp không ít cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tiếng t â m vật này nói vô dụng còn thật vô dụng nói hữu dụng có lúc xác thực cực kỳ trọng yếu mà ma y xác thực biến mất rồi muốn theo dõi hắn còn thật không dễ dàng đứng lấy lạ đệ xạ trước mặt chính là điếu lang làm xạ kẻ sắp dở. ta thân ái tỉ tỉ ngươi xem ta hiện tại làm có phải là rất tốt xạ kẻ sắp dở con mắt trắng trận không kiêng rẻ ở ma y trên người đánh giá lấy lạ đệ xạ đối xạ kẻ sắp dở không khí tập mại thanh quen đúng là đi theo lấy lạ đệ xạ phía sau người áo đen có chút bất mãn thâm trầm nói rằng xạ cái sắng đại nhân tuy rằng tất cả cũng rất thuận lợi thế nhưng ngài tiến độ quá t r ư ở n thế cuộc biến hóa thì quá nhanh h ả có đúng không nhân loại cùng hải tộc mâu thuẫn đem ở đại hội trung bị kích phát thủy mẫu vương chết t i ự u là một người trong đó dây dẫn lửa sa k s ắ p giờ đối người mặc áo đen cũng không để ý biết đối phương nhìn hắn không hợp mắt hắn chưa từng quan tâm đối phương sa k s ắ p giờ đại nhân kế hoạch của ngài là tốt thế nhưng lần này đại hội cố nhiên biết kích phát lưỡng tộc mâu thuẫn tuy nhiên cho lưỡng tộc cùng tồn tại cung cấp một thử nghiệm cơ hội điểm ấy ngài có phải không cân nhắc đến a có mấy người là vĩnh kém sa cùng tồn tại thời gian tự nhiên sẽ chứng minh xa kẻ y sắp dở thản nhiên nói không để ý đến đối phương ngược lại cười h i ế p mắt quay về lấy lạ đệ xạ cười nói thân ái tỉ tỉ đã lâu không thấy ngươi ta làm một bài thơ vẫn là cổ đ i ể n phong cách ngươi dám thưởng một hồi tương tư đã thành bệnh đưa tình không được ngữ nước mắt lạc hai hàng hai mươi cộng mong đợi phía trước còn có chút cảm giác làm đến mặt sau m a n g y mà nạ đá nhất thời chìm xuống phía sau người mặc áo đen cũng điện giật như thế còn kém không tại chỗ ói ra như thế nào rất tán a xạ kẻ y sắp dở quạt cây quạt đắc ý nói lấy lạ đệ xạ liếp mắt nhìn phía sau người mặc áo đen người mặc áo đen lập tức l ỏ n g mang cảm khái than thở x ạ k á i sập giờ đại nhân ngài vẫn là như vậy hai à. có đúng không ha ha ha tỉ tỉ không muốn quá tin tưởng chính mình không muốn quá khinh thường kệ xạ để lưỡng tộc c á c chiến mới là vương đạo a nói xong lắc văn hóa bộ đi bộ đi ra ngoài lưu lại không nói gì hai người thi đấu tiếp tục tiến hành lạc nhược gặp gỡ cường lực đối thủ hải tộc bình dân đỉnh cấp cao t h ủ thập đại thần b ì n h c h i gạ rủ ạ vô song hoàn kẻ nắm giữ etmo vì tộc điện giao tộc uy lực tuyệt đối không thể khinh thường đương nhiên lạc nhược cũng không phải dễ chê ơ thân là mỹ nữ quân nhân tuy rằng không có không phải chuẩn thập đại bị tuyển thế nhưng sự nổi tiếng của nàng nhưng là đầy đủ cao cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích đại gia khuê tú hoặc là con gái rượu đối lạc nhược như vậy tính cảm kiện mỹ chiến sĩ cảm thấy hứng thú cũng quyết không phải số ít đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu lạc nhược chỉ có thể dùng sức nóng bắn ra bốn phía để hình dung một bên khác cả lì dì công chúa ạt đệ nạ cũng tham chiến đối thủ là vị trí hải tộc đại ma pháp sư dựa vào biển rộng hắn cảm giác được phong phú thủy nguyên tố đủ để đem trước mắt bé gái rết quăng mũ cởi giáp có điều cô bé này lớn lên rất đẹp rất đáng yêu đại thúc cấp bậc mỹ nhân ngư ma pháp sư cố làm ra vẻ tiêu sái khuyên lơn vài câu sau đó bị át đệ nạ đốt thành đen thui cả nướng cái mông trần chạy khinh thường phượng hoàng thiên nữ là muốn trả giá thật lớn mọi người cũng bước đầu biết được cái này đáng yêu như tinh linh giống như nữ h ả i châu đáng sợ phải biết đối thủ nhưng là đại ma pháp sư cấp bậc hầu như là không có phản kháng lực tình huống liền bị quần q u â n hỏa diễm cho á p đảo đối phương ở phép thuật trình độ trên đã đến cùng tuổi tác tuyệt đối không tương xứng mức độ đặc biệt là mang theo kiêu ngạo non nớt mỉm cười nào tới kể xả trong lồng ngực thời điểm lại gây nên vô số người ớt ao cha cha đại khái cùng ôm ấp hải tộc công chúa mùi vị không giống nhau đi ý, ý là không phân chủng tộc cùng giới hạn ngoài ra còn có một cái khác luận võ đài hấp dẫn đầy đủ trước đó bác quốc băng tuyết tộc một mỹ lệ tuyết nữ dùng hoa lệ băng phép thuật đem đối thủ đông thành tựa băng cái kia kinh bạo vóc người phối hợp lạnh leo trắng như tuyết tóc dài thực tại là dị quốc phong vị để người không thể quên nguyên lai dự bị bảng trung vẫn không có nàng thế nhưng vị này tên là n ì cổ lệ lì hệ dạ dựa vào băng sơn như thế tú lệ dung nhan núi lượn như thế vóc người không hề tranh luận g i t vào mỹ nữ chiến đấu nhưng là để mọi người mở mang tầm mắt hải tộc đông đảo mỹ nữ cũng r ồ n r ậ p khai chiến ế lẽ nà cỡ lạ dạ l i l i mỹ nhân sa tộc tơ la nhanh nhanh phì thị tộc mặt gạ dẹt đều có tương đương xuất chúng biểu hiện đặc biệt là cỡ lạ dạ công chúa thực tại khiến người ta chấn kinh rồi một cái nàng mạnh mẽ phép thuật năng lực thực sự là cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại năng lực thậm chí khiến người ta hoài nghi nàng có phải là tiến vào nhập ma đạo sĩ cảnh giới kỳ thực ở ma y lạy lạ đệ xạ cho cỡ lạ dạ trị liệu sau đó tinh thần của nàng lực liền tăng vọt một tầng đến người ngoài khó có thể mức tưởng tượng thế nhưng vẫn không có hệ thống tu luyện hình thành tự thân năng lực trải qua khoảng thời gian này tiềm tu đã có thể khống chế sức mạnh đáng sợ đó hơn nữa có cờ gì t ì nạ vương hậu chỉ điểm cờ lạ dạ thực lực e sợ vẫn đúng là không người nào có thể suy đoán chỉ có điều tiểu công chúa bình thường cũng không quá yêu thích biểu hiện cho tới rất ít người có thể có thể thấy có điều trải qua hai lần chiến đấu đã gây nên một ít có người chú ý hải tộc thế hệ tuổi trẻ tuyển thủ chung đáng giá nhất lo lắng một t i ể u là bị bình vì là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ cờ lạ dạ một cái khác cựu là hải long tộc giỏi ở cái này trước đây còn có chút cuồng n ạ o hải long tộc thiên tài hiện tại biến dị thường vững vàng lưỡng cuộc tranh tài đều là không nóng không lạnh thắng được thế nhưng là có thể từ chung nhìn ra điểm môn đạo nói thật đối với kệ xạ cùng hải tộc lưỡng vị công chúa sở c a g đan có rất lớn một nhóm người cho rằng tượng trưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân ngư công chúa cờ lạ dạ càng thích hợp kệ xạ vương tử h ệ lạ n công chúa cũng xác thực rất ưu tú thế nhưng cờ lạ dạ công chúa quá hoà n mỹ nếu như thật muốn tuyển chọn ít nhất có bảy phần mười người sẽ chọn cờ lạ dạ công chúa chuyện này thực sự là cái rất khó làm lựa chọn thế nhưng nếu như có thể có lựa chọn như vậy cơ hội coi như đầu thai làm ma thú cũng đáng lẽ lẽ nạ tuân theo hải long tộc trầm ổ n thủ thắng cũng không phí quá to lớn khí lực đã ở tộc lý lịch công chúa biểu hiện cũng không sai chỉ có điều cô bé này không quá nói toặc ra mỹ lệ cũng thuộc về nội liếm hình đáng giá nhắc lên một chuyện là lý lịch công chúa đối đi đi rất là chú ý mỹ nhân sa tộc tơ la nhanh nhanh nhưng là một cái khác tiêu điểm không có cách nào sa tộc đùi đẹp thực sự khiến người ta thèm nhỏ dại ba thước sa tộc tính cách lại khá là mở ra mạ di lìn cùng tơ la nhanh nhanh nhưng là ra hết danh tiếng có điều mạ di lìn cũng không có tham gia thi đấu thực lực của nàng có hạn mỹ nữ cũng có tự mình biết mình không có lên này thế nhưng mỹ nhân sa tộc tơ la nhanh nhanh s á c thực rất dũng mãnh cái k i a chân vũ lên nhưng là hữu u y ảnh cũng không biết là đối thủ yếu hay là bởi vì không đành lòng đối mỹ nữ ra tay duyên cớ các mỹ nữ đều thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp lạc nhược cùng ép mở ổ thi đấu là đánh gần gũi nhất kịch liệt nhất một hồi lạc nhược mặc dù là hoàng kim chiến sĩ nhưng là ép mở ổ cảnh giới cũng gần như bao nhiêu nhân loại là đơn giản có thể dùng hoàng kim đấu khi phân chia ra nhưng là hải tộc cũng không có như vậy phân pháp hai người có thể coi là kỷ phùng địch thủ long kỵ tướng môn nhưng là xem nắm đem hãn không nghĩ tới cái sắc này mê mê hải tộc tiểu tử mạnh như vậy hơn nữa cái tên này còn không phải cái gì lục đại vương tộc trong tay cái tiêu kỳ quái binh khi càng là cùng lạc nhược roi không kém cạnh xuất quỷ nhập thần cách biệt quá cách xa chiến đấu cũng nhìn không ra món đồ gì như vậy thế lực ngang nhau khó phân thắng bại chiến đấu vẫn là ván đầu tiên lạc nhược ổn định hô hấp điều tiết thể lực đây là c h à n g trì cựu chiến lưỡng người đã đánh lâu như vậy đối phương một điểm kẽ hở đều không có lộ ra chính mình roi phối hợp đ o à n kiếm bình thường binh khi đều phải bị nàng khắc chế nhưng là đối phương cái tia thần quái vô song hoàn l à m cho nàng chiến không tới nửa điểm ưu thế đặc biệt là tự thân điện quan g công kích càng là khó lòng p h ò n g bị nếu như không phải có hoàng kim đấu khí thật phải bị thiệt thòi tăng tăng tăng bóng người đan sen lạc nhược roi liên tục công kích tám lần éd mở ổ vô song hoàn s ẹ t qua sáu lần lưới điện điểm lạc nhược tay đều tê dại đoàn kiếm giáng trả hai lần s a phân song phương đều là cật lực bình tĩnh hô hấp không cho đối phương bất kỳ cái hở éd mở ổ chính mình cũng là khó chịu vốn là lấy vì là đụng với nữ nhân cần thiết có thể ung dung tiến vào đệ tam luật ai nghĩ đến dĩ nhiên gặp gỡ khổ chiến nữ nhân này không chỉ là hiếm thấy thánh vực cao thủ càng là số ít sử dụng nhuyễn binh khí m o đã từng cân nhắc quá dùng vô song hoàn đối phó nhân loại đao kiếm thế nhưng này doi thực tại để hắn chịu nhiều đau khổ hơn nữa nữ nhân này không phải cái h i ể u điệu đại tiểu thư chiến đấu thủ pháp dũng mãnh tính cách kiên nghị chiến đấu với nhau căn bản không coi chính mình là nữ nhân xem long kỵ tướng sao thật m ụ nội nó lại là cái kia sụp đổ kệ x a ánh mắt của song phương đụ vào lập tức hàn quang bắn ra b ố n phía thời điểm như thế này có thể không cái gì phận chia nam nữ sắt khí tính tử đến người tính nhưng là toàn bộ biến mất kha kha nến thử ta gạ rủ ạ vô song thiên hoa chấp giật d ế t loại này thế lực ngang nhau thời điểm một chút ưu thế liền có thể dẫn đến kết quả biến hóa mà hiện tại nam nhân thể lực ưu thế liền hiện hiện ra giữa không trung etmo song hoàn một đáp kim quang xạ xạ đồng thời etmo hai tay chúng thoát ra lệnh leo điện quang không ngừng mà đưa vào trong đó có thể thấy được hắn cũng là dùng toàn lực thế nhưng lâu như vậy tiêu hao chiến etmo như vậy liều mạng một chiêu một khi không chúng cái kia lạc nhược theo sắt công kích nhưng là không phải dễ chịu như thế thế nhưng ngay ở etmo thời kỳ giáp h ạ thời điểm mơ hồ bên cạnh thêm một con giống rượu như thế nửa trong suốt điện mẫu xúc tu vây quanh mô nhất thời mô trên người điện lực được trình độ lớn nhất bổ sung gà r ù ạ vô song hào quan g rực rỡ lóa mắt để người vô pháp bức thị hải tộc muốn khế ước không giống nhân loại dễ dàng như vậy này con cấp sáu điện mẫu tự thân lực công kích thực sự quá bình thường nhưng là cùng thuộc về tại điện hệ sinh vật nó nhưng có thể cùng mô liên hệ năng lượng một khi được bổ sung thậm chí vượt qua tự thân điện năng trải qua thân thể chuyển hóa liền có thể đem thần binh sức mạnh phát huy đến mức tật cùng cái gì gọi là thần binh hiện tại tự là đường dưới cái kia nữ nhân chết bẩm tuyệt đối không cách nào ngăn chở mo đại nhân thành công con đường v a n h thân là chiến sĩ mo lần này tất xác không thể so ma pháp sư cầm c h ú kém hoàn toàn là căn cứ tự thân đặc điểm t h ế t trí thân là bình dân hắn rất rõ ràng phát huy ra chính mình sở trường mới là then chốt vì lẽ đó không một chút nào ghét bỏ chính mình điện mẫu mà một sơ cấp thánh vực chiến sĩ tuyệt đối không ngăn được trong này có mo tuyệt đối tự tin long kỵ tướng môn đều há h ố c m ộ m cái kia con cá chết đến lúc này còn có thể biến ra tân trò gian thật la tàn nhẫn hào quang óng ánh đã chụt vào lặp được đây chính là binh khí tranh l ệ n h tuy rằng lạc nhược kiếm không phải vật phẩm roi cũng là cực phẩm thế nhưng cùng thần binh đặc biệt là như vậy thần binh vẫn có tranh l ệ n h vì lẽ đó các chiến sĩ mới sẽ vì theo đuổi một cái thần binh mà liều mạng thế nhưng đột nhiên xuất hiện hai vị kim sán sán chiến thần cự nhân hoàng kim mang ngẫu một bên tay đ ắ p ở thân thể của đối phương thân thể bán quất đồng thời dùng còn lại đã hạ thủ cánh tay phòng ngự hoàn toàn đem lạc nhược ngăn trở hiện tại t i ể u là một m lần công phòng chiến đánh vỡ sm ầu ngư đầu đều không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra như thế một việc sự tình hai người này đại đồ vật là làm gì nhưng là coi như cương tiết h cự nhân cũng sẽ không bị hắn tất sát xé nát cơn lốc tự cắt rời điện giật loại này trồng chất công kích không phải là bình thường thân thể chống đối vô song hoàn càng là không sợ c à n g thiết nhưng là chuyện này đối với hoàng kim ma ngẫu dĩ nhiên chặn lại rồi cứ việc to lớn ma ngẫu đều bị đòn đánh này nổ đầy cái kia cứng rắn trên thân thể cũng nhiều ra vài đạo hoang lân thế nhưng tổng thể không có đại thương hại mà kim loại truyền tính cũng được điện giật là vô dụng lạc nhược đã xuất hiện ở mo trước mặt trên mặt mang theo nụ cười sán lạc mo trên mặt cũng là chỉ có điều là cười khổ hắn còn có thể dãy g i a đồng thời cũng đang dãy giụa thế nhưng này một chiêu chi kém tự là thắng bại hắn rất không cam tâm nhưng là lực bất t ò n g tâm vừa nãy này một chiêu tiêu hao thực sự quá lớn mà quân đầy đủ sức lực lạc nhược nhưng là trắng trận không kiêng r ẻ c u ố n lên từng đạo từng đạo bóng roi lạc nhược cũng rất khâm phục đối phương lại tính thế nhưng nàng không phải là non nớt càng là ở thời điểm mấu chốt càng biết cẩn thận đồng thời quay về éd mở ổ của ngành u loạt tạc tuyệt đối không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi lần này thắng lợi xem như là thắng thảm bởi sân đấu vo to nhỏ hoàng kim ma ngẫu tác dụng cũng không lớn vừa nãy cũng là thắng vì đánh bất ngờ thế nhưng coi như như vậy lạc nhược cũng vẫn không có cơ hội mãi đến tận é mở thực sự không khí lực mới bị lạc nhược r ồ i c u ố n lấy đấu khí t u ô n ra trực tiếp oanh hôn hắn thành danh mộng cũng theo đó ngưng hẳn mọi người đối long kỵ tướng càng ngày càng quan tâm biểu hiện của bọn họ có chút siêu dự đoán trình độ chương sáu hải long tướng quân tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh long kỵ sĩ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm một đời người mới thay người cũ tỉ như sở tài gì hạ thành danh đã lâu long kỵ sĩ hiện tại đã không được hiện tại lưu hành chính là thần long kỵ sĩ rất lớn trình độ long cũng quyết định long kỵ sĩ tự thân tiếng tam giống mỹ đạ bu là sồ bởi vì có thánh long danh vọng có thể là phi thường cao may là mỹ đạ thực lực cũng là long kỵ tướng tối đỉnh cấp một ngược lại cũng xứng được với như vậy tiếng tam từ khi nhìn thấy hải long vương cạ dạ dỗ sau đó mỹ đạ toàn bộ người lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ bởi vì có ước định hắn không thể tìm cạ dạ dỗ báo thủ đồng thời hắn cũng biết do hắn bây giờ còn không phải cạ dạ dỗ đối thủ thế nhưng cái kia chôn sâu đáy lòng nguyện vọng là không cách nào ức chế như vậy đối thủ của hắn nhưng là có chút thảm mặc dù là long kỵ sĩ, có thế ể giống vòng không dụng long, hoàng vương, tương cứng, không hiện tại loại này, cuộc thi vòng loại, kim phi hải triệt. này căn bản không cần thanh hắn trình căn bản bắt hắn khí hoặc h trừ tự bắt lấy là là mà cuộc đấu độ, sử nhưng long kỵ tướng không phải ai vận may đều tốt như vậy m ạ p ụ tổ tao nộ hải tộc thiên tài giỏi ở thảm bại khả năng dường như giờ là đem đáng thương m ạ p ụ tổ xem là kệ xả đánh hải long thiên tài tự nhiên không tầm thường thế nhưng không có thảm nhất chỉ có càng thảm hại hơn dít cắt đụng với đạ ở nữ vương en so với la sa nạ dít cắt rất nỗ lực cũng đến danh giới đột phá đừng nói không đột phá coi như đột phá gặp gỡ đạ ở nữ vương cũng là chỉ có thất bại một đường chỉ là hơi hơi chống lại một hồi liền bị không có dấu vết mà tìm kiếm gợn sóng công kích đánh bại tương tự là gợn sóng công kích đạ ở nữ vương nhưng là đến tình trạng xuất thần nhập hóa đương nhiên nhân ra nhiều lắm dùng năm phần lực chờ chiến đấu tiến vào vòng thứ ba tình hình trận chiến thuấn gian biến kịch liệt cực kỳ đây là một vòng cuối cùng tư cách tái chỉ cần thông qua này một vòng tự l à cuối cùng chính tái mà có thể đi vào chính tái vậy thì mang ý nghĩa thực lực có tư cách tiến vào m a top một trăm phải biết hải tộc cùng nhân loại nắm giữ như vậy to lớn nhân khẩu có thể có như vậy chuẩn xác xếp hạng bất luận đối cá nhân vẫn là đối với mình quốc gia t r ủ n g tộc đều là to lớn vinh quang mà số lượng ấy l ư ợ n g tộc chiếm đoạt tỷ lệ đem trực tiếp trở thành hai tổ chức tiên giai đoạn so sánh thực lực đương nhiên mọi người quan tâm nhất vẫn là thiên hạ mười đại cao thủ trung l ư ợ n g tộc chiếm đoạt đế đến đại đệ nhất thiên hạ hiện tại vẫn đúng là không thấy được bất kể là cả dạ dỗ vẫn là kệ xạ lại hoặc ô thoạn vương tử ba người này là hiện tại tiếng hô cao nhất thế nhưng này cũng không có nghĩa là không có ai giấu dếm thực lực kỳ thực đến cấp bậc này song p ư ơ n g coi như thiếu một chút cũng không kém là bao nhiêu đến cuối cùng muốn phân ra thắng bại đều sẽ là tương đương khốc liệt muốn trở thành đệ nhất thiên hạng ngoại trừ phải có thực lực còn muốn có chút vận may không phải vậy vừa lên đến ột mạn liền đối đầu c ả giả dỗ hai người mặc kệ ai thắng ai bại e sợ đều sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn đương nhiên đến cuối cùng đại gia đối thủ đều không khác mấy không có một dễ chê ờ vòng thứ ba thi đấu đã càng ngày càng kịch liệt tuyển thủ môn trên mặt loại kia ung dung cảm giác đã không nhìn thấy hơn nữa đụng với những kia nổi danh cao thủ sát xuất cũng càng ngày càng cao dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ ai muốn ý đụng với hải vương như vậy nhân vật cường hãn lại hoặc thần lòng kỵ sĩ như vậy thái quá ra hỏa đặc biệt là cái kia ột mạn vương tử hải tộc người đối với hắn đều có chút đánh xúc ột mạn đế quốc hung hăng cũng không phải một ngày hai ngày hiện tại ra cái vương tử càng giống hồng thủy manh thú lục thân không nhận chủ nhân liền thủy mẫu vương cũng dám giết còn quan tâm là hắn quan tâm đương nhiên tà ác thần long không phải nhàn rỗi không chuyện gì liền triệu hắn ột th mạn thực lực của tự thân đồng dạng cường hãn cho dù thủy mẫu vương như vậy đồng quy vụ tận chiêu số không cần triệu hắn tà ác thần long hắn cũng có biện pháp ứng phó chỉ có điều muốn ở cùng kệ xạ một trận chiến trước, trước tiên đem tà ác thần long cho hắn、no. nghĩ đến đây ột mạn thì có chút kích động ột mạn đối thủ căn bản liền bóng người không thấy rõ liền bị ột mạn thu gặt linh hồn phàm là dám ngăn cản hắn chỉ có một chữ giết mà ột mạn đế quốc người đều không khác mấy tuân theo thiết huyết phong cách thần bí liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng c a s a không nhìn côn oanh loạn tạc phép thuật trực tiếp xuyên qua rồi quá khứ đem hải tộc đại ma pháp sư b o n g nát áo giáp màu đen lập lòe khát máu hương quang ột mạn liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đã tồn tại rất lâu thế nhưng ai cũng chưa từng thấy người đoàn trưởng này bộ mặt h ậ t chỉ biết là ở dưới sự hướng dẫn của hắn liệt hỏ địa ngục đoàn kỵ sĩ còn r ồ mạ gì ồ ma đ ạ o sĩ lũ s ị ồ kiếm thánh cường giả như vậy trừ phi gặp phải cùng cấp bậc thắng lợi là rất tự nhiên mà ở vòng thứ ba đối những cường giả này còn đủ không được ảnh hưởng á l ẻ n xị á người càng ngày càng nhiều mọi người tâm tình càng ngày càng cao trướng gần nhất thi đấu trình độ kịch liệt đã tăng gấp đôi chiến đấu càng máu thanh mọi người nhiệt tình tự nhiên cũng thuận theo tăng vọt thế nhưng ở vòng thứ ba tiến hành ở trong nhưng xuất hiện một khúc nhạc dạo ngắn một đám công nhân viên dĩ nhiên ở thiết trí phòng ngự bình phong đồng thời sân bãi mở rộng gấp ba có thửa tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất xuất hiện bởi vì chi phí vấn đề phía trước cuộc thi vòng loại căn bản không có phòng ngự biện pháp hơn nữa phạm vi cũng sẽ không quá lớn dù sao luân mấy quá nhiều nhưng là đến tột cùng là cái gì thi đấu lớn như vậy bài lại muốn chuyên môn làm như vậy chuẩn bị nay chỉ nói rõ một điểm cuộc tranh tài này lực phá hoại đem phi thường khủng bố một ít hành gia càng thêm nhìn ra được loại này lồng phòng ngự thiết t r í là nhân loại hiện tại có thể đến cao cấp nhất bố trí ít nhất muốn điều động một trăm tên trở lên ma pháp sư mọi người tâm bắt đầu kích động chính tái còn chưa bắt đầu đến tột cùng là cái nào lưỡng vị cao nhân vận may tốt như vậy đã vậy còn quá đã sớm đ ư với mọi người vội vã đi đại hội tái trình công bố nơi tuần tra được một kết quả như vậy phép thuật thần long kỵ sĩ kệ xạ vs hải long tộc Ý sở tạ cụ h ữ tạ kệ xạ đại danh e sợ không ai không biết thế nhưng này Ý sở tạ cụ h ữ tạ là cái phương vẫn là tròn liền không ai biết rồi hải long tộc ngoại trừ hải l o n g vương cạ g i ạ r ỗ còn có người nào có thể đáng giá như thế quan tâm à? đại hội đương nhiên không sẽ tự động làm như vậy phiền phức chuẩn bị đây là hải tộc phương diện đưa ra yêu cầu hiển nhiên bọn họ đối kẻ nhân loại này cũng chưa quen thuộc ỷ sở tạ cụ h ữ tạ rất ý tưởng như thế nào có phải là chờ mong rất lâu c ả dạ d ổ cười nói đang ngồi chính là hải tộc ngũ vương còn có trưởng lão hội người mà một cái khác nhưng là ỷ s ở tạ cụ h ủ tạ đại chiến sắp tới ỷ s ở tạ cụ h ủ tạ vẫn như cũ như cũ nghe vậy chỉ là có chút ngóng trồng gật ngủ sân bãi đã mở rộng đến thời điểm chúng ta sẽ phái ma pháp sư tăng mạnh còn chiến đấu phải xem ngươi rồi nhân ngư vương ạ lẹt nói rằng tự nhiên đem hết toàn lực rất tốt ỷ s ở tạ cụ h ủ tạ tướng quân lần này phải xem ngươi rồi chỉ cần chiến thắng kệ xạ tuyệt đối có thể đã kích nhân loại hung hàng kiêu n ạ o trưởng lão hội người cũng rất tin tưởng nói bọn họ phái ra ba cái tuyển thủ đã bị kệ xa giết chết một đặc biệt là thất bại phương thức rất buồn cười để bọn họ mất hết mặt mũi tạ cụ tạ đi chuẩn bị một chút đi vâng phụ vương ca dạ dỗ thỏa mãn nhìn ỵ s ở tạ cụ hữu tạ bóng người hải long tộc sở dĩ có như vậy địa vị t i ể u là dựa vào đời đời không ngừng có thể xuất hiện trụ cột tính cực giả trước đây là hắn mà hiện tại t i ể u là ỵ s ở tạ cụ hữu tạ người trẻ tuổi này vốn là xuất thân từ hải long tộc giữa trời mới một nhánh giỏi ở cũng rất có thiên phú thế nhưng dù sao còn quá tuổi trẻ thế nhưng ỵ sợ tạ cụ h tạ đã tiến vào thời đỉnh cao đặc biệt là trải qua nhiều như vậy nằm ở biên giới rèn luyện thực lực bản thân đến trình độ nào cũng không ai biết hậu sinh khả h ủy a ngày mai chúng ta sẽ chờ xem kịch vui cựu kinh vương chờ mong nói hắn đối chiến đấu như vậy cảm thấy hứng thú nhất vốn là hiếu chiến phái coi như hải vương cũng không ai dám nói có thể chiến thắng ủy s ở tạ cụ c ự tạ người trẻ tuổi này lại như b i ể n rộng như thế thâm thúy vì lẽ đó cùng kệ xạ một trận chiến không phải chuyện nhỏ bất luận thắng bại kệ xạ không đem ép đáy hỏng thực lực lấy ra là đừng nghĩ toàn thân trở ra hành hương hưng sư động chúng tự nhiên là rõ như ban ngày mọi người cũng bắt đầu chung quanh hỏi thăm cái này ỷ sợ tạ cụ hữu tạ đến tột cùng là thần thánh vương nào loại này tin tức là không cần thiết tận giấu ỷ sợ tạ cụ hữu tạ hải long tộc đại phó mã nói không chắc tương lai còn có thể cùng kệ xạ trở thành thân thích thế nhưng tuyệt đối không nên cho rằng như vậy sẽ hạ thủ lưu t ì n h ngược lại càng là quan hệ như vậy hải long tộc càng là liều mạng mà cái này ỷ sợ tạ cụ hữu tạ lúc còn trẻ liền khiêu chiến quá hải long vương điểm ấy so với giờ còn hưu mãnh không phải vậy cả dạ dỗ cũng sẽ không khâm điểm việc kết hôn cái kia đã là rất lâu trước sự tình hiện tại Ủy sở tạ cụ hữu tạ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung nghe nói mấy năm trước Ủy sở tạ cụ hữu tạ còn cùng cự kình vương chiến quá song phương đánh ngang tay mà hiện tại à tin tức vừa truyền ra đi lương tộc người đều s ô i trào Ủy sở tạ cụ hữu tạ ở hải tộc vẫn có chút tên tức giận thế nhưng vẫn c h ấ n thủ biên t ư ơ n g làm người khá là khiêm tốn hiện tại hải tộc mới biết hắn lợi hại mà kệ xạ phương diện ỷ xạ cũng đưa tới tin tức nói thật ỷ xạ lo lắng nhất sự tỉnh tựu là cái này giống kệ xạ cùng cạ dạ dỗ quá sớm chạm mặt là không có khả năng lắm dù sao hai người tiếng tăm bại ở nơi đó lo lắng nhất t i ể u là quá sớm đụng với những kia tiếng t â m không phải đặc biệt văng vội mà thực lực lại siêu cấp dũng mánh loại hình nhưng là trời không chịu ý người càng là lo lắng liền càng dễ dàng đụng với vẫn là kém cỏi nhất loại kia y xạ thà rằng kệ xạ đụng với cái khác hải vương cũng không muốn để hắn đụng với y sở tạ c ù hữu tạ ệ l ệ nạ tự nhiên biết vị này anh dễ lợi hại cũng không trách đại tỷ cả ngày rào rạt đắc ý coi như phụ vương cũng không chắc chắn chiến thắng hiện tại y sở tạ c ù h ữ tạ hắn đã mơ hồ trở thành tiếp nhận phụ vương ứng cử viên nói không lo lắng là giả đây chính là họa tinh đụng địa cầu va chạm không khách Y s ở tạ cụ hữu tạ thực lực chân thật ở hải trong tộc tuyệt đối có thể đi vào năm vị trí đầu mà như vậy cao thủ đáng sợ dĩ nhiên ở vòng thứ ba liền đối với hành hương có thể không cẩn thận từng ly từng tí một sao hai người tùy tiện bạo một đại chiêu liền có thể tử thương một mảnh nói không chắc phép thuật thần long đều sẽ xuất hiện hơn nữa song phương đều là ma vũ song tu chiến đấu còn chưa bắt đầu y s ở tạ cụ hữu tạ đại danh lập tức chuyển khắp thiên hạ ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng sân đấu v õ đã người ta tấp nập vì thế hành hương còn không thể không lùi lại mười mấy cuộc tranh tài muốn tìm chính mình thần tượng sao đến b số năm chàng đi tìm là được các h mỹ nữ đều rất sớm trình diện mỹ nữ dự bị chung hết thẻ giai nhân đến đông đủ đúng là có thể đồ sộ nhất đạo mỹ lệ phong thành tuyến thế nhưng các mỹ nữ đều đang vì từng người người lo lắng ê lẽ nạ cùng lý nạ lần này cũng có không giống người ủng hộ bầu không khí hơi sốt sắng làm kệ xạ cùng ỵ sở tạ cụ h ủ tạ đồng thời xuất hiện thời điểm tái trường sôi trào bất luận hải tộc vẫn là nhân loại song phương đều không cam lòng yếu thế muốn ở âm thanh trên áp đảo đối phương so với ngoại giới náo nhiệt chiến đấu song phương nhưng phi thường bình tĩnh có điều đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cảnh giác không cách nào nhìn thấu mạnh mẽ đáng sợ đối thủ hải tộc lục đại vương t ộ c trung kỳ thực sứ tộc là yếu nhất đặc điểm của bọn họ ở chỗ đặc thù thể chế cùng đánh lén thức công kích một khi gặp gỡ khắc tinh căn bản không có tác dụng gì chuẩn sắc hơn xem như là năng lực hình mà năng lực hình xưa nay không phải vương đạo thực lực hình mới là tối tin cậy mà hải long tộc đúng là như thế vững chắc sức mạnh đồng thời còn nắm giữ bí chú thi đấu trọng tài đổi thành xa kẻ sắp d i như vậy náo nhiệt hắn là không thể bỏ qua hơn nữa khoảng cách gần như vậy thưởng thức nhưng là có lợi ích to lớn xa kẻ sắp d i lần này không nói nhảm hắn biết vào lúc này dài dòng nhất định sẽ bị mọi người nước bọt chết bới nhiệt độ có chút cao hải tộc ma pháp sư cùng nhân loại ma pháp sư đã liền bị là vừa lên đến liền đem lồng phòng ngự hình thành tuy rằng đầy đủ rộng rãi nhưng là phòng hoạn tại chưa xảy ra lồng phòng ngự một hình thành trên sân hai người mỉm cười hỏi thăm kệ xạ tiên sinh muốn kết hôn hệ lẽ nạ công chúa trước hết quá cửa ải của ta đi một điểm vấn đề đều không có ha ha rất thoải mái người trẻ tuổi được chúng ta liền trực tiếp nóng người đi vê anh vê anh song phương đồng thời tuân ra mạnh mẽ đấu khí hùng hồn đấu khí s ô n g thẳng bầu trời dường như hai tia sáng trụ như thế chậm rãi thu lại đến hai người chu vi đây là không hề hoa giả kiếm thánh cấp bậc đấu khí đấu khí chung mang theo sức mạnh sóng gợn đây là kiếm thánh cơ bản s i n h s ắ n bọn họ trình độ như thế này tự nhiên không cần từ thánh vực giai đoạn bắt đầu làm đấu khí tuân ra thời điểm che ngợp bầu trời áp lực dâng lên ánh mắt của hai người đều biến trở nên hưng phấn một loại đối chọi gây gắt khí thế hướng đối phương ép tới chạm chỉ là khí thế va chạm đều chấn động l ồ n g phòng ngự một cơn chấn động kinh sợ đến mức các ma pháp sư vội vã lên tinh thần thực sự là hai cái quái vật à hành hương tổ chức người vừa nhìn liền biết không ổn liền pháp thuật của bọn họ sư căn bản không ngăn được à mà lúc này một đội mỹ nhân ngư tộc pháp sư đã gia nhập phòng ngự mà cả lì d ì ma đạo đoàn đại ma pháp sư cũng mang theo ma pháp sư gia nhập h u ố hồ ở đây còn có ba vị ma đạo sĩ cùng với nhân ngư vương một khi có vấn đề bọn họ nhất định sẽ ra tay thứ lạp thứ lạp thứ lạp hưng ơ phấn a song phương đều cảm giác được cái kia sôi trào vui vẻ anh hùng c u ố c quạng đối thủ khó cầu vúng vúng trên khí thế là không cách nào áp đảo đối thủ song phương gần như cùng lúc đó ra tay hai đạo điện quang như thế va đập tới cao tốc hành động thời điểm nằm đ ấ m đã phất lên không chút do dự t i ự u là một đòn nặng nề vâng mọi người tuyệt đối tâm đều sắp bay nay mẹ nhà hắn mới là chiến sĩ thoải mái a ôi ôi ôi ôi mỗi một quyền đều là kinh thiên động địa một mực lại nhanh chóng cực kỳ mỗi một lần va chạm không chung đều có đấu khí sóng chấn động hai cái kiếm thánh cấp bậc va chạm cựu là như vậy kệ xạ cùng ỷ sở tạ cụ h ữ tạ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn bọn họ chờ đợi chiến đấu như vậy cũng có thời gian rất lâu ngăn ngắn một s á t na song phương đã giao thủ hơn mười chiều ỷ sở tạ cụ h ữ tạ h í p mắt lại đ ỗ n g nhiên cựu là hai đạo điện quang từ con mắt bắn về phía kệ x ạ đầu kệ xạ lập tức p h i ế n diện mà ỷ sở tạ cụ h ữ tạ một đòn đầu gối va đã đánh tới kệ xạ xong quyền chặn lại thế nhưng thân thể vẫn là mất đi vị trí theo sát ỷ sở tạ cụ h ữ tạ một vang tr kệ xạ dường như thiên thạch như thế va vào lòng đất thật vất vả kiến tốt sân đấu võ lập tức đã biến thành bờ biển đau lòng hành hương người biết tổ chức kêu to lô vốn sớm biết liền không lớn như vậy phí chắc trở tổng cộng duy trì một lúc liền toàn xong lòng đất hang lớn chuyển đến thần chú âm thanh một con hỏa phượng hoàng hí dài mà ra đánh về phía ỵ sở tạ cụ hữu tạ giữa không trung ỵ sở tạ cụ hữu tạ hai tay c h ố n g chiết tương tự thần chú chuyển đến cả dịp b ì ể n giao long sóng ở thủy nguyên tố như vậy phong phú cạnh biển lập tức tụ tập mạnh mẽ thủy nguyên tố cầu hình cầu thuấn g i a n tuân ra tiến lên trung hóa thành r gầm thét lên đón nhận chưa viết phượng hoàng loại này c ấ m chú đều thuộc về nhanh trong c ấ m chú cùng thời gian dài chuẩn bị loại kia uy lực vẫn có chút chênh l ệ n h đương nhiên cũng không phải bình thường pháp sư có thể làm được v như nước với lửa mà ở phép thuật nhất suốt thời điểm kệ xạ đã bay lên không xuất hiện ở ỵ sở tạ cù hữu tạ bên cạnh trọng quyền xuất kích tam trọng kính ỵ sở tạ cù hữu tạ vẫn cứ t h ô n g do ngừng ư đ ố i thế nhưng tiếp xúc tuấn gian hắn liền biết sai rồi lấy thực lực của hắn thả xuống hai tầng sức mạnh nhưng làm sao cũng không phòng ngự được đạo thứ ba thân thể bị oanh nghiêng đi ra ngoài hắn ở điều chỉnh thế nhưng kệ xạ càng nhanh、hơn. giữa không trung vươn mình tựu là một chân mạnh mẽ đãng lại đi vê anh đến mà không hướng về bất lịch sự vậy ỷ s ở tạ cụ h ủ tạ cũng bị vanh vào lòng đất kệ xạ chậm rãi hạ xuống mà ỷ s ở tạ cụ h ủ tạ cũng cười phiêu lên song phương trong mắt vừa có thưởng thức cũng có nghiêm túc làm nóng người đã x n g xôi u là cho đến bây giờ ít thấy đối thủ cùng giáo hoàng chiến đấu tuy rằng h u n g hiểm thế nhưng giáo hoàng kỳ thực cũng thuộc về năng lực hình mà không đồng loại hình c h i gian chiến đấu nguy cơ trùng trùng nhưng không chắc có bao nhiêu đồ sộ nhưng là hiện tại không giống hai người hầu như là giống như lúc loại hình hơn nữa cảnh giới lại cao như thế ngăn ngắn lập tức đem tất cả mọi người chấn động yên l ạ n như tờ hột mạn sắc mặt như d i ế n cổ hắn bây giờ tự nhiên có thể nhìn ra trong đó chênh l ệ n h ở căn cơ trên hắn vẫn là bạc n h ư ợ c một chút hai người vừa nãy giao thủ đều cho thấy cùng với vững chắc sức mạnh chất phát thông thạo đấu khí vận dụng ha ha có nhìn không nghĩ tới trước đây cái kia xem thường tại dùng phép thuật ỵ sở tạ cụ ỵ tạ bây giờ đối với phép thuật ngộ tính cũng như thế cao cự kính vương nhạc năng lực tự nhiên là nhiều một chút thuần thục một điểm tốt đáng tiếc hắn là cự kình tộc không có cách nào tu hành phép thuật coi như mạnh mẽ tu hành cũng là ham nhiều không nát thế nhưng hải long tộc không giống bọn họ trời sinh liền có thể song tu tuy rằng đại đa số hải long tộc vẫn là lấy đấu khí làm chủ thế nhưng cao thủ chân chính nhất định phải giỏi về phát huy ra chính mình toàn bộ năng lực cho nên nói lần này thắng bại không tốt như vậy phân phía trên thế giới này có thể cũng không phải chỉ có tam đại thần long ca dạ dỗ nhàn nhạt nói thế giới chi lớn không gian vô số nhân loại tuy rằng rất giỏi về học tập nhưng có lúc cũng quen thuộc tại hết ngồi đại giếng Chương theo thuật khô lâu tinh linh hai người thăm dò tính công kích liền đủ để giết chết ở đây chín phần mười người ở mặt trước thi đấu chung nhân ra đều có điều là ứng phó ứng phó tình cảnh mà cái này ỷ sở tạ cụ hữu tạ thật sự cùng đồn đại như thế dũng mãnh cường hãn châu bò cùng liệt đấu khi không chút nào hạ thấp ý tứ hai người tại mọi thời khắc đều duy trì đối với đối phương ưu thế cho đối phương áp lực đồng thời liền có thể cho mình chế tạo cơ hội ỷ sở tạ cụ hữu tạ cơ thể hơi một cung bỗng nhiên gia tốc thẳng tắp nhằm phía kệ xạ đồng thời hai tay chủng điệp cái tư thế này kệ xạ tự nhiên không thể quen thuộc hơn đồng thời điều động l o n g đấu khí thần chú đấu cũng là như vậy cấp độ mới có thể như vậy khuyết đại lãng phí đấu khí hai cô đấu khí không ai nhường ai oanh ở cùng nhau kéo dài phun ra để đấu khí s o n g c u ấ n quít lấy nhau trung ương bạo điểm ở giữa hai người đẩy tới đẩy lui h i ệ n nhiên muốn dùng như vậy đồng quy vô tận tiêu hao thức chiêu số là phân không ra thắng bại ỵ s ở tạ cụ hữu tạ hai mắt lần thứ hai l a m quang loại lên kích xạ hai tia sáng tuyến bắn thẳng đến k â xạ loại này chiêu thức thực sự khó chơi hơn nữa khó lòng phòng bị con mắt có thể phát động năng lượng công kích thực sự là không thể tưởng tượng nổi thế nhưng ỵ sợ tạ tuy rằng công kích để hắn hơi hơi phân thần thế nhưng đối mặt nguy cơ nhưng là kệ xạ năng lượng tia sáng vị trí phi thường giảo hoạt mục đích t ự là khiến cho kệ xạ mất đi vị trí có thể như vậy tới nay trồng chất sức mạnh sẽ tác dụng đến kệ xạ trên người tuyệt đối bị động s á c thực kệ xạ con mắt nhiều lắm có thể điện nữ nhân loại kia thế nhưng ở ỷ sở tạ cụ h ữ tạ công kích thời điểm kệ xạ chân đồng thời trên đất trốn một chút làm công kích tới lâm thời điểm hai người đồng thời văng ra mất đi sự khống chế đấu khí trên không trung nổ tung đã ở nữ vương ánh mắt dùng mình cái này kệ xạ quá khủng bố dĩ nhiên có thể như vậy thông thạo sử dụng những người khác chiêu số vừa nãy chiêu k i u coi như đ ã ở tộc cũng chỉ có số rất ít thiên phú g i ả có khả năng sử dụng mà hắn không để ý chút nào liền dùng được hai người cũng không muốn ăn đối phương một chiêu đồng thời tránh ra không nhìn đấu khí nổ tung sản sinh s ó n g trùng kích trực tiếp v ọ t tới ai cũng không chịu mãn nửa phần còn không tiếp cận hỏa hệ ma pháp cùng thủy hệ phép thuật đã nổ đến một hối thế nhưng đây chỉ là tao quấy n h i ề u tính chất công kích tự làm muốn bức đối phương lộ ra kẽ hở ai nếu là có một điểm không đúng cái kêu mặt sau công kích nhưng là có chịu nỗ lực chung kệ xạ đột nhiên đến rồi cái hướng khoảng cách gần xúc địa mà đi vội chung ị sở tạ cù hủ tạ lại đột nhiên đến rồi cái gấp đỉnh song quyền một bạo hải long đấu khi không chút do dự đánh về không bị nơi mà đây là kệ xạ nhưng từ vị trí kia xuất hiện dựa vào s u n g lượng tới tựu i là một đòn tam trọng kính đang quyền đối song quyền song quyền ị sở tạ cù hủ tạ tự nhiên đứng ưu thế hắn đối kệ xạ vị trí phán đoán chuẩn sắc cực kỳ vì lẽ đó có thể đạt được ưu thế nhưng là đồng dạng gia quyền kệ xạ tam trọng kính mặc dù là một cái tay nhưng chiếm rất lớn ưu thế đây chính là thiên phú khác biệt ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ là thiên tài thế nhưng kệ xạ nhưng là thiên tài trong thiên tài cú đấm này song phương đều là dốc hết sức muốn cho đối phương một hạ m h uy vê anh kệ xạ như hình với bóng nhanh trong cực kỳ một đòn ở tiếp xúc thuấn gian nhưng giống đột nhiên đ ỉ n h trệ hạ xuống một k h ắ c đó tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ dũng mánh dị thường từ bỏ không chút nào mang phòng ngự s o n g quyền còn có kệ xạ từ thần giống như tay phải ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ quyền tự nhiên không ngăn được kệ xạ tam trọng tính nhất thời gặp khó thế nhưng ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ phảng phất đã sớm biết kết quả như thế hải long tộc cường hãn t i ự u là vào lúc này phát huy tác dụng ỷ sợ tạ cụ hữu tạ tay trái kỳ thực dùng chính là nhu k ì n h tay trái chậm rãi lùi về sau nếu như không phải là bởi vì tam trọng kính quá mức h u n g mãnh kệ xạ lần này liền s o n g mà tay phải thì đảo hướng về kệ xạ sân trái kệ xạ tay trái bởi vị trí là không cách nào nghiêng người phong ngự ai đều cho rằng kệ xạ thân thể toàn bộ lật lên dựa vào vọt tới trước lực kệ xạ đã chuẩn bị kỹ cảng đốt thứ biến chủng chỉ cần hơi hơi mấy cái xoay tròn lực liền có thể chuyển lên nếu như mới vừa đối mới vừa đây là tới tự tại gạng nổ gần người vật lột thuật thân thể xoay tròn lại là một chân đám đi tuyệt đối đòn nghiêm trọng mục tiêu tự là ỷ sợ tạ cụ hữu tạ đầu mà chiêu thức đã dùng hết ỷ sợ tạ cụ hữu tạ đã không thể biến chiêu bất động t h ú n g hắn cũng tuyệt đối không thể giống kệ xạ như thế tới đây sau một hồi mọi người thấy không thờ nổi hai người nhìn như mỗi một chiêu đều rất vững vàng thế lực ngang nhau nhưng là mỗi một chiêu đều lộ ra đòn công kích trí mạng chỉ cần có một phương đấu khí nhược điểm hoặc là rơi vào cả bẫy vậy thì là tử vong mà hiện tại ỷ s ở tạ củ h ữ tạ s o n g đòn đánh này chắc chắn sẽ không cho hắn tạo thành cái gì vết thương trí mạng thế nhưng hắn tiết tấu tuyệt đối sẽ bị c á y dày mà lúc này ỷ s ở tạ củ h ữ tạ nhưng nợ nụ cười tăng phía sau hắn thêm ra một đôi long rực nhìn như yếu đuối long rực dĩ nhiên hợp lại giá ở kệ xạ nặng tựa vạn cân một chân lúc này từng người chiêu thức cũng đến bởi sức mạnh xoay tròn cũng không có quá to lớn v ọ n sóng hai người đều không giống cho đối phương cơ hội cấp tốc văng ra ỵ sợ tạ c ủ hụ tạ nhẹ nhàng lóe lên chính mình long dực không nghĩ tới cái này kệ xạ như thế hung hãn nhanh như vậy liền buộc hắn sử dụng sức mạnh như vậy kinh long biến long tộc cánh có thể tuyệt đối không phải dùng để xem xét sử dụng kinh long biến ỵ sợ tạ c ủ hụ tạ long đấu khí ít nhất dài ra một thành thế nhưng kệ xạ đấu, đấu khí trong cơ thể chính đang làm từng bước vận chuyển chỉ cần hơi hơi ra tốc liền có thể gia tăng phát ra nếu như so với sự chịu đựng ngoại trừ không tử vong linh e sợ còn không người nào có thể cùng kệ xạ so với phi trên không trung ỷ s ở tạ cụ hụ tạ rơi xuống kệ xạ vương tử quả nhiên không tầm thường bản thân không thể không sử dụng binh khí tay nhất c h u y ể n không gian rung động lấy ỷ s ở tạ cụ hụ tạ thân phận trên người khẳng định có không gian đồ trang sức loại hình đồ vật một cây trường thường xuất hiện ở trong tay như l à thương kỳ thực vừa giống như côn như thế đồ vật rất đơn giản không có hoa gì tiếu chỉ là nắm tay ra có tỉ mỉ vân tay nhìn xa thì có một loại rất cảm giác nặng nề tắc mã địa ngục long thương nương theo ta ba mươi năm tuy không phải nổi danh thần minh, nhưng hơn hẳn thần minh kệ x à xoay tay phải lại một kiếm dài từ trong tay từ từ bay lên n ắ m trong tay kiếm tên thiên ma xin chỉ giáo cùng ngày ma kiếm nhất x u ấ t gần nhất một vòng những kia đỉnh cấp cao thủ bao quát hải long vương cựu kình vương cùng từng trải qua con mắt lập tức sự mặt trực kệ x à đáng sợ này thanh ma kiếm càng khó mà tin nổi thế nhưng bây giờ nhìn lại thật giống cũng không có lần trước như vậy là biệt hột mạn hít mắt đây chính là này thanh ma kiếm thật giống có chút không giống khà khà không biết theo ta lời ư hái tử thần so ra cái nào càng hơn một bậc không ai trả lời trước đây ột mạn phi thường muốn biết đến này thanh ma kiếm thế nhưng từ khi kế thừa ổ xạ lọ tỉ lưỡi hái tử thần sau đó liền không ngờ cũng không ai biết ổ xạ lọ tỉ là theo chỗ nào làm ra cái này binh khí cũng là sát ý mười phần phi thường c h ủ n g bố hơn nữa rất kỳ quái chính là loại binh khí này cũng có thể chứa đựng ở chủ nhân trong cơ thể tuyệt không là cái gì không gian đồ trang sức loại hình đồ vật nhìn thấy thiên ma kiếm ỵ s ở tạ cụ hữu tạ cũng cẩn thận lên chiến đấu trước cả dạ d ồ chuyên môn nhắc nhở hắn phải chú ý thanh kiếm kia phi thường đáng sợ một thanh kiếm thế nhưng bây giờ nhìn lại lại không dị thường gì Ủ sợ tạ cụ h ữ tạ là hành gia đương nhiên sẽ không nốc đến đem sự chú ý hoàn toàn tập trung đến đối phương binh khí trên một khi trong lòng quá mức đề phòng cái kia thời điểm chiến đấu sẽ đi công tác phán đoán thời điểm cũng sẽ xuất hiện khác biệt Ủ sợ tạ cụ h ữ tạ tác mã địa ngục long thương lệch xoạch tả h ư u xoay tròn hai lần đấu khí tăng dốc vào trong đó kệ xã thiên ma kiếm cũng chậm dài xoay ngang hải đấu khí cũng dần dần tràn vào đ ỗ n g nhiên hai người đột nhiên đẩy một cái tay Ủ sợ tạ cụ h ữ tạ dùng thủy hệ phép thuật bài sơn nào hải kệ xã bên này xác thực địa ngục sao băng mưa đồng thời khởi động xem mọi người tắt lư v ừ thủy hệ phép thuật vẫn là kệ xạ hỏa hệ ma pháp đều có đại ma pháp sư cảnh giới đáng là đắng một đám phòng ngự còn không đánh xong khán giả cũng sắp tử quang lấy hai người năng lực phép thuật là rất khó t h í mạng đậu khi mới là then chốt không nhìn đối phương phép thuật đẩy đấu khí hai người dường như sao trội như thế bắn ra hướng về đối phương nửa đường kệ x ã một tiếng quát lớn thiên ma kiếm mánh đâm ra kiếm chưa tới đấu khí đã bắn ra mà ỷ sợ tạ cụ hụ tạ lại há lại là dễ chê ơ long thương mang theo quỷ dị xoay tròn lực đồng thời n h â n tới hải đấu khí v à long đấu khí sản sinh rất lớn lực phản chấn t r ù n g kích song phương thế nhưng hai người này là cái gì chủ nhân đẩy lực phản chấn trực vọt lên mũi kiếm chạm mũi thương hai cái thần binh đụng vào nhau đấu khí kích xạ còn bắn ra mánh liệt đ ú n lửa vừa tiếp xúc kệ xạ liền biết rồi ỷ sợ tạ cụ h tạ trong tay thương này xem ra không lớn thế nhưng trọng lượng tuyệt đối kinh người coi như không có tiếp xúc phong ấn thiên ma kiếm sắc bén cũng tuyệt đối tuyệt vời nhưng là dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới đối phương binh khí quả nhiên hơn hẳn thần binh ỵ s ở tạ cụ h ủ tạ mũi thương trên truyền đến trầm trọng xoay tròn lực mang kệ xạ một trận lay động kệ xạ tả sau tam trọng tính đấm ra một q u y ề n cho dù binh khí như thế h ắ n tam trọng tính vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối ỵ s ở tạ cụ h ủ tạ phía sau long rực nhưng đột nhiên một tấm sản sinh to lớn số lượng long thương đặc không đỉnh khai thiên ma kiếm một cái xoay người trở tay lại là một thương mỗi loại binh khí đều có chính mình đặc điểm dài một tấc một tất cường. Ủ s ở tạ cụ hữu tạ đột nhiên tay đưa tới khoảng cách gần lòng đấu khí thần chú bước lui kệ xạ ở long thương hạ lạc trước đó lấy theo sát cựu là một đòn xoắn úc công kích đối mặt khoảng cách gần lòng đấu khí thần chú kệ xạ chỉ là né qua gần người công kích cũng không có cách quá xa, đ ỗ n g nhiên một tiếng chấn thiên động địa quá lớn sóng âm thêm tinh thần sung kích cho dù là ỷ s ở tạ cụ hữu tạ cũng phải được ảnh hưởng công kích không khỏi chậm một chút kể xa một vươn mình thiên ma kiếm mạnh mẽ bổ xuống nhất đạo to lớn ánh kiếm chặt hướng biển lòng chiến sĩ ỷ s ở tạ cụ hữu tạ tác mã địa ngục long thương đột nhiên dựng đứng tuôn ra một lòng ngữ đàn âm một đấu khí tập trung đến một phương hướng không chỉ chặn lại rồi kệ xạ kiếm khí còn có ở ngoài tôi dấu hiệu lại là một luân phiên công kích lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi nhìn chăm trăm đối phương khâm phục đồng thời lòng háo thắng cũng ho kệ xạ thiên ma kiếm hơi hạ chỉ ỷ sợ tạ c ủ hữu tạ nín hơi lấy trở biết kệ xạ muốn dùng s á t chiêu đ ỗ n g nhiên kệ xạ bắt đầu di chuyển nhưng có phải là hướng về ỷ sợ tạ c ủ hữu tạ mà là hai người hiện góc vương vị trí thật kinh bạo tốc độ kệ xạ đấu khí trong cơ thể vận hành đ ỗ n g nhiên tăng tốc bốn lần như vậy cũng có thể giúp kệ xạ tăng tốc thế nhưng loại này tăng tốc cũng không thích hợp ở phức tạp chiến đấu chung thế nhưng là có thể dùng ở chiêu thức cố định trên r i i về học tập vốn là kệ xạ sở trường ỷ sợ tạ cụ hữu tạ cũng bị tốc độ như vậy chấn động một hồi thân thể không n ú c ních nhạy cảm quan sát hai vòng sau đó mọi người liền rõ ràng đây là trưởng lão hội cao thủ chấp giật p h ỉ thị tộc góc vông giả thân sát trận một lại một hình chữ nhật quanh co chính đang hình thành ỷ s ở tạ cụ hữu tạ đã cảm giác được bốn phía không gian đang phát sinh biến hóa liền nguyên tố đều ở từ từ bị ngăn cách đơn thuần mô phỏng theo hạ hiện nhiên không phải t h ậ t ở trong đó ỷ s ở tạ cụ hữu tạ có thể xác định điểm này thế nhưng vào lúc này lại không thời gian nhưng chấn động hắn cũng nhất định phải nhìn tấu h không phải vậy tuyệt đối được không tới chỗ nào thế nhưng kệ sạn nếu có thể nhìn tấu vậy hắn cũng nhất định có thể chu vi ràng buộc lực càng lúc càng lớn ỷ sợ tạ cụ hụ tạ duy trì đấu khí cùng ngoại giới sức mạnh cân bằng chỉ có như vậy mới có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm làm ra phản ứng tầm mắt khả năng là sai cảm giác cũng khả năng là sai thế nhưng có một loại phán đoán là sẽ không sai vậy thì là thời cơ như vậy chiêu thức nhất định phải đến trình độ nào đó mới được hơn nữa kệ xạ cùng gạ lạ xôn không giống hắn không cách nào thả ra sấm xét nguyên tố hiệu quả biết mất giá rất nhiều h i ệ n nhiên hải tộc tuy rằng khiếp sợ tại kệ xạ mô phỏng theo năng lực thế nhưng trong lòng vẫn là xem thường giống như thần không phải chỉ là cho mình gây phiền thức mà cái ý niệm này vừa nghĩ đến liền bị phủ bởi vì kệ xạ xoay tròn quỹ tích trên dĩ nhiên sản sinh sáng trắng điện năng kệ xạ không phải am hiểu hỏa hệ mà pháp a sấm xét nguyên tố nhưng là khí nguyên tố biến t r ù n g a bao quát phép thuật nghe nói hắn còn am hiểu thủy hệ đương nhiên mọi người đem này quy công cho hắn là phép thuật thần long kỵ sĩ duyên cớ mà trên thực tế người quen thuộc đều biết này cùng phép thuật long không hề có một chút quan hệ thế nhưng sấm xét nguyên tố vừa xuất hiện đại chiêu liền hoàn thành thuấn gian từ trường không gian hình thành ỷ sợ tạ cụ tạ cảm nhận được lúc trước cùng kệ xạ như thế áp lực thế nhưng muốn so với kệ xạ lớn hơn nhiều bởi vì chiêu này là kệ xạ xuất ra kệ xạ đột nhiên xuất hiện thiên ma kiếm đã chỉ về hắn ỷ sợ tạ cụ hữu tạ biết công kích kia chính là thuấn gian hoàn thành thế nhưng hắn cũng tương tự có thể cảm giác được lực lượng này mắt trận vị trí đương nhiên hắn không thể sử dụng sấm xét nguyên tố q u á i dày có điều trình độ như thế này trường lực thì lại làm sao có thể giảng buộc ở hắn thân thể năng lượng đột nhiên một bạo long dự cầm ầm đập một hồi nhất thời kéo dài một nho nhỏ vị trí thế nhưng này đã đủ rồi long thương đã nhắm ngay kệ xạ phải trải qua vị trí thế nhưng kệ xạ cũng không có xung lại đùa g ỡ n kệ xạ làm sao là chỉ có thể mô phỏng theo người hắn giỏi về sử dụng tốt chiêu thức thế nhưng chắc chắn sẽ không nói như vẹn chiêu này nhược điểm hắn có thể phá tự nhiên cũng sẽ có người có thể phá giống như lúc chẳng phải là ngớ ngẩn xoay tròn xong xuôi kệ xạ tuy rằng bày ra công kích chiêu thức nhưng không c ó xông tới mà là kiếm khí ngăn g dọc từng đạo từng đạo lạnh leo kiếm k h i đánh về ỷ sở tạ cụ hữu tạ lần này ỷ sở tạ cụ hữu tạ có thể không có cách nào né tránh toàn bộ người bị nổ đánh ra ngoài chỉ có thể dùng long đấu khí chống đối chưa kịp ỷ sở tạ cụ hữu tạ bay đến chàng ở ngoài kệ xạ đã xuất hiện ỷ sở tạ c ủ h ữ tạ theo bản năng long thương điểm ra thế nhưng bị thiên ma kiếm rời ra mạnh mẽ một đầu gối va ỷ sở tạ c ủ h ữ tạ bị trực tiếp chặn đất mặt đất t ầ m ẩm, ẩm sụp một mặt có điều kệ x ả cũng không có liền như vậy bỏ qua bay về rơi xuống đất nơi tự là long đấu khí thần chú hải đấu khí điên cuồng phun ra theo sát lại làm ấ y chục đạo kiếm khí phách tiến vào đồng thời thần chú theo sát một con hỏa đ i ể u bay vào lần này triệt để đem ỷ sở tạ c ủ h ữ tạ cho nổ tiến vào hỏa hệ ma pháp xong không trung hiện lên vô số lượng điểm đó là áp xúc bóng nước tuy rằng không thể hỗn hợp thế nhưng lịch phản nguyên tố có thể tạo thành gấp bội thương tổn hơn nữa không dễ dàng p h o n g ngự lượng điểm bay vào lại là một trận cuồng bạo trực tiếp đem hỏa diễm tắt từng sợi khói xanh s u n g ra mặt đất một mảnh cháy đen yên lặng như tờ dựa vào t i u làm một đầu cự long cũng bị đập nát này ỵ sở tạ cụ u t ạ đại khái có thể gần như cần thiết xong đi nhân loại bắt đầu hoan hô lên đánh thoải m ã i à kệ xạ vương tử quả nhiên lợi hại không cần biến thân phép thuật thần lòng kỵ sĩ liền có thể giết chết này con hải lòng tộc không tên sâu nhỏ tuy rằng này con sâu nhỏ cũng mãn hãn nhưng là đám nhân loại cường giả có thể không phát biểu bất kỳ ý kiến gì bọn họ không phải là chỉ người xem náo nhiệt ở kệ xạ oanh tạc trung cái kia gọi là ỷ sở tạ cụ h ủ tạ hải tộc khí tức vẫn không có biến mất công kích tuy rằng đồ sộ thế nhưng cũng không chắc có bao nhiêu hữu hiệu, hiệu. nghi nạ không có nửa điểm lo lắng này cũng không thể nói nàng không lo lắng mà là đối với mình phu quân có lòng tin tuyệt đối làm chấn động bắc tướng quân ỷ sở tạ cụ h ủ tạ ở cái kia địa phương quỷ quái có thể gặp gỡ đủ loại quái vật thế nhưng không có có thể làm khó hắn nàng phò mã là tương lai hải long tập vương tuyệt đối sẽ không n g xuống hải vương môn cũng không lo lắng chút nào trình độ như thế này nhiều lắm xem như là tiểu tiếp xúc đến loại này cấp bậc muốn dựa vào công kích như vậy kết thúc chiến đấu là không thể kệ xạ khẳng định cũng biết điều này rơi xuống đất kệ xạ không có tiếp tục công kích bởi khoảng cách quan hệ đã không thu được chỗ tốt rồi tùy tiện công kích nói không chắc biết rơi vào đối phương cảm ấy chỉ cần trước tiên đánh ép một hồi đối phương tiêu ngạo là tốt rồi nhân loại náo loạn một lúc phát hiện các đại lao vẻ mặt rất kỳ quái cũng đều yên t ĩ n h lại các ma pháp sư thì nhân cơ hội này điên cồn bổ sung lồng phòng ngự năng lượng đồng thời thay đổi ma tinh nghe lời đoán ý bản lĩnh là có c à n g c h u y ệ n kinh khủng khẳng định ở phía sau quả nhiên cạm ấy chung một mảnh lang quang ỷ sợ tạ cụ hữu tạ chậm rãi bay lên ỷ sợ tạ cụ hữu tạ quần áo có chút rách t ạ tơi tóc cũng bị h oanh t ạ quyền quyển thế nhưng mọi người nhưng từ vị này hải lòng tướng quân trên người cảm nhận được một loại s ắ t cơ phi thường s ắ t cơ dày đặc đây là một kinh nghiệm lâu năm xa trường chiến sĩ s ắ t cơ làm hải long tộc tướng quân ỷ sợ tạ cụ tạ trải qua vô số chiến tranh có nhân loại có hải tộc cũng có hải yêu thế nhưng hắn nguyên tính cũng không thích giết chóc chỉ có điều trải qua hơn nhiều loại này sát khí đều bị bao hàm ẩn đi một khi gặp phải đối thủ chân chính loại này sát khí sẽ bị thả ra ngoài vào lúc ấy chiến đấu chân chính bắt đầu rồi luận bàn tính có hoa không q u ả chiêu thức liền so với không tốt lắm dùng h ừ hai cái tẻ nhạt ra hỏa hiện tại mới bắt đầu lãng phí thời gian hột mạn phi thường khó chịu hư l ạ n h nói thế nhưng nhưng trong lòng đối cái này bị sợ tạ cụ ự tạ nhìn với con mắt khác dĩ nhiên có biến hóa như thế càng mạnh càng tốt nếu như có thể liền có thể hào hào quan sát một chút e sợ cũng là ở đây rất nhiều người ý nghĩ nếu như ngay cả phép thuật lòng cũng đi ra vậy thì càng náo nhiệt hột mạn phi thường muốn gặp một hồi phép thuật lòng chân thân như vậy chờ mong cảm thì càng đủ một ít hơn nữa tin tưởng t à ác thần lòng cũng sẽ rất vui vẻ như vậy nó biết càng nghe lời n à y vốn là cái long ă n long người ăn thịt người thế giới nhìn sát khí ngang dọc ỵ s ở tạ cụ hữu tạ kệ xạ cũng hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi như vậy mới có chút ý nghĩa hắn đã sớm luận bàn được rồi đã lâu không trải qua như vậy cố ý chiến đấu coi như là vì là cùng cả dạ dỗ tác chiến tới đây chuẩn bị bài đi ỵ sợ tạ cụ hữu tạ vừa rơi xuống đất sát khí phô tá đồng thời sản sinh dạy đặc ảnh hướng trái chiều s á t khí này không phải là dùng để đẹp đẽ, đẽ nếu như không phải có lồng phòng ngự chống đỡ chỉ là sát khí liền có thể giết chết không ít người long rực đánh văng ra ỵ s ở tạ cụ h ủ tạ ngửa mặt lên trời gào to long đấu khí dường như lốc xoáy như thế trọng tới bầu trời bắc thị không ngừng mà chấn động thân thể biến tăng thêm sự kinh khủng đây mới là ỵ s ở tạ cụ h ủ tạ chân chính trạng thái chiến đấu gặp gỡ kẻ địch thời điểm trạng thái s á c khí bao phủ toàn trường kệ xạ cũng nhất định phải làm ra phản ứng không phải vậy bị sát khí đều là như thế tập kích nhất định sẽ chịu ảnh hưởng thế nhưng chuyện này đối với kệ xạ căn bản không là vấn đề thân thể h ư ớ n g một cái nhất đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống một đôi trắng non cánh đ ỗ n g nhiên mở ra hào quang màu nhũ bạch thuấn gian xua tan tru v i sát khí loại trừ ảnh hưởng trái chiều xí thiên sứ chi dực ở phương diện này không có so với xí thiên sứ chi dực càng tốt hơn phép thuật một đôi long dực một đôi thiên sứ chi dực hai người lần thứ hai đối đầu chương tám hoa lệ đố kỵ quyển ba mươi hai chương tám hoa lệ đố kỵ trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả cô lâu tinh linh trốn ở dưới đ à i xạ kẻ sập dơ nuốt ngủ nước bọt con mắt trừng trừng đ ầ y kệ xạ trong tay thiên ma kiếm thật là không có nghĩ đến a ma kiếm sức mạnh dĩ nhiên cũng sẽ bị phong ấn xem ra trên thế giới này tối tuyệt đối sự tình chính là không có tuyệt đối dần dần ý sợ tạ cụ h ữ tạ run dậy thân thể bình tĩnh lại thân thể đúng là va chạm một vòng xem cái kia phình bắp thịt liền biết trong đó ẩn chứa nổ tung tính sức mạnh hùng hồn long đầu khí rất có hoành tạo thiên quân khí thế ý chí không kiên định e sợ chính diện đối mặt sát khí sẽ bị trực tiếp phá hủy tâm trí người này hết sức dũng mãnh long k�� Tiếng thánh môn đ ề u đánh giá cái này hải tộc t ư ớ n g q u â n loại biểu h i ệ n này đổi thành là bọn là đổi họ có ũ n g rất k h ứ người phó, n g này t h ự cũng lực c h là hải lòng、so、đắc b、e、ý thì như g dạ coi c bệ phịt vương tử tại sao vận may của hắn kém như vậy lẽ nào là truyền thuyết vấn đề nhân phẩm thế nhưng trên thực tế nhân phẩm của hắn cũng không sai a nhân phẩm quá tốt cũng là tội hạ bây giờ nhìn lại nhân phẩm tốt không riêng là hắn kỳ thực ô thman cùng kệ xạ cũng là chỉ có điều nhân ra đều vượt qua đến thôi kệ xạ ta sẽ không bởi vì h ệ l ã nạ quan hệ liền hạ thủ lưu t ì n h vì lẽ đó ngươi cũng không cần lưu t ì n h tiến vào trạng thái chiến đấu ỷ s ở tạ c ụ hủ tạ không nhìn thẳng kệ xạ xí、si、thiên sứ trạng thái một khi đến thời điểm như thế này hắn ý nghĩ duy nhất tự là phá hủy đối thủ có điều xem ở hệ l ã nạ công chúa phần trên hay là muốn nhắc nhở một hồi nếu như kệ xạ chết ở trên tay hắn vậy cũng không cái gì có thể nói nếu như ngay cả hắn đều đánh không lại đụng với hải long vương cũng là một con đường chết có thể cùng hải long tộc công chúa xứng đôi chỉ có cường giả trung cường giả kệ xạ tự tin nở nụ cười cũng vậy được Ừ s ở tạ c ủ h ữ tạ trong miệng tuân ra một chữ lẫn vào một điểm màu đỏ sầm long đấu khí tăng vọt vẽ ra một ánh h à o quang giết tới kệ xạ trước mặt tắc mã địa ngục long thương chân chính phát huy mỗi một chiêu đều mang theo quyết trí tiến lên sắc khí rất có hoành tào thiên quân không ai địch nổi thô bạo phóng đáng công kích khiến cho kệ xạ không thể không nằm ở thủ thế hiện tại Ừ sợ tạ cụ h ữ tạ rất có điểm c u ồ n hóa mùi vị khắp mọi mặt tố chất đều có tăng cao có chút nội khủng khuynh hướng có điều cùng xa tộc lại không giống nhân ra cái này càng kinh khủng điên cuồng tấn công bên dưới ỵ sở tạ cụ hữu tạ không chút nào nhược thế dấu hiệu ở một lần siêu trọng đâm tới đánh bay kệ xạ sau đó t ắ t mã địa ngục long thương cao tốc xoay tròn lên đ ấ u khí điên cuồng thoải mái mà đồng thời ỵ sở tạ cụ hữu tạ long tộc bí chú cũng đổi tới kệ xạ trực giác có chút nguy hiểm long thương địa ngục phá tà đâm cao tốc xoay tròn chung long thương không gặp ỵ sở tạ cụ u tạ trong tay không ở là long thương mà là vung vậy một đầu tạ áp dao long cắn về phía kệ không biết có phải là h ảo giác vẫn là năng lượng thể kệ xạ cũng không dám xem thường thiên ma kiếm vây một cái chuẩn bị gắng đón đỡ này một chiêu thiên ma kiếm xác thực chém chúng nhưng là cũng không phải thực thể cảm giác là năng lượng thể không phải h ảo giác mà long đầu mở ra ý s ở tạ c ủ h ữ tạ xuất hiện đây mới là đòn công kích trí mạng t ắ t mã địa ngục long thương đã chỉ về kệ xạ yết h ậ u tòa h ầ u thương ý s ở tạ c ủ h ữ tạ chiêu thức quả nhiên bắt đầu tàn nhẫn lên hơn nữa không ở đùa dỡn đáng tiếc kệ xạ thật không phải doạ đại càng thảm hại hơn sự tình đều gặp được trình độ như thế này tính là gì thiên ma kiếm đến không kịp kệ xạ tam trọng kính còn chưa từng gặp qua đối thủ tuy rằng có chút vội vàng thế nhưng kệ xạ công kích cùng người bình thường không giống chủ yếu là trong cơ thể đấu khí tuần hoàn vê n h thế nhưng vội vàng chi gian quả thật có chút chịu thiệt mà ỷ sở tạ cụ h ủ tạ tức giận sau đó thực sự r ũ n g m á n h không có lùi bước trái lại cắn răng chịu đựng kệ xạ tam trọng kính không biết xương đoạn không gãy ngược lại công kích nhưng đang tiếp tục long thương xoay ngược lại n g n ở kệ xạ bên hông đây là kệ xạ lần thứ nhất chặt chẽ vững vàng ăn ỉ sở tạ cụ h ữ tạ một chiều theo sát ỷ sở tạ cụ hữu tạ cũng mặc kệ kệ xạ là thiên sứ vẫn là điệu nhân mới vừa rồi bị h o à n h tặc một hồi lâu hắn đã sớm tức sôi ruột một thương đắc thủ long rực chấn động long thương giống như là có sinh mệnh lập tức điểm ở kệ xạ ngực đây tuyệt đối là đáng sợ một đòn kệ xạ hải đấu khí bị h o à n h một trận đấu khí trong cơ thể tuần hoàn mạnh thêm thế nhưng ỷ sở tạ cụ hữu tạ nơi nào cho kệ xạ thở dốc cơ hội long thương một chiêu cùng một chiêu nhanh như chấp dẫn thế nhưng vì không cho kệ xạ cơ hội p h ả n kích không thể dùng t r ọ n chiêu chỉ có thể dùng nhanh chiêu nhưng là nhanh chiêu lực công kích cũng đầy đủ đáng sợ kệ xạ thân thể lại như nộ hải sóng lớn chung một diệp bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ thuyền nhỏ chỉ có kiên trì hải đấu khí chống đối y s ở tạ cụ hữu tạ kinh nghiệm là tương đương phong phú công kích như vậy lực căn bản không đủ người bị công kích tới trình độ nhất định đều sẽ sản sinh một cái thân thể cực hạn chịu đựng khôi phục mà lúc này t i u là kệ xạ phản kích thời điểm nhất định phải ở cực hạn này khôi phục lại đặt trước cho hắn t r ọ n g một điểm đà kích y s ở tạ cụ hữu tạ long rực đột nhiên kéo kệ xạ mà kệ xạ mới vừa muốn động thủ đáng tiếc hắn cánh không thể giống long rực như thế tham dự công kích y sợ tạ cụ u tạ tay đã kề sắt ở trên người h không phải long đấu khí thần chú công kích kia lực không đủ trái lại là long tộc bí truyền tuyệt học kinh long thoái c u ố c trấn vừa nhìn ỷ sở tạ cụ hữu tạ tư thế h ế lại nạ tim cũng nhảy lên đến c u ố n g họng thân là hải long tộc nàng đương nhiên biết này một chiêu u i lực hải long tộc chiêu thức tuyệt đại đa số đều là sử dụng phái không phải rất khuyết đại thế nhưng lực sát thương kinh người mà ỷ sở tạ cụ hữu tạ càng là phương diện này thiên tài mạnh mẽ thế nhưng không tiêu căng điểm này ngay cả chính mình phụ vương cũng không sánh được hải long vương có lúc vẫn là man yêu thích bãi thế nhưng ỷ sở tạ cụ hữu tạ sẽ không đây là thiên tài chúng có rất ít phải cụ thể loại hình kệ xạ cảm nhận được tương tự nhị trọng kính hoặc là gợn sóng công kích m ộ i vị thế nhưng là là hải lòng tộc đặc biệt lực sát thương hải đấu khí phòng ngự tác dụng không có chỉ phát huy ba phần mười lần này nhưng là thiệt t h i lớn trực giác một n g ụ máu m d u n g tới mà ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ trong mắt lập loại sắc khí lúc này không chỉ không có hạ thủ lưu t ì n h trái lại tăng thêm sức mạnh quay về khoảng cách là thích hợp kệ xạ t i u là toàn lực mực ước vê anh hất tây tự là nhất đạo thủy long ba còn chưa rơi xuống đất kệ xạ lại bị hoành lên ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ đúng là xem mèo vẽ hổ trả lại kệ xa một vòng phép thuật đánh tung có điều hắn dùng chỉ có thủy hệ phép thuật thoải mái một đám hải tộc đáng chu vi phòng ngự pháp sư hai người này thực sự là luận võ đài sớm đã bị oanh không còn mặt đất không có một khối địa phương tốt oanh một lúc kệ x a cảm giác kệ x a khi tức không gặp không khỏi ngừng lại công kích như vậy thật giống còn không đến mức để hắn kệ x a bị đánh nam nhân cũng còn tốt rồi luận võ sao khó tránh khỏi có qua có lại liền dường như người trong giang hồ phiêu nhất định phải bị chém như thế nhưng là hoảng rồi một số nữ hải tử hệ lại nạ tay cầm chăm chú Tư、tâm ư t trung nàng vẫn là hy vọng kệ xạ có thể thắng mà thân vì là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ cợ lạ dạ nhưng là không thèm quan tâm ngoại giới ánh mắt căng thẳng hoảng loạn nhìn giữa trường thận không thể trọng đi lên xem một chút để một bên ạ lẹn bậy hạ trực lắc đầu chính mình nữ nhi này thật giống so với hế lẹn nạ còn tập trung vào có thể là tính cách vấn đề đi mỹ nhân ngư tộc lãng mạn thật xấu cẩn thận muốn nhớ năm đó truy cợ gì t ì nạ thời điểm chính mình cũng là bộ dáng này đi mỹ nhân ngư tộc quả thật có vì tình yêu liều lĩnh truyền thống y xạ cùng dương tĩnh nghi tự nhiên thuộc về khá là trầm ổn loại hình dương tính nghi phương diện này khá là không thể xác định thế nhưng nàng nằm ở tín nhiệm mà chấn định kệ xạ nhất định sẽ không có chuyện gì mà ỵ xạ nhưng lá xuất phát từ nắm ỵ sợ tạ cụ h ữ tạ nàng là đã điều tra là ỵ xạ khá là lưu ý vài nhân vật một trong người này không cái gì khuyết điểm cũng không cái gì chỗ trống có thể xuyên yêu thích lấy hải long tộc làm đầu cân nhắc là cái khá là không người dễ đối phó thế nhưng đối kệ xạ thực lực ỵ xạ càng tín nhiệm nàng là thấy tận mắt kệ xạ không phải người năng lực hồi phục ở thêm vào thực lực bây giờ điểm ấy công kích tính là gì adệ nạ cũng rất bình tĩnh có điều nàng tư duy khá là đơn giản vừa nãy loại kia lực công kích còn không được ca nho nhỏ một lần chịu thiệt m à thôi ca ca căn bản không lấy ra chân thực bản lĩnh kệ xạ t i ể u t ử này ở làm cái gì trực tiếp cho gọi ra phép thuật long giết chết này làm dối long tộc không phải xong t ỉ n h bản vương ghi nhớ ột mạn hơi không kiên nhẫn nói chu vi đám người chỉ có thể c ư ờ i khổ thế nhưng không ai dám nói tiếp mặc dù không cách nào xác định kệ xạ cùng vương t ử đến tột cùng cái nào càng lợi hại điểm thế nhưng phương diện này từng bước một lên kệ xạ muốn so với ột mạn mạnh hơn nhiều kệ xạ sở dĩ đến hiện tại không cần sức mạnh kia là vì mặt sau càng mạnh hơn đối thủ nhằm vào kệ xạ người so với nhằm vào ột m ạ n nhiều lắm hung hăng cùng tự tin là lưỡng cảnh giới điểm ấy ột m ạ n vẫn là t r ê n lệch một tí kẹo như thế ai không muốn hung hăng ai không muốn mỗi lần đều thoải mái thoải mái đánh đối thủ thế nhưng nếu như không có chiều sâu một ngày nào đó biết trả lại điểm ấy lao đạo r ồ mạ dị ổ cùng lũ xi ổ sao lại không hiểu thế nhưng ai dám nói câu nói như thế này bóng người loáng một cái kệ xạ nhảy ra ngoài trên người cũng là bị h oanh rách rách rơi dưới có điều kệ xạ trên mặt nhưng mang theo thoải mái nụ cười có thể xác định chính là kệ xạ tuyệt đối sẽ không có bị ngược chứng đã lâu không gặp gỡ đối thủ như vậy trong x ư ơ n g thích nhất t i ự u là loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu đây là cùng ma pháp sư hoặc là ma thú chiến đấu cảm giác hoàn toàn bất đồng đồng nhất loại hình đối thủ đều là dễ dàng chạm ra đốm lửa nhìn ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ kệ xạ nở nụ cười ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ tiên sinh người gây nên ta đấu trí muốn bắt đầu rồi kệ xạ trong cơ thể hải đấu khí điên cuồng xoay tròn loại này đặc biệt vận hành phương thức để kệ xạ đấu khí tiêu hao hầu như là số không cho dù là trải qua vừa nay đại chiến như vậy cũng là như thế đấu khí chậm rãi tràn vào kệ x ạ hai mắt kệ x ạ con mắt bắt đầu phát sinh mở mịt làm quang cái kia trong mắt màu đen cũng lộ ra màu xanh lam cơ thể hơi một cung tràn ngập sức mạnh tích chữ thanh hải đấu khí nổ t u n g không ngừng mà tăng nhanh kệ xạ đấu khí trong cơ thể cũng tiến vào điên cuồng vận hành giai đoạn viết phục một viết n g u y ệ n phục một tháng không ngừng mà vận hành đã để kệ xạ tích chữ khó có thể tưởng tượng sức mạnh ngủ đều đang luyện công phương thức nói ra cũng không ai tin thế nhưng xác thực như vậy vốn là làm u ố n cho cạ dạ dỗ một niềm vui bất ngờ thế nhưng cái này ỷ sở tạ cụ tạ cũng có như vậy tư cách không đúng vậy quá không tôn trọng đối thủ y sợ tạ cụ hụ tạ trận cả mắt lên trường nhiều như vậy cái gì chuyện quái gì chưa từng thấy thế nhưng chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất kệ xạ trên người đấu khí dĩ nhiên như là có sinh mệnh như thế lưu động đó là cố định quy tích nhìn như thẳng tắp dâng lên đấu khí bên trong có thể thấy được một loại quy luật lưu động mỗi một lần cao tốc lưu động đấu khí ở thăng cấp thực sự là kỳ lạ kệ xạ bản thân đấu khí nhưng là tiêu chuẩn kiếm thánh trình độ thế nhưng kiếm thánh cũng là đấu khí trung cực tên gọi đến cấp bậc kiếm thánh môn cũng chỉ có thể không ngừng rèn luyện tự thân đấu khí mạnh、mẽ. cùng với học tập càng nhiều năng lực thông thạo kỹ xảo lại hoặc vận may tốt có thể tiếp xúc được lĩnh vực thế nhưng đến kiếm thánh cấp bậc giống nhau ma đạo sĩ như thế đấu khí tăng trưởng là vượt quá tưởng tượng gian nan kém cũng không kém là bao nhiêu bất luận hải tộc vẫn là nhân loại thông minh lựa chọn là học tập năng lực của hắn hoàn thiện công kích kỹ xảo tỷ như ỷ sở tạ cụ hữu tạ liền đem pháp thuật của chính mình hơn nữa hoàn thiện phụ trợ công kích thế nhưng kệ xạ đấu khí trong cơ thể lại vẫn ở trường đố kỵ a tuyệt đối là hoa lệ đố kỵ vệ p h í kinh sợ đến mức nghiến răng nghiến lợi dựa vào có lầm hay không đến trình độ này đấu khí lại vẫn có thể dài kỳ lạ mà ột mặn nhưng là trận to hai mắt hắn đấu khí tuy rằng hắn cũng không quá để ý cái này ngược lại chiến đấu phương pháp rất nhiều nhưng là kệ xạ tiểu tử này tổng có thể khiến người ta đ ấ u kỵ khiến người ta khó chịu theo kệ xạ mỗi một lần quát lớn đấu khí cũng giống như là trưởng thành cây giống như thế tăng nhanh này đối đối thủ tới nói tuyệt đối là phi thường áp lực kinh khủng dũng cảm tiến tới hải long tướng quân ị sở tạ cụ hữu tạ dĩ n h i ê n thân bất do kỷ lùi về sau một bước kệ xạ đấu khí trong cơ thể lượng kỳ thực đã chứa đựng đã lâu nhưng là kệ xạ vẫn không dám bỏ m ạ n phong thích bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể kinh mạch đường đi đã đã t r ê n trúc vạn nhất nổ tung có thể hay không đem mình nổ bậy a tuy rằng khả năng tính khá là nhỏ thế nhưng cũng không phải là không có vậy cũng đúng là hải thần giáng lâm đều cứu không được hắn mà kệ xạ nguyên tính cũng là phóng đáng bất kham trắng trận không k i n m rẻ phát hiện chính mình dĩ nhiên có thể hơi hơi k h ô n g chế một hồi trình độ chỉ có muốn hay không triệt để thả ra còn giống như không có chuyện gì thế nhưng chân chính thời điểm chiến đấu vẫn là xảy ra vấn đề kệ xạ phát hiện đấu khí trong cơ thể dĩ nhiên mất đi khống chế đến hiện tại trình độ như thế này lại vẫn không có đình chỉ trong lòng nâng ác nhưng là càng muốn áp chế đấu khí vận hành càng nhanh xem ra có lúc tưởng tượng cùng thực tế là có chút t r ê n h lệch càng là nguy hiểm thời điểm kệ xạ trái lại tỉnh táo lại tiến vào bên trong coi vẫn bị ngột ngạt đấu khí bởi y s ở tạ cụ hữu tạ áp lực triệt để thả ra ngoài toàn bộ gia nhập cao tốc vận chuyển loại này thân thể vận hành vốn là không quá được kệ xạ không chế lại như sự xuất hiện của nó như thế thâm cơi khổ lần này nhưng là đùa lửa không được nhưng đốt nhà thế nhưng người ngoài nhưng không nhìn ra nguy hiểm trong đó mọi người chỉ nhìn thấy kệ xạ đấu khí dường như vô hạn như thế tăng trưởng phạm vi không ngừng mà mở rộng phảng phất biển rộng như thế xưa nay không ai dám như vậy lãng phí đấu khí kệ xạ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ bởi vì trong cơ thể quá tăng đột nhiên bạo phát đấu khí căn bản không phải hiện tại dung lượng có khả năng chịu đựng sắc mặt bắt đầu vặn vẹo lên này nhưng làm đường dưới xem người lo lắng hỏng rồi kệ xạ có phải là xảy ra vấn đề gì ỵ xạ đối kệ xạ ở giải có điều cái tên này đều là yêu thích ở nguy hiểm thời điểm làm chút chuyện càng nguy hiểm như thế nguy hiểm chiến đấu lại vẫn dám thử nghiệm đột phá thực sự là ỵ xạ thật muốn đi tới đánh hắn một trận thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể tưởng tượng trong lòng yên lặng cầu nguyện câu nguyện tự nhiên không chỉ có là nàng ê lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ cũng giống như vậy lưỡng vị mỹ nữ lo lắng vẻ mặt nhưng là thật là làm cho nhìn thấy người không ngừng hâm mộ công chúa dù cho nhiều nhìn bọn họ chớp mắt chỉ sợ cũng phải hạnh phúc tự cỡ lạ dạ lá gan ngược lại cũng không nhỏ nhưng là hiểu ra trên kệ xạ sự tình tiểu công chúa tâm liền không hăng hái vừa muốn nhìn vừa sợ nhìn xuống giữa trường kệ xạ nhưng không có nghĩ nhiều như thế hắn chấp nhất nhận tính c ũ n g bị ẩn giấu ở đ ấ y lòng r ũ n g manh t h ô bạo lúc này triệt triệt để, để phát huy được hắn là kệ xạ hắn không có gì lo sợ vô số chiến đấu thuấn gian từ trong đầu nẻ qua coi như chết cũng sẽ không bỏ qua vĩnh viễn sẽ không dù cho chỉ có một tia hy vọng cũng chắc chắn sẽ không được trí hắn nhất định có thể hống trong cơ thể sắp nổ tung kệ xạ ngửa mặt lên trời gào to hai tay đột nhiên đưa ra nhất đạo hóng ánh đấu khí màu xanh l a m cột sáng s ô n g thẳng lên trời thần a đây chính là đấu khí không phải phép thuật đấu khí chú ý thực sự có thể đến như vậy đ ổ sộ tình cảnh này muốn nhiều đại năng lượng a này kệ xạ vẫn là người sao đột nhiên năng lượng phá bước ỷ sở tạ cụ hủ tạ không thể không lùi lại lui nữa lấy cơ thể sống ẩn chứa lực làm sao có khả năng có năng lượng như vậy trong cột ánh sáng kệ xạ tóc tung bay bị t r ư ớ n g chậm rãi kinh mạch đ ỗ n g nhiên áp xúc mà đấu khí trong cơ thể vận hành cũng thuấn gian phát sinh biến chất đã biến thành dường như chất lỏng như thế lưu động tốc độ biến chậm rất nhiều thế nhưng kinh mạch không chỉ không chen trái lại rộng rãi rất nhiều loại kia lưu động đại biểu chính là sức mạnh chân chính bay v ọ t từ đây kệ xạ đem đi trên một cái khác cảnh giới cột sáng thu lại biến thành bình thường trạng thái chiến đấu thế nhưng tất cả mọi người đều phát hiện, hiện tại kệ xạ cùng vừa nảy như là thay đổi một người một khi nhìn thấy cái kia phóng xạ k i a sáng kỳ dị lam đồng thì có điểm sợ sệt bất chi bất giác ở đây mấy vị kiếm thánh cùng lòng kỵ sĩ đều chiếm lên tuy rằng không nói gì thế nhưng con mắt của bọn họ đã hỏi ra vô số nghi vấn dù sao cũng là đại nhân vật rất có thể khống chế tâm tình của chính mình đột phá tuyệt đối là đột phá vừa n ã y nhất định là xảy ra chuyện gì cái kia đem quan hệ tiến vào kiếm thánh cảnh giới có khả năng theo đổi hạ một phương hướng lĩnh vực vật này quá mịt mờ kệ xạ không phải nhân duyên tế hội e sợ cũng sớm vô cùng thế nhưng lần đột phá này cũng cùng kệ xạ thể chất có quan hệ thân thể người khác là không cách nào xúc tích sức mạnh mà kệ xạ kỳ quái vận hành phương thức nhưng cũng có thể làm loại này nhiều năm tích lũy sau khi đột phá sẽ có hiệu quả gì a y sợ tạ cụ hữu tạ nợ nụ cười rốt cục làm xong mạnh lưới còn mãn đại mà thế nhưng nhưng trong lòng cực kỳ cẩn thận hiện tại kệ xạ quả thực lại như một đầu quái vật khó mà tin nổi quái vật y sợ tạ cụ hữu tạ tay phải nắm thương tay trái thận trọng liên lụy nhẹ nhàng vạch một cái thần chú theo sát độc lên đồng thời liền điểm số hạ long đấu khí nhắc tới đỉnh cao t bình thường à n tàn ảnh h một đạo đấu khí ngoại vi đều là chậm rãi dường như bất quy tắc sóng nước thế nhưng kệ xạ hiện tại đấu khí nhưng là châm mang trạng thái tỏa ra mãnh liệt công kích tính lẽ nào vẹn vẹn là hình dạng trên chuyển biến y sợ tạ cụ hụ tạ ngơ ngác phát hiện không biết lúc nào đôi kia con mắt màu xanh làm dĩ nhiên theo dõi hắn Chính tắc ngục khác mình thương long mã một địa đầu bị lại kệ ý sợ tạ cụ hữu tạ phong thích ở long thương trên bí chú đ ỗ n g nhiên phát động phá chú đánh về kệ x ả tay trái thế nhưng ầm ầm nổ tung dĩ nhiên không khí tác dụng mà kệ x ả một q u y ề n đánh ra ngoài tam trọng kính Y s ở tạ cụ hữu tạ s ắ p mặt một bên một tay đẩy một cái long đấu khí thần chú long đấu khí thần chú không phải là nhất định phải hai tay thế nhưng kệ xạ năm đấm đã đến vừa nổ ra long đấu khí thần chú lại bị kệ xạ một quyển đánh trở lại giam giác lanh lảnh tiếng gãy xương y sợ tạ cụ hữu tạ thân thể thuấn g i a n đình trệ theo sát v è o một tiếng bay ra ngoài giữa không trung một ngụm máu lớn phun ra ngoài thân thể dường như thiên thạch như thế tầng tầng đánh vào lồng phòng hộ trên toàn bộ lồng phòng hộ suýt chút nữa nứt ra sợ hai đến các ma pháp sư bú sữa sức lực đều dùng được Y sợ tạ cụ hữu tạ thân thể mềm mại theo lồng phòng ngự ném xuống đất gậy hai lần yên tĩnh trong sân tràng ở ngoài đều là hoàn toàn yên tĩnh đây là sức mạnh nào một quyền dĩ nhiên đánh ỵ sợ tạ cụ hữu tạ không có sức lực chống đỡ lại kiếm thánh môn nhìn chòng chọc vừa nãy loại kia đột phá tuyệt đối là một loại k h á c cảnh giới ở đây bên trong có tư cách nhất cảm xúc chỉ sợ là sợ tài gì ạ long kỵ sĩ nhớ lúc đầu nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm hắn đã cảm thấy thế giới này có thể sẽ bởi vì hắn mà thay đổi mà hiện tại thật sự thực hiện nếu như lúc trước chính mình giết hắn sẽ như thế nào a nói thật sự tương tự thân là chiến sĩ hắn thật rất đấu kỵ kệ xạ thiên phú đến bọn họ loại cảnh giới này duy nhất theo đuổi tự là cái k i x m thiên phú đến bọn họ loại cảnh ả i l o này ê u nhất theo đuổi tự là cái kia mộng n h u thế đột p h còn đối với người trẻ tuổi này hết thể đều là như vậy ung dung không đội mỗi lần nhìn thấy kệ xạ hắn đều là có thể chế tạo một ít bất ngờ nhân loại nhất thời vang lên tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc thoải mái à mẹ nhà hắn cú đấm này đánh thật là thoải mái này chết tiệt hải tộc con rán cần thiết mạnh mẽ nhiều đánh mấy quyền hải tộc vương không nhúc n í c h ngồi c ả dạ dồ trên mặt xem không ra bất kỳ gọn sóng chỉ có điều trưởng lão hội những trưởng lão kia sắc mặt phi thường khó coi cái này kệ xạ dĩ nhiên lợi hại như vậy hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên cũng sản sinh một điểm hối hận nếu như lúc trước hải tộc người không biết nên nói cái gì ỷ s ở tạ cụ hữu tạ cường là rõ như ban ngày thế nhưng này kệ xạ ai cũng biết kệ xạ là phép thuật thần long kỵ sĩ ột mạn tạ ác thần long mọi người là từng trải qua phép thuật thần long cũng là ba thần long một trong truyền thuyết còn nắm giữ không long không giết s á t long thuật thật đáng sợ mọi người ồn ào không có ảnh hưởng chút nào chiến đấu hai người vừa n ã y đòn đánh này thực tại để ỷ s ở tạ cụ hữu tạ khí tức yếu bất không ít thế nhưng được bị thương tính là gì cái nào cường giả không phải từ tử vong chung đi ra ỷ s ở tạ cụ hữu tạ càng là trải qua vô số lần nguy hiểm thế nhưng lần này áp lực là to lớn nhất Ủ s ở tạ cụ hữu tạ chậm rãi bỏ lên đối với tiếng t â m hắn cũng không phải rất lưu ý không phải vậy hắn đã sớm danh chấn hải tộc thế nhưng lần này chiến đấu không chỉ là vì là chính hắn đối khắp cả hải tộc tới nói hắn cũng không quá quan tâm thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép hải long tộc trăm ngàn năm qua vinh quang bị vũ n h ụ hải long tộc vĩnh viễn là mạnh nhất là không thể chiến thắng tắc mã địa ngục long thương một mặt dĩ nhiên xuất hiện dấu ngón tay có thể tưởng tượng được kệ xạ cái k i a một trào sức mạnh lớn bao nhiêu Ủ s ở tạ cụ hữu tạ đem long thương hướng về trên, đất cắm xuống, tay phải khoát lên trên cánh tay trái cũng còn tốt chỉ là gãy xương mạnh mẽ nắm chặt sắc mặt đều bất biến một trận phách lý cách cách lâm thanh chuyển đến y s ở tạ cụ h ủ tạ dĩ nhiên đem cánh tay của chính mình cho nắm nát t r ờ i ạ cái tên này đến rồi liền kệ xạ cũng có chút bất ngờ n à y tính xảy ra chuyện gì mà y s ở tạ cụ h ủ tạ nhưng n ở nụ cười có chút t h ô n g a dị thương quỷ dị không nghĩ tới muốn dùng một chiêu cuối cùng có chút hưng phấn y s ở tạ cụ h ủ tạ một tay nắm long thương long thương đột nhiên hướng thân thể của chính mình liền điểm mấy lần có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể bị long thương bắn trúng sau y sợ tạ cụ h ữ tạ cau mày vải mặt đối mặt kệ xạ vượt quá tưởng tượng sức mạnh Ủ s ở tạ c ủ hữu tạ long dực kịch liệt đạt đưa Ủ s ở tạ c ủ hữu tạ thân thể bắt đầu phát sinh d ị biến p h á c h lý cách cách xương cốt tiếng nổ vang ngoại trừ hải long vương cùng cự kình vương biết ở ngoài những người khác đều kỳ q u á i nhìn Ủ s ở tạ c ủ hữu tạ vừa nãy tự t à n lẽ nào cũng là chiêu số hết cách rồi Ủ s ở tạ c ủ hữu tạ nhất định phải mượn đối thân thể tàn phá cùng bí chú mới có thể kích phát thân thể tiềm năng sử dụng hải long tộc càng mạnh mẽ một loại bí chú hoàn trình bản kinh long biến một đôi long dực liền có thể mang đến sức mạnh tăng lên nếu như biến thành rồng thực sự người sẽ là ra sao a Ủ s ở tạ cụ hữu tạ thống khổ tiếng trầm truyền ra hải tộc cùng nhân loại đều bình tĩnh lại biết cái này hải long tướng quân lại muốn dùng đòn sát thủ đối với hai người tầng tầng lớp lớp t u y ệ t học mọi người hiện tại đã có tâm lý năng lực chịu đựng thân thể kịch liệt biến hóa Ủ s ở tạ cụ hữu tạ thừa nhận so với k ẻ xạ còn nhiều hơn kinh long biến long dực vẫn tương đối tiểu nhân biến hóa thế nhưng cả người hóa rồng nhưng là tương đối đáng sợ thân thể bắt đầu lớn lên mọc ra góc cạnh mà chậm đã chậm một tầng vảy rồng h i ệ lên Ủ sợ tạ cụ u tạ tay cũng ở biến hình biến thành to lớn giới tử vớt rồng cùng hải tộc tri gian tồn、tại. thế nhưng thương thế trên người theo kinh long biến dùng r a đã hoàn toàn chữa trị ỷ s ở tạ cụ h ữ tạ trong ánh mắt lập lòe giá thú ánh sáng điên cuồng thế nhưng ngoại hình biến hóa không tính là gì ma thú cùng hải yêu nếu so với ỷ s ở tạ cụ h ữ tạ đáng sợ nhiều lắm mà này một chiêu chỉ sợ là hải long tộc b í t r u y ề n cũng không phải là người nào đều hoàn thành cuối cùng long g i á c từ ỷ s ở tạ cụ h ữ tạ trên c h á n c h u i ra cái tiêu cực h ạ n thống khổ thôi phát đồng dạng sức mạnh kinh khủng long đấu khí nội khủng bạo vô cùng long đấu khí loại này lượng cũng tuyệt đối vượt qua bình thường kiếm thanh cấp bậc dòng dã tăng ba lần có thừa mà trôi nổi không chung cánh khẽ run ị s ở tạ cụ hữu tạ hoàn toàn biến thành một d ò n g thực sự người long giác vải rồng long rực tam đại rõ ràng đặc thù những bộ vị k h á c cũng không giống trình độ hóa rồng hình thể tăng một điểm thế nhưng không có quá rõ ràng sức mạnh chân chính cũng không cần quá to lớn hình thể có lúc ngược lại sẽ trở thành phiền thoái hoàn thành hoàn chỉnh bản kinh long biến ị s ở tạ cụ hữu tạ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng không phải hải tộc tiếng gạo đó là tương tự cự long hét dài tay phải đột nhiên luân ra h a n h khí thế khổng lỗ long đấu khí dường như cụ như gió quét ngang mà ra xôi trào mánh liệt thế nhưng kệ xạ căn bản không có phòng ngự ý tứ tùy ý long đấu khí đánh tới đấu khí nổ tung thế nhưng kệ xạ vẫn không nhúc ních thế nhưng lượng lớn đấu khí dâng tới kệ xạ phía sau lồng phòng ngự lúc này mấy vị ma đạo sĩ đã đập thủ hai người hiện tại lực công kích đã không phải những người này có thể chống đỡ được ma đạo sĩ một gia nhập toàn bộ lồng phòng ngự lập tức hoàn thiện lên biến như thực chất ma tinh sức mạnh cũng hoàn toàn bị thôi phát đây chính là t r ê n h lệch t a mọi người đối cuộc tranh tài này có chờ mong e sợ cũng không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên biết đánh đến nước này mà cho đến bây giờ liền phép thuật thần long bóng dáng đều chưa thấy mà truyền thuyết kệ xạ vẫn là song long kỵ sĩ càng biết rõ tin tức người càng quan tâm kệ xạ đối này thanh ma kiếm n ắ m dữ mà hai thứ này hiển nhiên không như vậy dễ dàng nhìn thấy sâu không lường được người trẻ tuổi giả lấy thời điểm viết nơi nào còn có đối thủ đức bá ngươi xem kệ xạ có thể thắng sao tiểu thư xin đừng nên lo lắng hậu sinh khả huy a trên người người này bí mật quá nhiều ta cũng không dám nói hiểu rõ mà hải long tộc tiểu tử e sợ cũng là hiếm thấy long tộc khôi phục thể này hoàn chỉnh bản kinh long biến nhưng mà cái gì mọi người có thể sử dụng có điều hắn e sợ không cái gì hậu chiêu kệ xạ lẽ ra có thể thắng thật giống không nghe nói hải long tộc còn có thể biến thành như vậy a ha ha tiểu thư trên thế giới này có rất nhiều không muốn người biết sự tình chút chuyện nhỏ này thực sự không tính là gì trực giác của ta nói cho ta trận này đại sẽ xuất hiện một vài vấn đề thật giống không biết hải tộc cùng nhân loại mặt khác thế lực cũng gia nhập vào có đúng không ỵ xạ v ò v ò cái chán xem ra này giang sơn coi trọng người thật nhiều a có điều ngược lại n ở nụ cười xinh đẹp như vậy mới thú vị a ngài không cảm thấy bứa bá gần đất xa trời ông lão cười híp mắt gật g ủ người lao càng yêu thích náo nhiệt hoàn thành kinh long biến ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ cùng kệ xạ lần thứ hai đối lập cùng nhau hai cỗ kinh thế hai tục đấu khí lần thứ hai đụng vào nhau pháp thuật phòng ngự sư môn sở soạn một cái mồ hôi lạnh nếu như không phải ma đạo sĩ gia nhập chỉ là hai người khí tức va chạm liền đủ bọn họ được được. hai cái dũng mãnh người đều thưởng thức nhìn đối phương t ắ t mã địa ngục long thương vẫy một cái ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ từ trên trời ra xuống long thương quyết chi tiến lên binh hướng về kệ xạ mà kệ xạ lần này không dùng vũ khí hai tay tam trọng kính không thể so bất kỳ vũ khí nào kém vây anh tốc độ đáng sợ sức mạnh đáng sợ Ở trên tốc độ, nắm độ, giữ lúc o to sao thoát con n càng hơn một bậc, mà kệ xạ thiên sứ chi dực càng to lớn hơn trình độ là đế đế. nó không phải là như vậy chân thực xương cốt đủ. Thế nhưng bất luận tốc độ làm sao nhanh, đều chạy không g rực rực thực củ bậc, chi củ cốt củ tốc chạy sở sĩ sứ sở sở tạ tạ một tạ tạ huyết Thế bất tạ tạ mắt. xạ xạ hủ phải hủ hủ mà là là làm độ độ vậy kệ kệ l đẹp đẽ, đủ. đều này sức mạnh sóng va chạm lực trồng chất đã thăng cấp bảy tám lần mỗi một kích đều kinh tiên động địa nương theo hai người gào thét dĩ nhiên có thể sản sinh mấy ngàn người đối chiến sắc khí sử dụng loại này biến thân ỷ sợ tạ cụ hữu tạ toàn bộ mọi người gồm nhiều mặt long tộc cùng bộ tộc có trí tuệ sức mạnh quay về kệ xạ khởi xướng bốn phương tám hướng công kích lúc này hải đấu khí vận chuyển đủ để duy trì kệ xạ mức độ lớn tiêu hao thế nhưng kệ xạ cũng không thích như vậy bị người của n oanh loạt tạc bất kể là ai kinh long biến tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng hắn có thể tự phụ nói hắn càng mạnh mẽ ỷ sợ tạ cụ hữu tạ lại là một thương lại đây lần này kệ xạ không có né tránh mà là mạnh mẽ tới một lần đấu khí phá chỉ hoan thương thế ỷ sợ tạ cụ h u tạ vừa phát lực nhảy vào kệ xạ đấu khí ở trong mà vào lúc này kệ xạ tay lần thứ hai nắm chặt rồi long thương tay trái đột nhiên một vòng đấu khí đột nhiên vứt ra con dao không biết tại sao y sợ tạ cụ hữu tạ đối mặt kệ xạ hiện tại đấu khí luôn có một loại cảnh giới tâm long rực có thể giúp hắn ở không thể tình huống làm ra khó mà tin nổi lưng ngang vẫn cứ nhiều đòn đánh này con dao như là thiên thần to lớn dao bầu hoa lệ bổ về phía lồng phòng ngự vê anh mấy vị ma đạo sĩ cũng là một hãn bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia đáng sợ lực x u n g kích tiểu tử này thật là một khoác da người quái vật y sợ tạ cụ u tạ hai mắt bắn ra địa quang đồng thời một cước đá ra ngoài có cánh hắn có thể làm ra bất kỳ cái gì chiến đấu động tác kệ xạ không thể không b u n g tay một quyền đánh ra ngoài vươn mình đi ra ỵ sợ tạ cụ h ữ tạ đột nhiên một cao tốc xoay người đột nhiên đến cái một chiêu hồi mã thương tương đương lợi hại góc độ càng là xảo quyệt cực kỳ e sợ chẳng ai nghĩ tới đến thời điểm như thế này lại vẫn có thể sử dụng như vậy tinh diệu nhắn nhủi chiêu số kệ xạ căn bản không sợ công kích một quyền liền đánh tới tam trọng kính cựu l à cùng đối phương bính công kích v â n h tam trọng kính sức mạnh cùng long thương sức mạnh chặt chẽ vững vàng tác dụng đến trên người của hai người lúc này muốn bính ai phòng ngự càng mạnh hơn ai càng cứng rắn không thể nghi ngờ xem ỷ sợ tạ cụ hữu tạ dáng giấc kia khẳng định là đến một loại bền bị cực hạ thương thế có thể cao tốc khôi phục vấn đề là nhân loại kệ xạ ở phương diện này dĩ nhiên không thua tại đối phương hai người không ai nhường ai một quyền một thương một cước trao đổi thỉnh thoảng trả lại cái đấu khí oanh tạc loại này ngạnh tính công kích tiêu hao là đáng sợ cũng là tương đương khó khôi phục đây là ở tiêu hao à. coi như ỷ sợ tạ cụ hữu tạ t h ắ n g cuộc tranh tài này ít nhất cũng phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục mà so với ỷ sợ tạ cụ u tạ kệ xạ a ỷ sợ tạ cụ u tạ không biết trong đầu hắn ý niệm duy nhất tự là chiến thắng đối thủ ở một lần trong đụng trạm ý s ở tạ cụ hữu tạ long thương đột nhiên vung tay rơi xuống mà s o n g quyền đối đầu kệ xạ trực tiếp như vậy đ ố i quyền ý s ở tạ cụ hữu tạ còn là phi thường đau đầu kệ xạ tam trọng kính cho dù là long biến thể cũng như thế có thể phá hai tầng tiến b à o thế nhưng này tam trọng kính quá khó phá nhưng là hắn dĩ nhiên từ bỏ thương kệ xạ cảm giác được một tiên nguy cơ hắn biết này hải long tướng quân tuyệt đối đại trí giả ngô hình không phải lung tung không có mục đích sinh cái dung của thất phu đáng tiếc đến không kịp đáng sợ dương nào kỹ thuật ỵ sợ tạ cụ hữu tạ tuyệt đối là chiến đấu thiên tài nghệ thuật ra hạ lạc long thương bị hắn một cước toàn lực tự ra coi như hắn biết hai tay bẻ gãy thế nhưng kệ xạ khẳng định cũng phải bị này cực tốc gần người một thương xuyên thấu kệ xạ cũng rõ ràng không thể không từ bỏ công kích hắn hữu tâm muốn thử một chút hiện tại hải đấu khí năng lực phòng ngự cái này cũng là vì mặt sau đối thủ càng mạnh mẽ hơn long thương chịu một điểm trở ngại vẫn cứ xuyên thấu kệ xạ hải đấu khí áp sát kệ xạ trái tim khủng bố bao nhiêu một thương Tăng. Huyết dịch tung kệ xạ bắp thịt cũng không thể giống một số chủng tộc như thế biết động còn có thể kẹp lấy đao kiếm thế nhưng hải đấu khí cùng cường nhận để long thương đâm thủng kệ xạ trước bị hắn tay n ắ m lấy kinh tâm động phách một thương nắm chặt long thương kệ xạ tay trái dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi lại là một đòn khủng bố chịu đến ỷ sợ tạ cụ hủ tạ lập tức khởi động tranh thoát hơi hơi một trượm thân thể liền nhiều nhất đạo thâm thúy vết thương thế nhưng kinh long biến thân thể lập tức cao tốc khôi phục mà một bên khác kệ xạ đem hạ xuống long thương đấu khí trong cơ thể lập tức cần tuần hoàn đem long đấu khí xô tan mà lúc này kệ xạ trong mắt màu xanh làm c mỗi lần đến nguy cơ thời điểm hắn cũng có ma thú hải yêu như thế d ũ n g manh cùng điên cuồng tay phải ở tắc mã địa ngục long thương trên đột nhiên vạch một cái hải đấu khí điên cuồng rớt vào đồng thời màu đen ma hỏa hừng hực mà ra tắc mã địa ngục long thương lại bị hòa tan hóa thành hư không theo bản năng kệ xạ cũng có chút kiên kỵ ỵ s ở tạ cụ hủ tạ thương thuật chỉ có như vậy mới là bảo đảm nhất các ma pháp sư nhưng là hai mặt nhìn nhau trời ạ hỏa hệ ma pháp thủy hệ phép thuật thiên sứ hệ xí thiên sứ chi dực sấm xét phép thuật hiện tại liền á n hắc ma pháp đều dùng được hơn nữa còn là đỉnh cấp ma viêm tắc mã địa ngục long thương ở lợi hại cũng không chịu nổi mạnh mẽ như vậy hải đấu khí cùng ma viêm thực tại h ú n g h ổ cái kia vạch một cái trung lộ ra tam trọng kính đối long thương bên trong tiến hành rồi phá hoại không còn ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ đấu khí phòng ngự một cái binh khí cái gì cũng làm không được nhìn thấy nương theo chính mình chinh chiến xa trường binh khí biến mất ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ cũng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng gào thét m à tiểu thân thể cao tốc xoay tròn toàn bộ mọi người hóa thành một con dao long bắn về phía kẻ x a mà tiến vào trạng thái chiến đấu kẻ xạ nhờ một phần lanh khốc cùng sắc khí tại chỗ bất động đấu khí tập trung đột nhiên đấm ra một quyển Cong. sức mạnh to lớn sóng mắt trần có thể thấy nổ tung hiện tại là hàng thật đúng giá đối đầu thế nhưng điên cuồng tấn công trung ỷ s ở tạ cụ h ữ tạ vẫn còn có chút yếu bớt dù cho là chính hắn còn không nhận ra được nhưng là kệ xạ không có hoặc là nói hầu như có thể bỏ qua không tính hống đang hạ xuống kệ xạ mạnh mẽ chấn động dùng ưu thế sức mạnh văng ra ỷ s ở tạ cụ h ữ tạ chỉ có một bước khoảng cách thế nhưng đối kệ xạ đã đầy đủ đùi phải đột nhiên l u n ra thượng trung hạ ba đường liên tục quần quét xoay người một chân xếp đặt đi ra ngoài、vâng. y s ở tạ cù hủ tạ thân thể bị truy vào không t r ú n g mà kệ x a đột nhiên bắn ra thân thể cao tốc đuổi theo hai tay đột nhiên nắm lấy y s ở tạ cù hủ tạ gọn sóng công kích phá vê anh y s ở tạ cù hủ tạ thân thể bị nổ mất đi năng lực phản kháng theo sát một đòn đầu gối va đó là xương cốt vỡ vụ n âm thanh y s ở tạ cù hủ tạ eo cốt đã đoạn s á t cơ giạt rào kệ x a nối liền công kích cũng không có đình chỉ tránh thoát y s ở tạ cù hủ tạ trong mắt bắn ra địa quang hai tay hợp lại một đòn tam trọng tính đánh vào y sợ tạ cù hủ tạ bụng vèo y sợ tạ cù hủ tạ toàn bộ người bị đánh xuống đồng thời có thể rất rõ ràng nghe được phá thanh có thể tưởng tượng kệ xạ lực công kích lần này cần thiết kết thúc ỵ sợ tạ cụ h ữ tạ là đang không có phòng ngự tình huống bị tập trung tự là thép thiết c u ấ t cũng nát mà không chung kệ xạ lần thứ hai biểu hiện hắn cùng với dũng mãnh một mặt rất khó tưởng tượng bình thường bình dị gần gũi kệ xạ ở trong chiến đấu sẽ là như vậy dũng mãnh ở đây hải long tộc cũng không ít ỵ sợ tạ cụ h ữ tạ nhưng là trong lòng bọn họ chung kế thừa hải long vương vị trí người được chọn tốt nhất mà bây giờ lại bị loài người cứ việc cái này kệ xạ cũng từng là hải tộc nhân vật nổi tiếng thế nhưng đã là thương hải tăng điền sự tình mà vào lúc ấy kệ xạ nơi nào có mạnh mẽ như vậy kệ xạ chậm rãi rơi xuống đất đấu khí chậm rãi bình phục xuống thu hồi xí thiên sứ chi dực sắc khí cũng từ từ thu lại lên toàn bộ mọi người khôi phục kiên tĩnh mọi người một t r à n g t ố t lên y s ở tạ cụ hụ tạ dĩ nhiên bỏ lên trên thân thể của người này đúng là kim cương bất hoại không nghe nói hải long tộc còn có như thế một chiêu a có điều xem y s ở tạ cụ hụ tạ lay động dáng vẻ thấy thế nào đều không có gì hí y s ở tạ cụ tạ thực tại rút mãnh hắn gặp gỡ cường giả không ít thế nhưng cái này kệ xạ cùng những người khác khác biệt rất rõ ràng đối mặt c ả dạ dỗ bệ hạ thời điểm ngươi không nhìn thấy hy vọng vậy thì là biển rộng đối mặt cự kình vương thời điểm vĩnh viễn cũng chớ cùng hắn so với dũng cảm thế nhưng đối mặt kệ xạ thời điểm ỷ s ở tạ c ủ h ữ tạ nhưng có chung mở mị cảm hoàn toàn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì hoặc là chính mình ứ n g nên làm những gì n ằ m chính mình cái bụng ỷ s ở tạ c ủ h ữ tạ không biết là nên cảm tạ đối phương vẫn là hắn hận hắn cần thiết chết ở chỗ này mới đúng thế hải long tộc xưa nay không sợ chết thế nhưng ở loại kia thời điểm hắn còn có thể chú ý phương vị chỉ cần ở hướng lên trên di mấy tấc hắn liền xong người trẻ tuổi này có lúc lánh khóc đáng sợ có lúc nhưng cần thiết dùng thiện lương để hình dung đi nhìn l ý nạ cố nén nước mắt ánh mắt ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ c ư ờ i khổ kỳ thực sống sót vẫn là tốt anh hùng khó làm à. phốc dầm ổ bụng dòng máu quần phun ra ngoài ầm ầm ngã xuống đất kỳ thực ỷ sợ tạ cụ h ủ tạ còn có một chút không cảm giác được vậy thì là đang công kích sau đó kẻ xạ sĩ thiên sứ c h i dực đã từng lơ đáng quét một hồi nếu như không phải ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ trong cơ thể sát khí quá nặng hiệu quả càng tốt hơn công kích nhiều lắm là để hắn đánh mất năng lực hoạt động q ế quan đi ra kệ xạ đã có thể đối xí thiên sứ c h i dựng tiến hành khống chế mà không phải phạm là dính vào người đều có thể chịu đến có ích kệ xạ bỗng nhiên ngón tay bầu trời nhất thời toàn trường sôi trào kệ xạ kệ xạ kệ xạ bắt đầu còn có chút không đồng đều âm thanh rất nhanh biến chỉnh tề như một chấn thiên động địa thông qua kính tượng xem so tài người cũng đồng thời hô lớn phảng phất toàn bộ ạ lẹn xì ạ đều ở gọi danh tự như vậy bất luận hải tộc vẫn là nhân loại cuộc chiến đấu này đều cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật sâu người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy ạ ta ác thần long kị sĩ phép thuật thần long kỵ sĩ một so với m ộ t hãn lẽ nào nhân loại thật sự muốn triệt để áp đảo hải tộc à? ả y sợ tạ cụ hữu t ạ biểu hiện tất cả mọi người đều nhìn thấy ai dám nói hắn không được chuyện này quả là t i ể u là nói láo chỉ có thể nói k ệ xạ càng mạnh hơn này so với dựa vào tạ ác thần long thắng lợi càng có trực tiếp quan cảm h u n g hồ nhân ra vẫn là phép thuật thần long kỵ sĩ cùng nhân loại vui mừng so với hải tộc nhưng lại yên lặng như tờ như vậy thất bại là từ đầu đến đôi không có bất kỳ may mắn mà nói hải tộc con mắt đều nhìn bọn họ vương hải long vương cạ dạ rỗ chỉ cần cạ dỗ không ngã hải tộc thì sẽ không mất đi tự tin trường lão hội cũng rất chắc chắc nếu quyết định đã làm ra vậy thì càng đến muốn kể xa chết người này chưa trừ diệt bọn họ liền ngủ cũng không ngủ ngon trong nhân loại cao hứng nhất tự nhiên là cả lì dị người bọn họ vương tử biểu hiện ra hung hăng là rõ như ban ngày dị vãng thời điểm như thế này xưa nay đều là ột mạn đế quốc sân khấu hiện tại ột mạn đế quốc vẫn như cũ p h o n g quang nhưng là cả lì dị càng nổi bật đối cả lì dị người đến nói đây chính là đoạn viết mà trên thực tế này có điều là vòng thứ ba một cuộc tranh tài mà thôi theo trình độ tăng cao mặt sau đem càng thêm kịch liệt hầu như có một nửa người đều cảm thấy kệ xạ cũng phải cần một khoảng thời gian đến nghỉ ngơi hy vọng hắn cái kế tiếp đối thủ có thể nhược một điểm thế nhưng ai lại biết ta kệ xạ cùng ỵ s ở tạ cụ h ữ tạ một trận chiến kết quả không có quá bất ngờ thế nhưng mọi người đối hải tộc lại có nhận thức sâu hơn ở nhân loại xem ra một hải long tộc không nổi danh tướng quân dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy nếu như không phải gặp gỡ kệ xạ mà là cái khác kiềm thánh ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói ở vào thời điểm này thực lực chính là nói chuyện kiên cường bảo đảm đặc biệt là kệ xạ loại này thắng pháp cự là nói thiên hạ biết người hắn không dựa vào thần lòng cũng như thường là hiếm thấy cừng giả chương 10, may a mười đại x o á i ca quyền 32 truy cập trang f e đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 10, may a mười đại x o á i ca tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nam nhân đối với nữ nhân soi mọi bình phẩm thời điểm các nữ nhân tự nhiên không cam lòng yếu thế không biết là vị nào quý nữ khởi s ư ớ n g các mỹ nữ t r ậ n bắt đầu bỏ phiếu tuyển cử may a thập đại anh chàng đẹp trai kết hôn chưa kết hôn đính hôn toàn tính chỉ có điều kết hôn muốn chụt điểm, điểm mà thôi bọn họ cho rằng nam nhân bình chọn nam nhân một chút ý tứ đều không có vì lẽ đó muốn chọn ra nữ nhân trong lòng yêu thích loại hình mà điểm này bộ thông tin môn u có thể là phi thường yêu thích song phương ăn nhịp với nhau cũng coi như là hóa giải một chút căng thẳng đại chiến bầu không khí mà trên thực tế như vậy đường viền hoa để tài quả thật làm cho mọi người tâm tình có thể ung dung tại mọi thời khắc dương cung bản kiếm không phải chuyện tốt đẹp gì hầu như các nữ hải tử đều có bình chọn quyền nhưng trên thực tế từng cái từng cái tính toán hiển nhiên ở vào thời điểm này là không đúng lúc có điều có hải tộc cùng nhân loại đỉnh cấp mỹ nữa、ở. các nàng ý kiến trên căn bản có thể đại biểu đại chúng y tứ ngoại trừ dự bị hai mươi mấy vị mỹ nữ các quốc gia đến quý nữ công chúa các đại thương đoàn đoàn lính đánh thuê đương gia nữ tính đều thu được phỏng vấn tư cách đồng thời tổ chức phương còn có thể tùy cơ thu thập một ít bình thường nữ h à i từ lựa chọn mỗi cái nữ tử cũng có thể lựa chọn vừa đến ba người cuối cùng tích lũy bỏ phiếu kỳ thực bắt quái môn quan tâm nhất chính là những kêu bảng trên có tên đại mỹ nữ đến cùng yêu thích a i hoặc là sùng bái loại kia loại hình điều này cũng phản ứng các nàng thẩm n g pháp đồng thời cũng có thể là một ám chỉ xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên ma đệ nhất mỹ nữ cờ l à giả công chúa không nghi ngờ chút nào nàng có tư cách nhất lựa chọn một hồi mà cờ l à giả công chúa đưa ra một cái đáp án vậy thì là kệ xạ không nghi ngờ chút nào đầu đề chỉ là cái tin này liền đáng giá nguyên lai hải tộc lưỡng vị công chúa đều yêu thích kệ xạ vương tử có việc vui h ệ lẽ nạ công chúa đưa ra đáp án cũng là một kệ xạ hai người cũng không muốn làm càng nhiều lựa chọn h à n g nghĩa trong đó không cần nói cũng biết y xạ bối nhi đại tiểu thư cạ dạ dỗ kệ xạ à lẽ mã di linh giỏi ở cạ dạ dỗ kệ xạ mặt gazette ca da rô giỏi ở hột màn nhân loại dự bị mỹ nữ cũng đưa ra lựa chọn ca dina n a ca dạ thân nguyệt giáo hoàng thiến tiến công chúa bỏ quyền châm hương ca dạ rô Tạ. Công chúa, màn, kê xa, ở kết hợp cái khắc phí nữ bầu bằng phiếu mọi người rất kinh ngạc phát hiện ngoại trừ kệ xạ đối với nữ nhân ma như thế lực sát thương hải long vương cả dạ dỗ cũng là đại thể người trong lòng tuyển hạng đương nhiên sùng bái chiếm đại đa số y đây chỉ là các nàng hy vọng trong lòng nam nhân cũng là như vậy đỉnh thiên lập địa cực giả còn chân chính tướng mạo rất tốt nguyên lai、like、cái gì thập đại công tử dịp golov dịp cắt chờ c h ú t đều không có c h ú n g cử chỉ bằng vào tướng mạo là không được mà cuối cùng kệ xạ vẫn là lấy yếu ớt ưu thế được tuyển bài đệ nhị chính là c ả dạ dỗ bệ hạ điều này làm cho hải l o n g vương có chút dợ khóc dợ cười còn gái của hắn đều lập gia đình đối với những người khác này không đáng kể chút nào vòng thứ ba nhưng đang tiến hành ở trong chính tái nhân số là có hạn mà hải tộc cùng nhân loại khác biệt kỳ thực không lớn ngoại trừ vòng thứ nhất nhiều điểm nhân loại một số cao thủ cường lực đàn hồi khiến người ta mấy từ từ ngang hàng kỳ thực là gần như hành hương cần đem cuối cùng nhân số ép đến tổng số một trăm n ó i như vậy lên cũng là có cái e m hai thật ký tên thiên hạ bách cường Giống ỷ s ở tạ cụ hữu tạ cùng với tử vong thủy mẫu vương tự nhiên thực lực là đủ thế nhưng vận may không tốt cũng không được vì lẽ đó bọn họ không thể thành bách cường đương nhiên vận may không tốt cũng không chỉ bọn họ ỷ s ở tạ cụ hữu tạ thương thế rất nặng thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng có điều dù cho lấy hải tộc đỉnh cấp trị liệu sư năng lực hắn cũng phải tu dưỡng trí ít ba tháng lì n a ngược lại không biết t h ù d a i kệ xạ cái này cũng là hài lòng tộc phẩm chất ưu tú công bằng chiến đấu bất luận người thất bại vẫn là người t h ắ n g trận đều là đáng giá tôn kính tuy rằng lo lắng thế nhưng lì n a vẫn là đối hệ l ã nạ biểu thị chúc mừng hải long nữ tử kính nể nhất cừng giả em gái của chính mình ánh mắt so với nàng còn lợi hại hơn chẳng trách vẫn đối với kệ xạ khen không dứt miệng không thể k h ô n g phục hơn nữa nhân gia ở loại kia thời điểm còn hạ thủ lưu t ì n h phần này ân huệ lì nạ đương nhiên phải lĩnh đối với hệ l ã nạ sự tỉnh nàng chỉ có thể giúp đỡ chỉ có điểm lì nạ đối cờ lạ dạ công chúa vẫn có chút kiến k� tiểu cô nương này thật đúng là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh thực sự không cách nào tưởng tượng có nam nhân có thể ngăn cản bị lực của nàng coi như cùng là nữ nhân nhìn thấy như vậy mỹ lệ đều sẽ động lòng mà m ộ i m ộ i mình cùng c ỡ lạ dạ quan hệ nàng cũng biết hai người từ nhỏ đã rất tốt lấy sau chuyện đã xảy ra càng nhiều có thể nói xem như là hệ l ạ nạ bằng hưu tốt nhất thực sự là hết cách rồi ai bảo nam nhân ưu tú quá ít đây kệ xạ tức giận những người khác cũng sẽ không nhàn g d ố i ột mạn đế quốc người mỗi một người đều mạnh mẽ xoáy một cái mà hải tộc nơi nào chịu yếu thế lấy cả dạ dỗ làm đại biểu trải sướng c qua một chu át chiến t hệ u nhân loại cùng hải tộc nguyên lai、like、các năm trăm linh người bảng đội hình lớn hiện tại từng người còn lại năm mươi người này năm mươi người tên đều bị in ấn thành sách nhỏ mà hải tộc cũng làm không thấm nước phép thuật xử lý Này 100 người tên sẽ bị tất cả mọi người nhớ mọi tất sẽ bị cả ký, đương e m đ ợ c cộng có truyền tống. Tổng cộng 100 người bên trong, trong đó có 26 người vì là bất mãn 30 tuổi người trẻ người bên người đó mãn lai v nhiên g có t ể ở cấp bậc này dết đi vào giá đối i trị tuyệt đối đến k u g tưởng tượng ạ o có thể đầu ư tương Đương ợ c tắc cao của cỡ theo tuổi tăng họ ánh nhiên đem nào lai bọn sáng. đ tiên muốn từ lần này đại hội luận võ sống sót đi ra ngoài đến mặt sau tỷ lệ thương vong ngược lại sẽ tăng cường thực lực gần gũi không tới cuối cùng rất khó phân ra thắng bại mà ở đây là không có thế hỏa nói chuồn xác trừ phi tại chỗ cùng chết vong hoặc là đánh mất sức chiến đấu đều là muốn phân ra cái thắng bại hơn nữa coi như như vậy cũng có trước sau phân chia làm nhưng đã không ý nghĩa gì không thể không nói một chút lần này đại hội còn có nhất định tỷ lệ nữ t ử thăng cấp điều này cũng làm cho quảng đại các nữ đồng bào cảm giác vui mừng ở mỹ đặc biệt là thế giới loài người nữ tính địa vị cũng không cao trừ phi ngươi xuất thân cao quý hoặc là năng lực đột xuất các nàng tồn tại bao nhiêu cho mấy người một ít an ủi hải tộc mỹ nhân ngư tộc cỡ lạ dạ công chúa hải long tộc ghệ lạ công chúa sứa tộc u n g n ộ n công chúa đã ở nữ vương á tư bố la san ạ đây ã ở tộc công chúa n Lilith, n Thần loại t bí u ế t nữ nỉ cổ là ệ lì lì lôi l gì hê chúa ra Các gì át công át Tây lôi tu đệ nạ đại hội đã biết nữ tính bởi vì có chút tuyển thủ phân không ra t í n h biệt vì lẽ đó tạm thời giao cho nam tính không có tính những khác bộ tộc có trí tuệ cực kỳ ít ỏi thế nhưng vẫn là có vì tôn trọng vì lẽ đó không thiết tính biệt này một hạng còn có một chút vẫn như c ũ duy trì thần bí căn bản là không có cách phân biệt đặc biệt là có chút chủng tộc thẩm mỹ không giống đ a n từ bề ngoài cũng không tốt lắm phán đoán trong đó lượng tộc đại biểu chiếm bách cường tuyệt đại đa số thế nhưng này cũng không ý nghĩa dân gian sẽ không có cường thủ hải tộc cùng nhân loại đại khái đều mỗi người có khoảng mười người là chính mình từng bước một thông qua dự tuyệt tới mà mãi cho đến cuối cùng những người này trái lại càng thêm thần bí như vậy cường giả trước đây nhưng là không có tiếng tăm gì thế nhưng bọn họ vẫn như cũ duy trì biết điều ở đông đảo cường giả vầng sáng h ạ bọn họ vẫn là bị cho rằng b ồ i vương từ đọc sách chủ nhân có thể chính bọn hắn cũng không cho là như vậy hiệu chết vào tay hay muốn đến chiến trường mới biết chính thức đại chiến bắt đầu trước t u y ể người thủ thời môn đều có i ngơi, việc a n nghỉ này thể chút vào lúc này có thể xử lý có t xử nên điều chỉnh điều chỉnh một chút, nên dưỡng thương dưỡng thương, nên khôi phục, khôi phục. Dù sao vòng n điều điều khôi khôi chút, phục phục. cho thứ một mấy Dù ư g sao ba tạo thành khác ô n ảnh hưởng. Người g ít h k khả năng căng thẳng bận rộn đ ò i mạng thế nhưng kệ xạ lúc này nhưng là không thể chờ đợi được nữa hẹn h ò đi tới đều lấy vì là ở sở căng đan trung tâm cỡ lạ dạ công chúa và hệ l ạ nạ công chúa vì tránh hiểm nghi cần thiết b ế quan không ra nhưng trên thực tế ba người chính đang yên lặng bên dưới vách núi cạnh biển ra tàn bộ không muốn quá tiêu dao đối với kệ xạ đối hễ lạ biểu lộ cỡ lạ dạ là có chuẩn bị tâm lý nguyên đế n vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng không biết vị nào người hảo tâm trợ giúp nàng cũng quấn vào sở căng đan ở trong người ngoài khả năng lấy vì là cờ lạ giả công chúa biết không cao hứng nhưng trên thực tế tiểu công chúa trong lòng hài lòng không được đầu tiên có thể xác định một điểm đối với hễ lẽ na kệ xạ là không có lựa chọn lưỡng người đã không phải có thể tách ra quan hệ thân là một người đàn ông đặc biệt là kệ xạ tự nhận là còn có thể xưng tụng phụ trách liền càng không thể vứt bỏ hễ lẽ na vì lẽ đó hắn mới lợi dụng đại hội luận võ cơ hội lớn mật công khai hễ lẽ na tuy rằng trong lòng lo lắng thế nhưng xác định quan hệ cô bé nào có thể không vui còn khó khăn nàng sớm có chuẩn bị tâm lý đã đến một bước này nàng căn bản không cái gì sợ nếu như có lo lắng sự tình vậy thì là kệ xạ cùng phụ vương chiến đấu nàng không hy vọng bất cứ người nào bị thương cho tới cớ lạ dạ ba trong lòng người đều hiểu mơ hồ cũng không muốn h a y hệ lại nạ hiểu rõ kệ xạ cũng hiểu rõ cớ lạ dạ nàng càng nhìn ra giữa hai người khẳng định không thể một điểm cảm tình không có càng rõ ràng kệ xạ là cái nhẹ dạ người mà cớ lạ dạ lại như vậy khiến lòng người động đi được tới đâu hay tới đó đi ba người đại khái đều là loại ý nghĩ này dù sao hiện tại còn không phải ba người muốn thế nào thì được thế đó thời điểm kệ xạ chính mình cũng đau đầu bắt đầu thật sự đối cờ lạ dạ không cái gì cái khác ý nghĩ thế nhưng sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy xem cũng nhìn mò cũng sờ s o ạ n thân cũng hôn bây giờ có thể nói một câu ta đối với ngươi không cảm g i á c à n à y tính kệ xạ làm tình sao đối mặt cờ lạ dạ như vậy tuyệt sắc giai nhân hơn nữa lại như vậy si tình đổi thành thạch đầu cũng n ư ớ c đổi thành là người đã sớm trực tiếp đẩy lên lời cũng không nhiều nói một chữ vì lẽ đó hai nữ không ép hắn kệ xạ chính mình cũng ở trong tối tự cầu nguyện các ó đó thể rất thật nhau Nhị Hải cùng ca, liền lớn lên vui Âu là vẻ. đ n nha. g yêu lạ dạ rất t vui vẻ, ì n h cảnh như thế tình, trước năm n đều là mấy năm trước sự tình, ba g ư ờ i đồng thời hồi ức trước đây hồi chuyện thời trước một ít ức là ý thú đều l có thể g â yêu n n tiếng cười cười nói nói, chỉ cần cùng n vô số cười cười chỉ h a liền i đặc b ệ thích à i người lòng. là Các yêu t h b i ể n rộng vẫn là lục địa kệ xạ đưa ra hai tay hơi nhắm mắt lại hưởng thụ gió biển cùng b i ể n rộng khí tức mặc dù là nhân loại nhưng là kệ xạ cảm thấy b i ể n rộng càng thân thiết càng có ra mùi vị ệ lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ lúc này lại không có phụ h ọ kệ xạ tình thơ ý họa lưỡng vị công chúa bỗng nhiên cười giả dối đánh màu sắc đột nhiên hỏi ôn nhu một bên một kéo kệ xạ sau đó đồng thời đem kẻ n m tới h ả i lý. Dầm. Kẻ đ ồ n g học giống tảng đá như thế hệ hài cái đầu, mà bên bờ lẽ nạ cũng cỡ cười giống tảng rộng, lòng rơi biển bên nạ đến đá đầu, ra vào mà bờ lộ lẽ lạ dạ kệ h ô n ngầm g m i n g lại trời được. Bầu xạ ném tới n ư c đoá đoá b ể n rộng, ở đá ngầm bên ở đá bờ, h a i vị thiên tiên như thế nữ tử nụ cười vui vẻ, thiên tiên thế tử t như không khỏi xem ngây dại. Nhìn h cười dại. nữ nụ ngây để kẻ xa xem lý Các nàng đối với mình mỹ lệ vẫn rất tự tin nhưng là gặp gỡ kệ xạ hai vị tự tin công chúa cũng tất nhiên không thể tự tin kệ xạ đối với nữ nhân có ma như thế mị lực có thể làm cho nữ nhân t i ê u thân lao đầu vào lửa ma lực thế nhưng một mực lại như vậy một người đàn ông một số thời khắc nhưng đáng yêu giống cái tiểu tướng ố c đông nhiên kệ xạ không gặp lưỡng vị công chúa một tiếng thét kinh hãi cũng đồng thời rơi đến hải lý n à y còn phải lưỡng vị công chúa lập tức đối người nào đó tiến hành rồi chấn áp bọn nước đoá đoá càng là căng thẳng thời điểm càng có tình thơ ý họa huống hồ là ở phong cảnh như họa len xị ạ không tốn thời gian dài ạ l ẹ n xì ạ một cái khác phát triển tài nguyên tựu i là du lịch tài nguyên nơi này bãi biển rất đẹp rất thích hợp nghỉ phép huống hồ còn có đệ nhất thiên hạ đại hội luận vo gốc gác mọi người ở nơi này liền có thể cảm nhận được một khắc đó huy hoàng dạy bị cùng ế l ạ nạ thì tay trong tay đi ở trên bờ cát dạy bị đ ồ n g học không nhiều lời trái lại là ế l ạ nạ thỉnh thoảng nói chuyện cười thế nhưng dạy bị ánh mắt đặc biệt ôn lu dạy bị là cái chấp nhất người để hắn nhận định một chuyện không dễ dàng nhưng là một khi nhận định sẽ toàn tâm toàn ý chăm chú l ạ nạ là đơn thuần tiểu nữ sinh đối với h cũng do bắt đầu sùng bái thêm ái mộ t r ầ m rãi chuyển hóa thành một loại ngọt ngào yêu thương thần t i ễ n là người ngoài lời giải thích thế nhưng đối hễ lại nạ tới nói dõi bị rất nhiều lúc là cái ỷ lại cảm thật mạnh mẽ nam hải hắn cần tín nhiệm của người khác cùng trung thành hết thệ đều là như vậy vẻ đẹp nhưng là hễ lại nạ rất lo lắng nàng biết dõi bị rất mạnh mẽ thế nhưng ở năng lực phòng ngự trên cung t i ễ n thủ thực tại có quá to lớn thế yếu quá nguy hiểm nàng tận mắt nhìn đáng sợ kia chiến đấu hái hùng khiếp vía à, thế nhưng một mặt nàng cũng biết dõi bị là bất luận làm sao cũng phải chiến đấu tiếp dõi bị rất mềm mại hắn biết dễ lại nạ đang lo lắng cái gì ôn nửa nụ cười không muốn sầu lo người vĩnh viễn muốn làm một hài lòng tiểu tinh linh ta rất mạnh mẽ may là không cái gì người quen không phải vậy nhất định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người n g u y ê n lai、like、ra huệ bị đồng học cũng sẽ khoe khoang có điều vừa nghe liền biết là người mới liền thổi đều quá biết tuổi thế nhưng n g h ễ lại lạ nhưng có thể thoáng an tâm có thể hai người hái tình không như vậy hoanh quanh liệt liệt nhưng là cũng đồng dạng ngọt ngào cảm động mà một mặt khác người có trở về hay không c ả lào ba bước vừa quay đầu lại mà làm bất chỉ là quật cường tiếp theo t i ể u là không phản ứng cá lào làm cá lào đau đầu không nớt thần à làm bất ở phía sau tiếp theo mẹ ấy mẹ ấy muốn thấy hắn đều trốn thế đạo gì còn có nhường hay không người tàn g á i hiếm thấy tiến vào bách hoa quốc cá lạo cũng giết vào chính tái biểu hiện vô cùng tốt đang chờ liệp diễn một hồi này khỏe mặt sau nhiều đôi nhỏ một mực còn là một mỹ lệ đôi nhỏ đánh không được chửi không được cá lạo là cái kia đáng a lẽ nào đây là số mệnh à tiểu nha đầu này từ nhỏ đã biết theo người người thay đổi chiêu này có thể một điểm không thay đổi nước lửa bất sâm kiên trì o a n cường rất nhanh cá lạo l i ề n yên hắn quyết định theo người ta hảo hảo nói chuyện tâm mà lúc này khác một cái đuôi nhỏ a nhã chính đang khắp nơi tìm kệ xạ nhưng là làm sao cũng không tìm tới thời gian quá nhanh chóng thời gian tươi đẹp đều là không cảm thấy trường trải qua này mấy ngày điều dưỡng bất luận song phương tuyển thủ vẫn là khán giả cũng đã tinh thần tràn đầy bắt đầu chờ mong tiến vào trận chung kết giai đoạn nơi so tài đã đổi đi không phải nguyên lai loại kia loại nhỏ tái trường mà là loại cực lớn mở ra thức sân đấu võ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chính thức đưa vào sử dụng như vậy sân bãi dùng liêu có thể không bình thường hải tộc cùng nhân loại đều lấy ra tốt nhất chế tài đồng thời xin mời đều là tốt nhất kiến trúc sư ma tinh cũng lượng lớn t h ế t c h í vì l à t i ể u là kiên cố thả cấm chú vẫn là không thành vấn đề toàn bộ luận võ đài đều ở phòng ngự trận chung các ma pháp sư có thể trình độ lớn nhất phát huy lòng phòng ngự bảo vệ biện pháp nói chung đây là tập trung nhân loại cùng hải tộc trí tuệ kết tinh chế tạo ra đến vì l à t i ể u là xứng được với cấp bậc như vậy chiến đấu tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cuộc so tài thứ nhất đánh với ít nhiều khiến người có hơi thất vọng thế nhưng quan tâm người còn là phi thường nhiều Mỹ nhân ngư tộc bậy hạ VSK Lý thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều cho là như vậy đặc biệt là mạ s ì ma đạo sĩ cùng với c á p xác bạ dô bọn họ bọn họ biết do ai nhã công chúa lợi hại chỉ có điều vẫn không có cơ hội triển khai thôi thế nhưng ạ lệ không dễ trêu là khẳng định nói chuẩn xác đây là một hồi thắng bại khó liệu thi đấu mà cũng không phải mọi người tưởng tượng nghiêng về một phía mặt khác như thế cho rằng người tựu i là a l e n mỹ nhân ngư vương điểm ấy nhãn lực vẫn có không thể lấy tuổi luận anh hùng kệ xạ c ù n g ô thmạn đã sâu sắc chứng minh điểm này thủy mẫu vương mệnh tựu i là tô điểm đứng trên sân ạt đệ nạ tựu i là cái tiểu hải tử thấy thế nào đều là trẻ con thế nhưng tựu i là tiểu hải tử này nhưng là thiên hạ bách cường cao thủ a l e n không có bãi cái gì tiền bối hoặc là vương giả cái giá hắn đã đem ạt đệ nạ xem là đối thủ kỳ thực nhân loại cũng không có quá nhiều ảo tưởng song phương ôm một loại kỳ quái thái độ xem so tài chỉ có điều bởi vì là trận chung kết giai đoạn mới biết có nhiều người như vậy xem tổng thể tới nói đây sẽ là một hồi cấp tốc kết thúc thi đấu đi thế nhưng vừa mở tràng a nhã liền cho tất cả mọi người đến rồi một hạ ma uy nếu như là bách tộc thời đại phượng hoàng thiên nữ nhưng là không thể tranh luận nhân vật l ã n h tụ cho dù là đến cái thời đại này cũng tuyệt không thể khinh thường ạc đệ nạ trong tay là một toàn thân nửa trong suốt màu đỏ rực tiểu ma trượng xem ra phi thường tình xảo đẹp đẽ khá giống món đồ chơi thế nhưng uy lực kia tuyệt đối sẽ không món đồ chơi ma trượng chỉ tay cũng không gặp có cái gì thần chú nhất thời trên đỉnh đầu bầu trời một mảnh tối tăm theo sát mở tối xuất hiện màu đỏ rực trí cao thần ở tiến lên có thể hay không là con mắt bỏ ra vẫn là kỳ lạ đây là cái gì này không phải hệ lửa cấm chu chung hết sức khủng bố chưa viết phán quyết à? vừa n ã y ạt đệ nạ rõ ràng hai cái thần chú đều không nhậm a coi như ma đạo sĩ cũng không được a hơn nữa chưa viết phán quyết vẫn là không khác biệt công kích nếu như sơ ý một chút thi pháp giả chính mình cũng rất nguy hiểm từ không nghe nói có người ở luận võ có ích này một chiêu ba vị ma đạo sĩ tuy rằng không núc n í c h thế nhưng nhưng bị sợ hết hồn tiểu nha đầu này l á gan thật là không phải lớn một cách bình thường thế nhưng chiêu này phép thuật tuyệt đối không phải là loài người về mặt ý nghĩa chưa viết phán quyết nó phạm vi phi thường quy thì vừa vặn bao phủ toàn bộ sân đấu võ tuyệt đối không làm cho người ta ngư vương bất kỳ một điểm kẽ h hở mà thả ra như vậy to lớn phép thuật đạt đệ nạ mà không biến sắc chỉ là trên người nổi lên màu đỏ rực thực tại giống cái hỏa diễm tinh linh nếu là ạ lẹt có chuẩn bị tâm lý cũng không nghĩ tới đối phương biết hung hãn g như vậy từ một loại ý nghĩa nào đói đó cái này cũng là thủy hệ phép thuật thiên phú giả cùng hỏa hệ ma pháp thiên phú giả so đấu cấm chú không đáng người ạ lẹt cũng không có dự định công kích thủy hệ ma pháp sư am hiểu chính là phòng thủ p h ả n kích hơn nữa chưa viết phán quyết cái nào d u n g lơ là bé gái con mắt rất phóng ánh rất tinh thần căn bản không đem ạ lẹt coi là chuyện to tát thế nhưng ạ lẹt trực giác nhưng cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể đem đối phương xem là một đơn thuần hải tử có như thế khủng bố đứa nhỏ ạ khi còn bé kể xạ cũng không cách nào cùng a nhã so với a n à y phép thuật nhất xuất mọi người biết lần này chiến đấu có nhịn ầm ầm hỏa diễm dường như thiên lô mở ngăn l ử a nóng hừng hực chút xuống ạ lẹt ma pháp trượng dơ lên cao đơn giản thần chú né qua băng tinh bích lũy hiệu suất cao pháp thuật phòng ngự chuyên môn châm đối hỏa hệ m ạ pháp cao minh một điểm pháp sư vẫn là nhân loại ạ lẹt khá là lão đạo phạm vi lớn phép thuật có chút lãng phí hiệu quả nhưng không như vậy tập trung huống hồ này cấm chú hỏa diễm trình độ còn tương đối thấp mà ai nhã nơi nào quản người khác nghĩ như thế nào tiểu ma trượng phi thường tùy ý vạch một cái vốn không hề để ý không trung hạ xuống hỏa diễm tao nhã xoay một vòng không trung xuất hiện mấy chục mãnh liệt khí tức kinh hãn chưa biết phán quyết đã bắt đầu tàn phá thế nhưng mọi người đã phát hiện hỏa diễm đối hạt đệ nạ công chúa tới nói lại như thủy đối ngư như thế không có một chút nào ảnh hưởng mà trong ngọn lửa chính do cái này tiếp theo cái k i a toàn thân vũ trang hỏa diễm tướng quân xuất hiện ma đạo sĩ m ô n cũng c h o n g váng một câu nói cũng không nói được phép thuật còn có thể như thế dùng à đây là l ử a gì nguyên tố cho dù là ma đạo sĩ cho gọi ra đến hỏa nguyên tố nhiều l ắ m cái đầu lớn một chút thế nhưng tóm lại là chút không đầu v ó p tương đối cấp thấp triệu h o n vật sức chiến đấu cũng tương đương có hạn thế nhưng ạt đệ nạ cho gọi ra đến chính là cái gì từng cái từng cái võ trang đầy đủ hỏa diễm sinh vật các ma pháp sư không cách nào phán đoán cái kia có phải là cơ thể sống nhưng nhìn cái kia hoa lệ hỏa diễm áo giáp còn có cháy hừng hực h ỏ a diễm kiếm thì có một loại cảm giác không rét mà run á l ệ t chính đang bình tĩnh chống đối chưa viết phán quyết cũng là giật mình võng như vậy quái vật trước mắt những này là món đồ gì h ỏ a diễm tướng quân xếp hàng ngang phi thường có bậc thang từ mỗi cái phương hướng nhằm phía c ả dạ rộ tuyệt đối không phải đẹp đẽ á l ệ t nào dám thất lễ một tay chống đỡ băng tinh mít lũy ma trượng lấp lóe bỗng nhiên chấn động cấp bốn hàn băng phóng xạ tuy rằng không phải đẳng cấp đặc biệt cao thế nhưng ma pháp này có thể trồng chất thương tổn. phạm vi phóng xạ phi thường sử dụng h u n h ổ do ạ l ẹ t xuất r a dị thường dũng mãnh nhân ra ra chiêu ạ l ẹ t cũng không thể mất mặt chỉ là một chiêu cựu là hai mươi tám liên kích hàn băng phóng xạ nay t r o n g chất hiệu quả dùng cái mông nghĩ cũng biết có bao nhiêu đáng sợ bình thường hỏa nguyên tố gặp phải sự công kích này đã sớm gió thu quấn hết lá vàng như thế quét ngang thế nhưng những ngọn lửa này tướng quân thực tại khủng bố đụng chạm đến hàn băng phúc lúc bắn thân thể lại vẫn có thể thả ra liệt hỏa thần thuận tiến hành chống đối chưa từng nghe thấy a chỉ có điều hai mươi tám liên kích hàn băng phóng xạ thực tại tuyệt vời tại chỗ liền bị phá hủy một nữa nhưng là còn có tám cái hỏa d i ễ m tướng quân giết hướng về ạ l ẹ t nếu như bị gần người vậy còn được rồi nếu như như vậy liền xong ạ l ẹ t tuyệt đối sẽ bị đóng ở mỹ nhân ngư tộc lịch sử xỉ nhục trụ trên bại nhanh nhất mỹ nhân ngư vương mà trên thực tế đang giải phóng ra hàn băng phúc lúc b ắ n ạ l ẹ t đã đang chuẩn bị bước kế tiếp phép thuật cực địa đóng băng võ tới mỹ nhân ngư vương bên người đang chuẩn bị công kích hỏa d i ễ m tướng quân toàn bộ bị đông cứng thành tựa băng mà thôi ạ l ẹ c vì là trung tâm liền không khi đều bị đông cứng hoàn thành đồng thời sông băng đ ổ thứ trực tiếp tấn công về phía hạt đệ nạ từng đạo từng đạo hỏa tường đột ngăn cản sông băng đạo đạo hỏa thứ. A lẹt mọi ộ một một t tiếng quát lớn, một mảnh thủy mạc bao phủ mà lên, tan đã nằm ở nhược thế tĩnh. rất hứng thú lẹt, mặt tĩnh, thực tĩnh tựu thật loại lớn, mảnh lên, nằm nhược Yên nhã hương nhìn lẹ, mà nhân ngư vương nhưng là một mặt bình tĩnh, mà kỳ thực loại yên này xua là là mạc mà cầm mà mà phủ chú. bao A A đã ở r kỳ n g m ọ người trong lòng đồng thời nổi lên một ý nghĩ cô bé này nói không chắc cùng kệ xạ vương tử thật sự có liên hệ máu mủ n người dùng g bộ à. Pháp thuật của người dùng không sai. p h ả n phất có thể được nàng tán thưởng là kiện rất quang vinh sự tình mà trên thực tế đúng là chỉ có điều ai nhã còn không phải thành niên v ư ợ n g hoàng thiên nữ không phải vậy ạ lẹt căn bản không phải là đối thủ của nàng nhưng hiện tại khác một tòa tiếp giáp sân đấu võ đang tiến hành nhưng là lộ dạ gỗ nợ mạn khiêu chiến tây lôi bốn quân vương chi gạ dù ạ vương nạ gạ đồng dạng rất khó hòa giải lộ dạ gỗ nợ mạn thực tại chính là sa tộc thiên tài tuy rằng cả ngày cười vui vẻ trên thực tế thực lực của hắn muốn so với tợ rộ mẹ tờ giật càng mạnh hơn chỉ có điều bình thường thái độ làm cho người biết coi thường hắn thế nhưng sa tộc bình thường điếu lan làm cũng không có nghĩa là thời điểm chiến đấu cũng giống như vậy ngược lại sa tộc là chiến đấu với nhau hung mạnh nhất tiến vào trạng thái điên cuồng sau đó bọn họ chiến đấu thêm vào bản năng căn bản sẽ không quan tâm cái gì hình tượng chiến thắng đối thủ là duy nhất ý nghĩ khả năng rất nhiều người đều không sợ chết thế nhưng có thể giống sa tộc như thế thời điểm chiến đấu căn bản không đem đau đớn cùng sinh mệnh coi là chuyện to tắt liền không phải nhiều như vậy lộ dạ gỗ n ở mạn một điểm không để ý dùng chính mình một cánh tay đổi đối phương một chân hoặc là dùng đầu của chính mình đổi đầu của đối phương bọn họ chỉ cần có thể đánh bại đối thủ liền thành chính mình chết vẫn là sống sót đều không quan trọng gà dù ạ vương nạ gà cũng coi như là lòng dạ độc các nhân vật thế nhưng đối mặt lộ dạ gộ nờ mạn điên cuồng công kích lập tức thua chỉ kem em hắn là đến thu được danh tiếng mà cũng không muốn mạng của mình đến trên chiến đấu trung t i ể u là như vậy khí thế hơi hơi một yếu cục diện lập tức biến hóa điều này làm cho ở phía d ư ớ i quan sát xa vương hủ phẹt đi m ạ n phi thường hài lòng đây mới là con trai của chính mình mà sa tộc chiến sĩ nhưng là điên cuồng vì bọn họ vương tử tiếp sức cùng sa tộc người chiến đấu dù cho thực lực mạnh hơn bọn họ cũng tuyệt không có thể xem thưởng đặc biệt là không thể trước khí thế trên ở hạ phong mà nạ ga muốn trả giá thật lớn một bên khác sân bãi trên a lẹt cũng không người nào ngư vương tiêu sái mà a nhã cũng là khuôn mặt nhỏ căng thẳng đối thủ mạnh mẽ không để cho nàng có thể khi theo ý hai người giống mã người biểu diễn cái gì gọi là ma pháp sư thủy hệ phép thuật ở a lẹt trên tay lại như nghệ thuật như thế tinh mỹ nhãn n h ủ i mà lại liên miên không dứt vô cùng vô tận mà a đ ể nạ thì một lần nữa giải thích hỏa hệ ma pháp định nghĩa không gì không làm được hỏa diễm thế giới vốn là lấy vì là biết ung dung một điểm các ma pháp sư mới biết vận may của chính mình là cỡ nào kém vũ sữa sức lực đều dùng đến phòng ngự song phương phép thuật phá nổ trời đất xoay vần mà song phương từng người người ủng hộ cũng như là ăn hỏa dược như thế nhét lửa chấn thiên động điệu tiếng la một điểm không cần phép thuật tiếng nổ vang rền kém bao nhiêu bên này khí thế ngất trời trực tiếp áp đảo một bên khác lộ dạ gỗ nở mạn g cùng nạ gạ lập võ vào lúc này thành hình tam giác số ba sân bãi cũng khai chiến cũng là một hồi không nên có gì khó tin thi đấu hột mạn đế quốc lũ xi、si、ổ kiếm thánh đánh với một hải tộc vô danh tiểu tốt phẩm nâng thế nhưng cùng số một sân bãi ạ lẹt đối ạ t đệ nạ một trận chiến như thế trận này vốn là không có bất ngờ thi đấu dĩ nhiên tuân gia không xác định đốn cái này g à o an tộc vô danh tiểu tốt dĩ nhiên bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng t r ê n khí đừng nói nhân loại chấn động nói không ra lời liền hải tộc đều một s ư n sở xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy nếu như hỏi đến g à o an tộc cao thủ liền chính bọn hắn đều muốn cân nhắc rất lâu kết quả sẽ phát hiện không còn gì cả nhưng là lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy lucio mạnh mẽ hoàng kim đấu khí có dối liên tục lúc này kiếm thánh một mặt thận trọng gắt gao đẩy đối thủ vừa như vậy cửa một chiêu kiếm đối phương dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có mà gáo an tộc phẩm nâng đều là l o n miệm nhìn chăm chăm lucio trong tay cầm một cái không nhìn ra tính chất đại truy mặc kệ là món đồ gì có thể ngăn cản lũ xì ổ bảo kiếm khẳng định liền không phải vật phẩm đến trận chung kết giai đoạn liền không muốn quá kỳ vọng vật may khả năng không tên tuyển thủ trái lại càng lợi hại may a i chi lớn cái gì kỳ nhân dị sĩ không có tiếng tăm không thể đại biểu toàn bộ thân là hải vương ạ lẹ tự t nhiên không thể để cho người khinh thường nay không chỉ là chính mình còn quan hệ đến toàn bộ mỹ nhân ngư tộc vấn đề mặt mũi mặc kệ đối thủ là ai đều phải cho đối phương một điểm lợi hại mà trượng t i ế chớp ạ lẹt trên người xuất hiện khó mà tin nổi thủy nguyên tố sinh động nhảy lên loại kia mánh liệt hô hoán khí tức đầy dây toàn trường cách đó không xa b i ể n rộng phẳng phất hưởng ứng ạ lẹt hô hoán vốn là bình tĩnh mặt b i ể n đột nhiên song lớn mánh liệt lên bầu không khí biến thành có điểm không đúng a nhã d ừ n g dưng như không khuôn mặt nhỏ cũng thận trọng lên mặc dù là thuần hỏa hệ ma pháp sư thế nhưng phép thuật cảnh giới là n g h ị thông suốt đối phương triển hiện ra rõ ràng không phải bình thường phép thuật mà vào lúc này anh tuấn tiêu sái mỹ nhân ngư vương trợt bắt đầu hát chưa từng nghe thấy khoan h ã nói này tiếng ca thật là có loại ma lực kỳ quái thế nhưng chi nghe nói mỹ nhân ngư tộc nữ tự am hiệu ca sướng lúc nào nam nhân cũng hát âm nhạc gợn sóng rất quái lạ thủy nguyên tố không ở là bị động bị khởi động mà là chủ động hưởng ứng lên đặc biệt là dựa vào biển rộng cái k i a phong phú thủy nguyên tố càng là lấy m ã i không hết a nhã bắt đầu vung vẩy nàng tiểu ma phát trượng trong miệng cũng nói lẩm bẩm lên có điều âm thanh tương đương thấp hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố vốn là phân biệt rõ ràng như vậy một điều động càng là lập tức phân chia giới hạn mà đây là a nhã tóc cũng bay lượn lên toàn bộ người cũng biến thành không giống loại kia không thể che giấu ấu trí dĩ nhiên không gặp hòa nguyên tố so với thủy nguyên tố càng sinh động phản p h t a nhã cũng là hỏa nguyên tố tự không chỉ như thế Trong không khí có kịch có lần i ệ t tố hỏa nguyên tố sóng, này tất cả mọi người đều bị chấn động truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự dĩ nhiên có sinh vật có thể trực tiếp triệu hoán tinh linh vương loại này tồn tại lần trước còn tưởng rằng là nói ngoa đây kỳ thực cũng là cả s â m p h ạ rổ đám người miễn cưỡng đủ tư cách không phải vậy a nhã vẫn đúng là có thể làm cái ma đạo dự tính ban dưới con mắt mọi người triệu hoán lập tức để ma đạo sĩ môn đều yên lặng nguyên tố tinh linh dĩ nhiên nghe ạt đệ nạ công chúa thực sự là cái gì ca ca cái gì m u ộ i muội có nhìn được rồi không biết hai người có hay không chú ý tình thế có chút mất khống chế ma pháp sư cùng chiến sĩ không giống địa phương ở chỗ ma pháp sư là thông qua tự thân điều động tự nhiên sức mạnh loại sức mạnh này mạnh mẽ nhưng rất dễ dàng mất khống chế chương một phượng hoàng biến quyền ba mươi ba truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một phượng hoàng biến tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh mỹ nhân ngư vương ạ l ệ n cùng phượng hoàng thiên nữ bên này phép thuật đã có dấu hiệu mất khống chế vậy đại khái cũng là hai cái đỉnh cấp ma pháp sư đụng vào nhau số mệnh vốn là lấy vì là ạ lẹt ma không biết mạnh hơn một chút thế nhưng ai cũng không nghĩ tới nhìn như rất nhỏ ạt đệ nạ công chúa ở phương diện này làm kín kẽ không một lỗ hổng căn bản không có rõ ràng kẽ hở mà ở phép thuật trên không chút nào yếu thế mà hiện tại còn cho gọi ra hai cái hỏa nguyên tố tinh linh vương này phố ô trương thật đúng là trước nay chưa từng có nhân ngư vương thành tên đã lâu h á dung kinh thường to lớn sân đấu đã biến băng hỏa hai tầng mà ở bên ngoài lại có hai đội ma pháp sư tràn vào gia nhập phòng ngự đua dỡn Để hai người này cầm chú tàn phá đi Đây hai chú phá hạn không những khác. chính khác ra người ngoài, ngoại trừ có hạn mấy người người này tàn là mấy cầm có trừ sệt, quá sợ bên i tiểu sinh hai ệ t thể phát sinh một đấu một vạn phép thuật. ma Mà hai vị ma pháp phép pháp h sư sư đấu là có vạn đến đã vị g này phép thuật còn không nổ tung số ba sân bãi lụ xị ổ kiếm thánh cùng h á o an tộc chiến sĩ phẩm nâng đã thăng cấp đến gây cấn tột độ hột mạn đế quốc mặt người sắc đều có chút thận trọng vốn là lấy vì là làm ộ t hồi có thể nhanh chóng kết thúc thi đấu nhưng biến thành như vậy cái này héo an tộc chiến sĩ chiến khí dĩ nhiên như vậy dũng mãnh so đấu l ũ xì ồ hoàng kim đấu k h í không kém chút nào nhìn đối phương phổ thông không thể đang bình thường tướng mạo thực sự không giống như là dáng dấp của cao thủ thế nhưng chiến đấu không phải tuyệt đẹp không có phong phạm cao thủ người không nhất định liền không phải cao thủ thân là kiếm thánh l ũ xì ồ tóm lại trong xương là có chút kiêu ngạo tới tiệu là liên tục ba l ư ợ t mạnh mẽ tấn công thế nhưng không có thu được chút nào hiệu quả gáo ăn quy tộc là nhịn giỏi nhất người này như vậy cường lực công kích khiến người ta liếc mắt thế nhưng có thể tưởng tượng am hiểu nhất phòng ngự gáo ăn tộc sức phòng ngự sẽ như thế nào chí ít là lực công kích hai lần a vào lúc này t i ể u là nổi danh mệt mỏi vô danh tiểu tốt g á o a n quy tộc có thể không chủ công huống hồ g á o a n tộc nguyên liền không quen trường công kích vừa vặn là nhân loại kiếm thánh đại danh đỉnh đỉnh l ũ xì ổ không thể cũng chơi này một chiêu đây chính là khác biệt hơn nữa công kích mới là vương đạo mới có thể thu được thắng a chiến đấu cùng đấu khí dũng mãnh trung thiên có thể so với k ẻ xạ cùng ỷ sợ tạ cụ h ữ tạ chiến đấu đúng là khiến người ta như mê như say cao thủ đối chiến t i ể u là xem một trăm lần cũng là như vậy đồ sộ này lại là hoàn toàn khác nhau phong cách nhưng là như thế dũng mãnh cùng liệt đấu khí cách sân đấu võ liền có thể nhìn thấy tiếng nổ vang rền tự nhiên cũng ít không được số một chàng sân đấu người lại không cái tia công phu quan hệ mọi người hô hấp đều bị nộp nạt g mỹ nhân ngư vương triển khai là thủy hệ lực công kích mạnh nhất c ấ m chú độ không tuyệt đối hơn nữa ở mỹ nhân ngư vương sự k h ô n g chế độ không tuyệt đối tuyệt đối không phải loại kia không có hiệu xuất phạm vi sát thương đến ma đạo sĩ trình độ ma pháp sư đều có thể đối c ấ m chú hơn nữa k h ô n g chế mà không thể nghi ngờ ạ lẹ theo t nhân loại tam đại ma đạo sĩ là cùng một cấp bậc mà a nhã rốt c u c biểu diễn nàng thực lực khủng bố song p ư ơ n g đều không có lập tức ra chiều phải biết phép thuật lực sát thương không tới đó là vô dụng có thể sẽ bị đối phương phép thuật lập tức phá hủy vì lẽ đó ai cũng không dám dễ dàng phát động a lẹt bên người đã bị dạy đặc thủy nguyên tố vây quanh đ ọ n lại thành hình như trạng thái lỏng như thế thủy nguyên tố mà a nhã thì toàn thân bao phủ ở hỏa diễm ở trong hỏa diễm màu sắc chính đang chuyển biến mà hai cái hỏa nguyên tố tinh linh vương thì đang trợ giúp v ư ợ n g hoàng thiên nữ triệu tập hỏa nguyên tố đây tuyệt đối là vượt qua ma đạo sĩ cảnh giới bởi vì hỏa nguyên tố tinh linh vương là trợ giúp tu luyện xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể trực tiếp chuyển đổi càng chưa từng nghe nói còn có người có thể điều động hỏa nguyên tố tinh linh vương trợ giúp chiến đấu. đến cái ạ biến lẹt à hoàn thành Mà hệ lửa cứu cực phép thuật nhanh phải hoàn thành tiêu chí. lửa l cứu cực tiêu bên kia cũng là gần như ngoại trừ chính hắn bên người không có chuyện gì không gian chung quanh đã nằm ở quỷ dị động lại trạng thái đ ỗ n g nhiên ạ lẹt con mắt tránh ra bạch quang mà cùng lúc đó a i nhã cũng ngẩng đầu lên tiểu ma trượng điểm đi ra ngoài mà lúc này ạ lẹt ma trượng cũng đưa ra ngoài độ không tuyệt đối bao tác mặt nhận phượng hoàng vũ từ ạ lẹt bên này thẳng tắp phương hướng trong không gian tất cả tồn tại đều ở đóng băng không phải đơn giản đóng băng mà là hóa thành băng một phân tử độ không tuyệt đối có thể đem tất cả đồ vật đều hóa thành cơ bản nhất băng lại như hệ lửa cấm chú có thể đem hết thể đều đốt sạch như thế từ a nhã tinh mỹ tiểu ma trượng bay ra một con đáng yêu màu trắng chim nhỏ thế nhưng cái này chim nhỏ gửi gió dài ra đảo m ắ t hóa thành đóng ánh vượng hoàng một tiếng hí dài nhằm phía a lét làm không ngừng kéo dài đông lại cùng h g ừ n g hực hủy diệt đụng vào nhau thời điểm mạnh liệt sóng năng lượng bắn ra bốn phía mà ra lồng phòng ngự nhất thời tự là lảo đà lảo đảo may là các ma pháp sư cật lực chịu đựng đây chính là trách nhiệm của bọn họ thế nhưng phép thuật cháo làm mở ra thức trên không có phát tiết miệng nóng nảy năng lượng dường như lốc xoáy như thế trọng tới bầu trời thế nhưng dị biến xuất hiện vốn là lấy vì là biết đối tiêu phép thuật phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa atlet độ không tuyệt đối bao tắp rất khủng bố thế nhưng ở đối tiêu trung biết yếu bớt nhưng lại ạt đệ nạ phượng hoàng vũ không chỉ không yếu bớt trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn càng to lớn hơn đang tiêu hao t r u n g phượng hoàng cái đầu dĩ nhiên dài ra một tầng khi thế càng đem cường thịnh nhằm phía a t l e mọi người đều ở lại xứng sở còn có sự tình kiểu này còn có để cho người sống hay không mạ xì đối tượng hoàng tiên nữ không quá giải thế nhưng bách tộc thời đại vẫn là nghe đã nói thế nhưng xa xưa như vậy sự t ì n h dù sao cũng là truyền thuyết mắt thấy là thật ta đây tuyệt đối là ma đạo sĩ thực lực người so với người làm người ta tức chết ta độ không tuyệt đối hoặc là đem phượng hoàng đông lại đi một khi đông lại không xong vậy thì vô cùng nguy hiểm tiến vào tiêu hao nhưng là đã biến thành thủy trợ hòa thế phải biết hướng về lửa lớn rừng rực bên trong dội thủy là có chất dẫn cháy hiệu quả thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố va chạm cũng là thế nhưng trên lý thuyết là như vậy nhưng trên thực tế ở nhân loại cùng hải tộc giao chiến trong lịch sử còn không từng xuất hiện chuyện như vậy mạ xỉ cùng phá mạ tự nhiên đều rất rõ ràng muốn lợi dụng thủy nguyên tố chất dẫn cháy loại bí kỹ này liền hai người bọn họ vị trí ma đạo sĩ đều không có nắm giữ này tiêu đối phương trường ạ lại sắc mặt bắt đầu trắng sắm lên đối phương ở chuyển hóa sức mạnh của hắn phượng hoàng cái đầu càng lúc càng lớn hỏa lực càng ngày càng mãnh khí thế càng thêm h u n g mãnh chính đang từng bước áp sát bắt đầu thi đấu trước ai có thể nghĩ tới tình cảnh này không ai bao quát kể xa bọn họ phượng hoàng thiên nữ dĩ nhiên lợi hại như thế xem ra đồn đại không v ư ở n g a như thế suy tính cái kia bất tử quân vương mỹ nhân ngư tộc nhưng là căng thẳng không xong rồi cỡ lạ dạ cảng là lo lắng đòi mạng không thể coi thường nhân loại a thủy mẫu vương nhưng là dẫm vào vết xe đổ này phượng hoàng cái đầu tăng năm phần mười hơn nữa cách hạ l ẹ n chỉ có mười mấy bước dáng vẻ thế nhưng rất rõ ràng hạ l ẹ n đã không ngăn được đ ỗ n g nhiên phượng hoàng một tiếng hí d à i cánh đột nhiên một trận ẩm ẩm gia tốc thừa thế xông lên phá hủy toàn bộ độ không tuyệt đối xong đây là tất cả mọi người ý nghĩ như vậy phép thuật cựu là cự long cũng hóa thành cho nhìn cái kia khiến người ta kính nể phép thuật phương hoàng mọi người cũng có thể cảm nhận được hệ l ử a trí tôn sức mạnh lần này mỹ nhân ngư vương gặp nạn lúc này tựu là đầu hàng cũng không kịp né tránh căn bản không địa phương a mà đây là ạ l ẹ trên t mặt nhưng mang lộ ra nụ cười đó là nụ cười tự tin phản phất là nói cho tất cả mọi người các ngươi không nên quên ta là mỹ nhân ngư tộc vương nhân ngư vương ạ l ẹ t á l ẹ t hai tay chậm rãi mở ra trên người vẫn không nhúc nhích như thủy ngân dạy đặc thủy nguyên tố động hắn vẫn bảo lưu là vì cái gì nhưng là hữu dụng không tăng thủy nguyên tố bỗng nhiên h n g tụ nhất đạo dường như tấm gương như thế bình phong đứng sững ở ạ lẹt trước mặt sạng m ả n kính phản xạ tuy rằng thần binh đã chuyển cho cỡ lạ dạ thế nhưng đến ạ lẹt trình độ tự nhiên không cần ỉ lại binh khí bắn ra pháp thuật ra t ố c mặt nhật phượng hoàng một đầu đ ụ c vào phép thuật va chạm cũng mang theo mạnh mẽ vật lý sức mạnh ạ lẹt t ố c bay lượn tuy rằng sắc mặt hơi khó coi thế nhưng hai mắt lấp lánh có thần vẫn cứ ngăn trở theo nhân ngư vương hiếm thấy dường như chiến sĩ như thế giống to kính phản xạ phát sinh mãnh liệt á n h bạc phượng hoàng đi vào thoáng qua lại bay ra khí thế bất biến chỉ có điều mục tiêu đã biến thành gạt đệ nạ nhất thời căng thẳng vạn phần mỹ nhân ngư tộc một trận chấn thiên động địa hoan hô ma pháp công kích đến cái trình độ này từ lâu mất khống chế coi như ma đạo sĩ cũng không thể khống chế được hơn nữa coi như ngươi có thể hệ lửa năng lực phòng ngự ở được cũng là vô dụng vào lúc này phượng hoàng đã sớm lục thân không nhận phá hủy tất cả a lẹ biết kẻ xạ từng chiếm được p ư ợ n g hoàng trúc phúc có khả năng sử dụng như vậy phép thuật huống hồ con gái của chính mình cũng là vì thế a lẹt còn chuyên môn nghiên cứu qua hiện tại mạt nhật p ư ợ n g hoàng đã không phải đơn thuần hỏa nguyên tố bên trong lẫn chứa bị đồng hóa thủy nguyên tố nhất định sẽ dẫn đến nhất định biến hóa đi ngang qua kính phản xạ chuyển biến hỏa nguyên tố đã hoàn toàn mất khống chế nội khủng dù cho là hỏa nguyên tố tinh linh vương c h e ở trước mặt nó cũng như thường phá hủy ạ lẹ phán đoán là chính xác hai cái hỏa nguyên tố tinh linh vương xông lên trên lập tức bị mạt nhật phượng hoàng lục thân không nhận đồng hóa đi bồi b ổ một hồi càng thêm dũng mãnh nhằm phía ạt đ e n a nếu là kệ xạ biết a i nhã là phượng hoàng thiên nữ cũng tâm hoàng hoàng rõ ràng này hỏa nguyên tố trải qua ạ lẹ tay chân đã kinh biến đến mức toàn công hình nội khủng nguyên tố tuyệt đối sẽ phản vệ hơn nữa này hiện tại mạt nhật phượng hoàng đã đến một loại sức mạnh cực hạn nếu như là hắn e sợ hay là tránh trước tuyệt vời thế nhưng ai nhã nhưng không nhúc nhích mọi người cũng không dám thở mạnh ai cũng không cách nào suy đoán cũng không dám suy đoán ẩm rầm rầm rầm mặt nhật phượng hoàng không trở ngại chút nào đụng vào đi theo sát lồng phòng ngự cũng bạo không phải các ma pháp sư không tận lực mà là sự công kích này căn bản không ngăn được may là chỉ là một phần sức mạnh chỉ là đem lồng phòng ngự trung h ò a đi ngã trên mặt đất các ma pháp sư vội vã một lần nữa đem lồng phòng ngự khôi phục đòn đánh này này đáng yêu bé gái e sợ muốn hài cốt không còn bởi vì khi tức đã không gặp phần lớn sức mạnh đều bị đản hồi đến không trung sân bãi đến không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn thế nhưng cái gì đều không có yến tĩnh hốt đống nhiên giữa không trung xuất hiện làm người nghe kinh hãi mạnh mẽ khí thức cùng vừa nãy mặt n h ậ t phượng hoàng hậu như giống như lúc nhưng là cái kia phép thuật không phải biến mất rồi à. không gian lay động một bóng người xuất hiện trên không trung mọi người ở lại s ư ớ n g sở chuyện này đây là người nào nhất thời tất cả mọi người đều choáng thần nữ hạ phạm à. À đ é n ạ công chúa không gặp thay vào đó chính là một phong hoa tuyệt đại xinh đẹp tuyệt luân nữ tử trên người là tính cảm màu đỏ hoa lệ trường bảo cái kia dung mạo càng là cùng c ợ lạ giả công chúa không kém cạnh thế nhưng khác với tất cả mọi người chính là loại kia thành thục cùng cao cao tại thượng cảm giác đây là những cô gái khác không có loại kia là trong xương lộ ra có loại không giống nói thế nào lạ i như bách đ i ể u đứng đầu phượng hoàng như thế cao cao tại thượng ánh mắt của nàng là như vậy trầm tĩnh nhưng lạ là i nhưng làm cho người ta cao cao không thể với tới cảm giác nhìn thấy nàng những ý niệm này liền biết một cách tự nhiên xuất hiện ở trong đầu có điều ngờ ngợ có thể nhìn thấy ạt đê nạ g á n g dấp nhưng là đây là ạt đê nạ tỉ tỉ h hiển nhiên không phải mọi người tuy rằng chấn động tại vẻ đẹp của nàng thế nhưng rất nhanh phát hiện cái này kỳ diệu nữ tử cần thiết cựu là aden a mà đối diện ạ lẹ sắc mặt liền phi thường khó coi hắn rõ ràng nhất người trước mắt dĩ nhiên đem toàn bộ phượng hoàng cho hấp thu cho nên mới phải có như vậy trưởng thành coi chính mình là làm phép thuật lọ chứa chuyện này chưa từng nghe thấy dù cho là tạm thời sức mạnh e sợ đã không phải không chúng ai nhã cười ngạo nghễ cảm giác cùng tiểu a nhã đã hoàn toàn khác nhau vào lúc ấy a nhã mặc dù sẽ thỉnh thoảng lộ ra một chút cảm giác thế nhưng cùng chân chính phượng hoàng thiên nữ vẫn có bản chất khác nhau các lý dĩ người cũng là hai mặt nhìn nhau loại này chiêu thức có thể không phải là người nào đều có thể học đổi thành mạ xỉ khẳng định bị vừa n ã y phép thuật bạo thành mảnh s ư ơ n g vụn hấp thu không phải là người nào cũng có thể làm đây là phượng hoàng tộc bí pháp mượn ngoại giới có thể đo s o n g thành tự thân chuyển biến phượng hoàng biến lúc này ạt đệ nạ đã hoàn toàn có thể khống chế cục diện ma trượng vung lên không gặp thần chú từng cái từng cái hỏa lòng thoát ra đồng thời trong không gian hỏa diễm tướng quân cũng hiện thân mà đây là ạt đệ nạ thân thể ẩn chứa phép thuật liền đầy đủ sử dụng tuyệt đối thuật pháp không cần bất kỳ khoảng cách mà á l ẹ t nhưng là có chút thảm vừa nay cái kia một chiêu tiêu hao cũng không nhỏ chính mình hạ thấp đối phương trái lại tăng cao gấp ba loại này tương phản hạ xuống này chiến đấu nhưng là không đến đánh á l ẹ t là hải vương tự nhiên không thể chịu thua chiến đấu còn phải tiếp tục thế nhưng đã làm mệt mỏi ứng phó rồi dường như phượng hoàng túi người ạt đệ nạ hoàn toàn nắm giữ tình thế h o a nguyên tố đã ngăn cách thủy nguyên tố ạt đệ nạ một tay đẩy một cái dường như chiến sĩ như thế phun ra tầng tầng sóng lửa hơn nữa tốc độ căn bản không giống ma pháp sư á l ệ c thủy mạc thiên hoa đều xa xa mớ ngã cuối cùng vẫn bị đánh ra ngoài a đế nạ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung khi thế không có một chút nào hạ thấp thế nhưng ạ lẹt nhưng là thảm hề hề bị nổ ra đi ạ lẹt phí hết đại sức lực mới chạm lên thế nhưng ma pháp sư thân thể nhưng là không quá thành lung lay ba lần cột hứng nga xuống mọi người đều con mắt trợn lên lão đại mãi đến tận trọng tài tuyên bố nhân loại mới bắt đầu chúc mừng thực sự là q u á cái kia cái gì cái gì đã nghiền có điều thắng lợi phản ngược lại là thứ yếu thần a cảm tạ ngươi dĩ nhiên ban cho như vậy một mỹ nhân nhân loại mỹ nữ tuy rằng đều rất tốt thế nhưng nói thật e sợ liền ba vị trí đầu đều rét không đi vào không phải không thừa nhận hải tộc ba vị công chúa quá tán cỡ lạ dạ công chúa h ế l ệ nạ công chúa tiểu yêu công chúa loại này chủng tộc ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn làm cho nhân loại nam nhân không thể không đầu các nàng một phiếu mà hiện tại rốt cục ra một có thể cùng với các nàng ngang hàng nếu như không sai trước mắt vị này phượng hoàng thiên nữ cùng cỡ lạ dạ công chúa đều không kém cạnh kệ xạ chính mình cũng há to miệng không nghĩ tới a i nhã lớn rồi biết xinh đẹp như vậy tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn bị nho nhỏ chấn động một hồi còn cả lị sắc long đoàn người đã sớm chảy nước miếng a l ẹ tình rất nhanh thế nhưng hải vương dù sao cũng là hải vương điểm ấy khí độ vẫn có vừa n ã y thắng bại đã phân ra đang dây dưa hoàn toàn không có gì hay ở đối phương nuốt lấy v ư ợ n g hoàng thời điểm kết quả là đã nhất định nếu như là cờ gì t ỉ n cái k i a đến nói không chắc còn có một trận chiến thế nhưng hắn vẫn là kém một chút dù sao hắn cũng không phải mỹ nhân ngư tộc mà pháp mạnh nhất sư khoan hay nói á lẹ tiêu sái thắng được tất cả mọi người hào cảm cầm được thì cũng đúng được đây mới là thật anh hùng nói t h ậ t bại bởi á đệ nạ cũng không cái gì mất mặt ở đây danh tiếng tính k h chuẩn, ô n g được thực l ự ca mới là nói là lực, chuyện sức lực. Thể hiện ra thần thật thắng như không Hàng môn cũng đúng kỳ kỳ sở kỳ coi như ma đạo sĩ môn、e、sợ coi được. đạo ma ra lì ợ i Kỳ thực cả l g ì đã truyền lưu phượng hoàng thiên nữ tên gọi thế nhưng mọi người không quá thường dùng bởi vì cảm thấy không ý nghĩa gì mà hiện tại tất cả mọi người đều h i ể u phượng hoàng thiên nữ hàng nghĩa chỉ chốc lát sau phượng hoàng thiên nữ tên gọi đã vang vọng bầu trời mà hạt đệ nạ phong thái tuyệt đối xứng được với phượng hoàng thiên nữ danh hiệu này không chung h đệ nạ đúng là dường như nữ thần như thế khiến người ta kính ngưỡng ba x é chỉ sợ là tối có lĩnh hội từ xưa đi ra t i ể u là như vậy phượng hoàng tộc nhưng là bách tộc thời đại lãnh tụ t r u n g tộc thân là phượng hoàng tộc người mạnh nhất thần con cưng phượng hoàng thiên nữ có lực uy hiếp như thế ở bình thường có điều thế nhưng thực sự quá đẹp khi đó còn không cái gì mỹ nhân ngư tộc phượng hoàng tộc mới là mỹ lệ đại danh tử bây giờ nhìn lại đúng là rất khó phân chia mà a nhã chậm rãi trôi về kệ xạ kệ xạ cũng ở đau đầu a nhã muốn làm cái gì nàng hiện tại không phải là tiểu hải tử cũng không phải là muốn đánh gục trong l ò n g ngực của hắn a nhưng trên thực tế thân là phượng hoàng thiên nữ a nhã rất không lòng trung thành ở trong ý thức của nàng chỉ có kệ xạ là thân nhân của nàng kệ xạ còn ở thời điểm do dự a nhã đã từ không trung rứt xuống kệ xạ muốn không tiếp cũng không được a nhất thời mọi người trong ánh mắt lại nhiều hơn một loại khác cảm giác ông đứa nhỏ cùng ô m thành thục nữ tử là cảm giác hoàn toàn bất đồng kệ xạ có chút cứng ngắc cảm giác ễ l ẽ nạ c ũ n g cỡ lạ dạ nhưng là ánh mắt sáng quắc đời hắn có chút thiêu đốt cảm giác oan a hắn nhưng là vô tội ở nhìn chu vi long kỵ tướng ánh mắt chính mình có thể xin thể không có ý nghĩ khác may là a nhã loại kia thành thuộc trạng thái không có duy trì bao lâu liền trở về hình dáng ban đầu ô n tiểu hài tử liền tự nhiên hơn nhiều thế nhưng kệ xạ vẫn là vội vã giao cho đã đi tới lặn được a nhã đã ngủ cái này cũng là nàng lần thứ nhất gặp gỡ như vậy a lẹt cường giả như vậy thân thể có chút tiêu hao tuy nhưng đã biến trở về tiểu hài tử thế nhưng ạ đệ nạ kinh diễm một màn đã thâm nhập lòng người cùng cỡ lạ dạ là không giống loại hình thế nhưng tuyệt đối không kém cạnh a vậy đại khái là trong lịch sử đẹp nhất chủng tộc so đâu đi đẹp nhất hải tộc đẹp nhất lục địa tộc chương 2, Báo báo thủ r ử a hận tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh có thể thắng ạ lẹt là mọi người không nghĩ tới nhưng là sự thực t i ự u là như vậy phượng hoàng thiên nữ ạt đệ nạ đại danh thuấn gian biến thành không người không biết không người không nhỏ nhìn lén a nhã người cũng càng ngày càng nhiều tiểu hai t ử thuần mỹ là thuật khiết mọi người chỉ là thưởng thức sẽ không có tàn niệm thế nhưng từ khi thấy a nhã thành thục trạng thái e sợ p h à m là xem qua người đều không cách nào quên mọi người thậm chí đều cảm thấy nếu như cỡ lạ dạ công chúa và ạ đệ nạ công chúa một trận chiến sẽ là làm sao hoa lệ một hồi bất quá ngay cả ạ lẹt đều thất、bại. cỡ lạ dạ công chúa cũng sẽ không lại ạt đ ể nạ công chúa đối thủ à. số một tràng bất ngờ cũng không phải duy nhất ít lưu ý số hai tràng lộ dạ gỗ nờ mạn cũng thắng lợi hắn cùng nạ gạ thực lực vốn là gần như vì lẽ đó vẫn tính bình thường thế nhưng số ba tràng l ũ xì ổ kiếm thánh chiến bại đây tuyệt đối là cái khiến người ta kinh đi nha kết quả một tên điều chưa biết gáo ăn quy tộc dĩ nhiên chiến thắng nhân loại kiếm thánh t ự u là đem gáo ăn tộc tổ tông một trăm đại nhảy ra đến vậy tìm không ra cường giả như vậy thế nhưng phẩm nâng tuyệt đối là một trận chiến thành danh thiên hạ biết ba cuộc tranh tài tuân ra hai cái đại ít lưu ý cũng hướng về tuyển thủ môn đưa ra cảnh cáo tuyệt đối không nên lấy tiếng tâm luận anh hùng a pham la tiến vào trận chung kết giai đoạn liền không một là người hiền lành l u xì o bại khiến người ta t i ế c hận liên miên không ngừng mạnh mẽ tấn công nhưng vẫn không có công phá đối phương phòng ngự cái này phẩm nâng hầu như là từ đầu tới đuôi bị l u xì o đè lên đánh tung chém lung tung mãi đến tận sắp lúc kết thúc sấn l u xì o kiếm thánh lực kiện thời điểm tới một lần siêu trọng phản kích mà liền lần này phản kích liền đánh bại lù xì ô kiếm thánh thật không có được cái gì trọng thương nói tóm lại lù xì ô có chút sai lầm mà phẩm n â n ngoại trừ thực lực không sai đầu g phản kích nắm bắt thời cơ cũng rất tốt nói chung thắng lợi vẫn có chút vận may thành phần ít nhất có tương đương một phần là cho là như thế nếu như lù xì ổ kiếm thánh ở cẩn thận điểm ấy cuộc tranh tài này chí ít là cái thế hỏa đáng tiếc trên thế giới này thuốc gì đều có tự là không thuốc hối hận thua tự là thua nếu như cho rằng này vẹn vẹn là bất ngờ vậy thì mười phần sai theo sát thi đấu lại tuân ra ít lưu ý ạ lẹn bệ hạ chiến bại mỹ nhân ngư tỏ kỳ vọng lại hạ không ít hải tộc cũng mất hết mặt mũi nếu như không phải nhìn thấy ạ đệ nạ cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng với có thể so với hệ l ử a t r í tôn sức mạnh mọi người vẫn đúng là sẽ cho rằng ạ lẹt không thấm nước thế nhưng đón lấy thi đấu càng thêm nóng nảy càng thêm kinh người số một tràng mỹ nhân ngư tộc cỡ lạ dạ công chúa vs sài lò lộ pha ma ma đạo sĩ ạ lẹt bệ hạ chiến bại để hải tộc đối mỹ nhân ngư tộc đã mất đi tự tin nhất là hải trong tộc c am hiểu nhất phép thuật mỹ nhân ngư tộc những năm này phát triển đã bị loài người rất xa vượt qua liền nhân ngư vương đô thất bại cỡ lạ dạ công chúa thì thế nào đây coi như là mỹ lệ đối với đã là lao hủ pha ma ma đạo sĩ sợ cũng không có tác dụng gì ma đạo sĩ、si、hẳn là sẽ không lòng dạ mềm yếu bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều có chút lo lắng ma đạo sĩ、si、không thương hương tiếc ngọc liền bệ p h ị c vương tử đều không thể không khuyên nhủ một hồi lao ma đạo sĩ、si. không phải vạn bất đắc dĩ không tốt nguy cơ cờ lạ dạ công chúa thế nhưng phép thuật chiến tranh ai lại dám làm như vậy bảo đảm vào lúc này cờ lạ dạ công chúa lựa chọn tốt nhất cựu là bỏ quyền thế nhưng lúc này cờ lạ dạ kiên định lạ thường tuy rằng phụ vương thất bại thế nhưng còn có nàng chỉ có mỹ nhân ngư tộc công chúa còn ở sẽ gánh vác lên trách nhiệm của nàng Số hai hải long vương c ả dạ dỗ vs c ả lì dị thánh long kỵ sĩ mỹ đạ bu lạ sổ thần nói nên đến tóm lại muốn tới tuyệt đối h o a n ra ngõ hẹp khi biết được tin tức này thời điểm đi tới ạ l ẹ n xì、sì、ạ liền đã biến thành bằng sơn mỹ đạ bu lạ sổ dĩ nhiên cười to ba tiếng hắn nhớ tới lúc trước ước định không sẽ chủ động đi khiêu chiến c ả dạ dỗ thế nhưng vận mệnh treo người hoặc là nói thần thật sự nghe được lời cầu nguyện của hắn cho hắn một cùng c ả dạ dỗ công bằng một trận chiến cơ hội mặc dù là chết hắn cũng phải cảm tạ ông trời đối này kệ xa mấy người cũng chỉ có thể lắc đầu cởi khổ người định không bằng trời định a nên đến trung quy sẽ đến mà mọi người chỉ biết là mỹ đã bu lạ sổ là kiếm thánh giặc cô lần đô đệ mà giặc cô lần nhưng là chết ở hải long vương thủ hạ mà hiện tại mỹ đã muốn thay sư phụ báo thủ mặc dù là thánh long kỵ sĩ cũng không ai cho rằng mỹ đã bu lạ sổ có thắng lợi khả năng h ắ n quá tuổi trẻ huống hồ đối thủ là theo đến bất bại hải long vương có khả năng nhất thiên hạ đệ nhất cao thủ mỹ đ ạ vẫn là chịu thua tốt số ba chàng nhưng là tà ác thần long kỵ sĩ ột mạn vương tử vs cự kình tộc tình bạo quân đoàn đoàn trường e sợ cũng không cái gì hồi hộp chỉ cần ột mạn cho gọi ra tà ác thần long c ự kinh đoàn trưởng chỉ sợ là nhắm rượu món ăn bởi trên một vòng đấu ảnh hưởng lần này là do số hai chàng bắt đầu trước theo sát mới là số một sân đấu cùng số ba sân đấu nhìn trên sân hải long vương hết thể hải tộc đều là chỉnh tệ như một chỉ vào bầu trời đó là đệ nhất thiên hạ vĩnh viễn bất bại ý tứ bọn họ vốn là lấy là nhân loại tiểu tử biết thức thời bỏ quyền hoặc là hạ run chân tệ ra quần thế nhưng tình huống thực tế để bọn họ có chút ngoài ý mới nhìn gần trong gang tức hải long vương mỹ đã bu là xô nợ nụ cười tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm nụ cười ở ạ len xì ạ mỗi một ngày trông thấy c ả dạ d ồ mỗi một lần hắn đều cảm giác mình sắp nổ tung có lúc sống xót s o với chết càng khó chịu mỗi một ngày đều ở chịu đựng giày vò thế nhưng hắn tuân thủ lời hứa thế nhưng hiện tại không phải hắn phá hoại lời thề mà là ông trời giúp hắn a bất luận sống và chết hắn đều không oán vô hối c ả dạ d ồ cũng rất kỳ quái trước mắt người trẻ tuổi như thế bức thiết khát vọng đánh với hắn một trận lẽ nào đối với mình tự tin như thế sao hoặc là nói muốn dựa vào chính mình nội danh không giống a gia sư chính là giặc cổ n ẩ n kiềm thánh hiếm thấy hải long vương nhớ tới a hắn là một đối thủ không tệ đối với cạ dạ d ồ tới nói này đã xem như là ca ngợi đáng tiếc ở cạ dạ d ồ bất bại trong lịch sử giống cường giả như vậy cũng không tính số ít hắn bây giờ còn có thể nhớ tới đã tính là không tuổi rồi hắn đồ đệ cũng sẽ không để cho người thất vọng m ị đa bu lạ sổ đã khôi phục kiến tĩnh người trẻ tuổi bình tĩnh để cạ dạ d ồ có chút thưởng thức coi như là hải tộc người trẻ tuổi bên trong cũng không mấy cái có thể làm đến một mức này nhưng là vừa có thể thế nào đây hắn đối người này hiểu rõ cũng chỉ đến đó muốn tìm hắn báo thủ nhiều người nhiều hắn một không nhiều a chiến đấu bắt đầu rồi ở tuyệt đại đa số người xem ra đây là một hồi không có không có hồi hộp chiến đấu nhiều lắm tiểu tử này là gan khá lớn không biết cái gì là sợ sệt mỹ đã bu lạ sổ cơ thể hơi một cung ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hoàng kim đấu khí phóng lên trời nhất thời liền để toàn trường lấy làm kinh hãi mạnh liệt hoàng kim đấu khí khiến người ta lướt mắt thật giống rất lâu trước mỹ đã bu lạ sổ còn là một vô danh tiểu tốt sau đó gia nhập lòng kỵ đoàn sau đó có chút danh tiếng mãi đến tận không biết làm sao làm đến một đầu thánh long mới xem như là chân chính khiến người ta hiểu rõ nhưng là mọi người đối với hắn thực lực của tự thân vẫn ôm hoài nghi mỹ đã không s ó t tắc liền dường như trầm mặc cửu con một khi bạo phát lên hắn có thể thiêu đốt tất cả sống sót ý nghĩa đối với hắn mà nói cũng không lớn mỹ đã là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người ngoan cố để tâm vào chuyện vụ vặt thế nhưng giang sơn dễ đổi nguyên tính khó dễ nếu như có thể quên mất hắn cũng sẽ không làm mỹ đạ bu lạ sổ vì ngày đó hắn độ viết như năm hắn không cầu có thể sống thế nhưng nhất định phải cho đối phương một sâu sắc giáo h ấ n để hắn cả đời nhớ tới giặc cổ nần cùng mỹ đạ bu lạ sổ tên k h o á t trên một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống mã p ó n g ánh hoàng kim đấu khí cũng không thể gây nên cạ dạ dỗ coi trọng trình độ như thế này vẫn không được à thế nhưng mỹ đạ bu lạ sổ hoàng kim đấu khí nhưng đang tăng lên mạnh mẽ đi phóng thích đi chỉ cầu có thể thu được sức mạnh ta có thể trả giá tất cả mỹ đạ bu lạ sổ linh hồn đang gào thét đang gầm thét dưới đài đi đi có chút hoang mang đột nhiên nhớ tới chút gì thế nhưng do dự mấy lần vẫn là không có nói ra mà lúc này cũng không có chú ý vẻ mặt của hắn nhưng lại như n g vào lúc này mỹ đã bu lạ sổ hoàng kim đấu khí nhưng như kỳ tích đến kiếm thánh cảnh giới bao quát kể xa bọn người một mặt mờ mịt bọn họ đương nhiên biết mỹ đã gần nhất tiến bộ có thể nói là một viết nàng g dặm nhưng là làm sao cũng không thể đến kiếm thánh cảnh giới thế nhưng sự thực nhưng đặt tại trước mặt hàng thật đúng giá hoàng kim đấu khí như vậy thuần h ậ u lẽ nào là g i ậ t cổ nần kiếm thánh p h ụ thể manh liệt hoàng kim đấu khí để mọi người liếp mắt ai cũng không nghĩ tới à cái này tốc độ tiến bộ có thể với bọn hắn vương tử cùng sánh vai thực sự quá nhanh nhìn kệ xa người ở bên cạnh nguyên lai、like、thật giống đều giống như vậy mà hiện tại đều có rất lớn tiến bộ thế nhưng đếm mỹ đa bu l à sổ kinh khủng nhất quả thực như là mỗi ngày ăn đại hoàn đan như thế đại hoàn đan truyền thuyết có cái gọi thiếu lâm tên trọc hắn là vĩ đại y sư một lần ngẫu nhiên phát minh loại này thần thuốc nghe nói có thể để người ta ăn công lực tăng gấp b ộ i chính là ở nhà lữ hành tăng cao công lực chuẩn bị thuốc hay có điều sau đó người này vọng tưởng sáng lập tà giáo tên trọc tự bị tiêu diệt thế nhưng c ả dạ dỗ như một phen thái độ bình thường không hề động thủ như nói lần trước cùng giặc cô nần một trận chiến thời điểm ngươi thật giống như còn không tiến vào thánh vực thời gian ngắn như vậy liền có thể đến trình độ như thế này để ta rất là chờ mong không phải hối hận ngoại lệ cho ngươi một cơ hội lại quá năm năm qua tìm ta cạ dạ dỗ phi thường bình tĩnh nói toàn trường yên lặng như tờ h i ệ n nhiên cạ dạ dỗ là động tâm đồng thời cũng là tán thưởng đối thủ tiềm lực có thể làm cho hải long vương ngoại lệ người trẻ tuổi gần như không tồn tại a m ị đã bu lạ số lần thứ hai nợ nụ cười chỉ sợ hắn ngày hôm nay cười số lần so với trong mấy năm gộp lại đều nhiều hơn g i ả cố nâng đô đệ xưa nay sẽ không hối hận được vậy ta sẽ tắt thành ngươi mỹ đã bu lạ sổ chậm rãi rút ra chính mình trọn g kiếm d ơ lên thật cao chật quát một tiếng ầm ầm giết hướng về cạ dạ d ồ mà cạ dạ d ồ cũng rút ra một kiếm dài cũng không có sử dụng thiên s á t la long ngâm kiếm đã chuyển cho hệ lạ n ạ lại như s ả mạn thủy tinh ma trượng cũng chuyển cho cỡ lạ dạ như thế yêu ngạo hải vương đương nhiên sẽ không vì loại này chiến đấu liền phải quay về hơn nữa hải tộc bảo kiếm cũng không ít đối cạ dạ d ồ tới nói chỉ cần làm ộ t cái có thể đầy đủ chịu đựng hắn long đầu khí kiếm liền được rồi cạ dạ dỗ một tay tiếp được mỹ đã bu lạ sổ hai tay trọ kiếm thân thể chỉ là khe r u lên tự tin là một chuyện quyết tâm là một chuyện chân chính giao thủ thời điểm hiện thực nhưng là một chuyện khác chỉ là một chiêu mỹ đạ bu lạ sổ liền cảm nhận được cạ dạ d ổ trong cơ thể sâu không thấy đáy sức mạnh to lớn cạ dạ d ổ h ừ lạnh một tiếng dĩ nhiên vẫn cứ giá trọng kiếm tay trái đột nhiên đưa đến mỹ đạ bu lạ sổ trước mặt long đ ầ u khí thần chú chiêu thức giống nhau từ hải long vương cạ dạ d ổ trong tay xuất ra liền hoàn toàn khác nhau bên trong tràn ngập mùi chết chóc vâng mỹ đạ suýt xảy ra tai nạn tránh thoát công kích chỉ là vừa đối mặt khí thế của chính mình liền bị đè ép xuống trước mắt c ả dạ dỗ lại như b i ể n rộng như thế không cách nào lay động ngươi có thể thổi bay một điểm c u ộ n s ó n g thế nhưng vĩnh còn lâu mới có thể chân chính lay động b i ể n rộng nếu như thay cái đối thủ có thể sẽ đánh mất tự tin thế nhưng đối thủ là mỹ đạ niềm tin của hắn không chỉ không có hạ thấp phản mà không ngừng tuân ra hưng ơ phấn dường như giạt rào như thế đây chính là c ả dạ dỗ năm đó chính mình nhìn thấy hắn sẽ toàn thân như nhốt ra đối thủ mà hiện tại đây hắn cũng có thể khiêu chiến đối phương sợ cái chữ này ở g i ậ t cổ n ẩ n chết một khắc đó cũng đã từ mỹ đạ tự điện trung xóa đi khí thế bất biến mỹ đã không có sử dụng tiêu hao chính mình lại sản sinh không được quá to lớn lực sát thương phóng ra tính đấu khí công kích chuyện này đối với c ả dạ dỗ vô dụng trái lại tiêu hao chính mình đối với hắn mà nói cơ hội khả năng chỉ có một lần hắn cần tựu i là nắm lấy cái kia chỉ có một cơ hội đ ỗ n g nhiên c ả dạ dỗ bóng người không gặp tốc độ thật nhanh cho dù nằm ở thánh vực trạng thái mỹ đã bu lạ sổ vẫn là không cách nào nắm lấy hắn cảnh giới này dựa vào chính là đi đi mất chú tổn hại sinh mệnh mất chú thế nhưng mỹ đã bu lạ sổ rất rõ ràng nếu như không có tiến vào kiến thánh liền cho cạ dỗ liếm hải phân nhi đều không có tuổi thọ tính là gì sinh mệnh đều không trọng yếu chỉ cần có thể tạm thời tăng lên đã đủ rồi có thể để cho hắn ứng phó c ả dạ dỗ động tác lúc này mỹ đạ cái kia vô cùng kỳ diệu dị năng liền tạo tác dụng c ả dạ dỗ bất kỳ năng lượng dị động đều sẽ cho mỹ đạ một ít c ả n h kỳ tránh thoát công kích mỹ đạ tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy càng là tình huống như thế càng không thể lùi long môn tam lãng kiếm một chiêu kiếm quan trọng hơn một chiêu kiếm sát phạt mỗi một kiếm vi lực đều là trước một chiêu kiếm tăng gấp đôi trọng kiếm vừa vận chém vào không vị nơi mà kiếm vừa g a hạ cạ dạ dỗ liền xuất hiện nắm bắt thời cơ vừa đúng không thể tránh khỏi cong cong cong quyết t r í tiến lên k h í thế đợi được đệ tam kiện thời điểm c ả dạ d ồ cũng không thể không lấy ra một cái tay khác hỗ trợ muốn một cái tay đối kháng mỹ đ à cũng quá xem thường người mỹ đ à cùng người bình thường lại không giống hắn có cái kiếm thánh sư phụ còn phải đến một vị khắc long kỵ sĩ trợ giúp có thể nói trò giỏi hơn thầy là sớm muộn ở bí kỹ trên cũng không thiếu hơn nữa tận mắt nhìn cái kia trận chiến đấu sau đó hắn đã không để ý luôn cuống ít nhất đối mặt c ả dạ d ồ thời điểm là như vậy ba lần trồng chất trọng kiếm cho cà dạ dỗ một bất ngờ mà mỹ đạ bu lạ sổ công kích dường như cùng triệu như thế vóc tới trọng kiếm kim quang l n g ánh không phải thẳng tắp bơm ra mà là giống từng đạo từng đạo vân tay nhìn như đơn giản c ả dạ dỗ nhưng lập tức thận trọng lên nhìn như rất đơn giản một chiêu kiếm nhưng bức c ả dạ dỗ không thể không lùi về sau hai bước hải long vương cũng ồ một tiếng thật cổ quái một chiêu kiếm thú vị a thế nhưng dựa vào thân thể cường hãn hải long vương có thể ung dung hóa giải sức mạnh trong tay long kiếm quét ngang mà ra đồng thời một luồng ánh kiếm nổ tung mỹ đã tốc độ rõ ràng muốn chầm n ử a nhịp thế nhưng kỳ quái chính là hán phảng phất biết cạ dạ dỗ muốn ra chiêu tự dĩ nhiên sớm khởi động có điều mỹ đã dáng vẻ thực sự chất tuy rằng tiếp xúc mật chú tăng cao đến kiếm thánh trình độ thế nhưng hắn có điều là chạm đến cảnh giới này khắp mọi mặt cùng muôn vàn thử thách kiếm thánh vẫn là có khoảng cách ca dạ dỗ là người nào vừa ra tay liền có thể cảm giác được jacob nần còn không phải là đối thủ của hắn mỹ đã bu lạ sổ trình độ như thế này lại tính là gì đây t u y ý ra chiêu liền b ứ c mỹ đã bu lạ sổ m ệ t m ỏ i ứng phó nếu như không phải có thể sớm phán định sớm đã bị đánh ngã hải tộc một mặt khí thế ngất trời gào thét so với những chủng tộc khác hối loạn hải long dù cho là kêu gạo cũng khá là có đặc điểm có quy luật khiến người ta nhìn cảm giác phi thường có lực cắt bách kệ xạ đám người chỉ có thể yên lặng nhìn vẫn là quá sớm coi như kệ xạ đều không có niềm tin tất thắng c ả dạ dỗ thực lực sâu không thấy đáy hiện tại mỹ đã quá non nhưng là hết cách rồi hết thể đều làm ệ n h trời chỉ có thể kỳ vọng mỹ đã có thể từ chiến đấu sống sót thế nhưng chính như cùng c ả dạ dỗ từng nói nếu chiến đấu với nhau hắn nhưng là sẽ không lưu thủ đáng tiếc mỹ đã làm sao có khả năng ở người trong thiên hạ trước mặt đoạn sư phụ u y danh biết rõ không thể làm mà thôi có thể là thất phu đi thế nhưng có lúc người như thế cũng là cần Hắn mỹ u quan ố n chính mình cho rằng quan trọng nhất thủ hộ cho đạo Bu là biến là sổ đột đ mất nhiên rồi. Mỹ、Đà、phi thường rõ ràng cạ dạ dỗ đáng sợ nếu như liều chết hắn không cơ hội gì thế nhưng công thành cùng công người là như thế công tâm là thượng sách cho tới nay hắn hoảng loạn biểu hiện tất cả đều là làm cho đối phương xem loại k i a chân thực trình độ ở thêm vào thực lực t r ê n lệch lại như thật sự như thế c ả dạ dỗ là mạnh mẽ thế nhưng lâu dài tới nay thắng lợi cũng làm cho hải long vương trong lòng sinh sôi một ít tự tiêu đây là không thể tránh khỏi trừ phi hắn không phải người không phải vậy liền nhất định sẽ như vậy mỹ đã bu l à sổ chật vật quả thật làm cho hắn có một tia thư giãn bởi vì dưới cái nhìn của hắn toàn bộ chiến cuộc đều ở nắm giữ ở trong đột nhiên bạo một cái tốc độ mỹ đã bu l à sổ cho c ả dạ dỗ một trở tay không kịp theo xác khiến người ta khiếp sợ sự tình xuất hiện mỹ đã dĩ nhiên từ bỏ trọng kiếm mà là hai tay chăm chú xiết lại cạ dạ dỗ chuyện này quả thật l i ề u mạng a lấy cả dạ d ồ năng lượng chỉ cần một bạo mỹ đã bu là sổ trốn đều không có chỗ trốn a dù càn g cùng sở tài gì ạ nhưng là không khỏi gật đầu trí chỗ chết mà hậu sinh đây mới là đối phó cả dạ d ồ đường tắt duy nhất coi như là đổi thành bọn họ cũng giống như vậy lặp lại tiền nhân là vô dụng lấy cả dạ d ồ thực lực gặp một lần chiêu số đối với hắn liền không còn tác dụng gì nữa huống hồ cảnh giới của hắn vẫn là suýt chút nữa thế nhưng mỹ đã dám nghĩ dám làm thuấn gian ràng buộc ở cả dạ d ồ mỹ đã không có nửa điểm do dự ở cả dạ dỗ giật mình thời điểm thân thể đột nhiên xoay tròn tia chấp màu vàng nóng thứ lạc một hồi nổ tung nổ hai người tóc đều dựng thẳng lên không biết đây là cái gì có thể lượng thế nhưng tuyệt đối là trực tiếp công kích đầu liền c ả dạ d ồ cũng là một bắn mỏ mà nhân cơ hội này mỹ đã bu là sổ hoàng kim đấu khí đã bạo đến cực hạn ở cường một điểm dù cho chỉ có một chút mỹ đã bu là sổ bắt đầu cao tốc xoay cho lên đấu khí màu vàng nóng triệt để nổ tung dường như đấu khí lốc xoáy hoàn toàn mất khống chế kiếm thánh long kỵ sĩ môn đều biết đây là đồng quy vô tận chiêu thức ai sẽ nghĩ tới vừa mới tới không bao lâu mỹ đã bu là sổ liền muốn liều mạng làm vô hạn chế vận dụng đấu khí thời điểm thân thể sẽ hướng đi tan vỡ thế nhưng nổi khủng mất khống chế sức mạnh đều là tương đ ư ơ n g mạnh mẽ sư phụ ngươi nhìn đồ nhi muốn báo thù cho ngươi chương ba ngự kiếm t h u ậ t quyền ba mươi ba chương ba ngự kiếm t h u ậ t tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hống mỹ đ ã cùng hải vương long toàn bộ xoay tròn thành một cái kim sắc lốc xoáy trực thăng tiên h không mạnh mẽ lực ly tâm khiến người ta đại não hoàn toàn mất đi tác dụng h u n g hồ là đồng quy vu tận đây mỹ đ ạ bu là sổ căn bản là không nghĩ tới sống sót rời đi hải tộc há hớp ổm nào có liều mạng đối phương vốn là l i ề u mạng mạng nhỏ cũng phải một miệng thịt dự định có như vậy kiếm thành à quá lưu manh kim s á c cự long ở giữa trời cao tìm một đường vòng cung siêu cao tốc xoắn ố c hạ lạc mọi người đều kinh sợ đến mức trận to hai mắt hải tộc môn hy vọng dường nào c ả dạ dỗ có thể từ bên trong tránh ra nhưng là bọn họ quên một ôm lòng quyết muốn chết người ý chí coi như đem ta xé nát lao tử cũng phải đem người tha xuống địa ngục tất tử tự tin đối sư phụ cảm ơn đối c ả dạ dỗ cựu hận để mỹ đã bu lạ xô bùng nổ ra sức mạnh kinh n g i đây là thuấn gian kích phát thế nhưng này đã đủ rồi l i ê n cả dạ dỗ cường nhận đều cảm nhận được cái kia đè ép đau đớn huống h ổ còn thân ở sát chiêu ở trong hắn là người không phải thần coi như là thần cũng phải lột ra vây anh tuyệt đối là sao băng và chạm thức đánh vào ở cứng rắn sân đấu võ cũng không đỡ nổi a tuy rằng trải qua vô số thiết kế cùng lực chống đòn phân tán lực xử lý cùng với chọn dùng kiên cố nhất vật liệu đáng thương sân đấu phiến đá vẫn là h oanh oanh liệt liệt nổ tung toàn bộ sân đấu đều bao phủ ở một tầng vĩ đại hải long vương cả dạ dỗ sẽ không phải lật thuyền trong mương a nhưng là vừa nay cái kia một chiêu hắn dĩ nhiên không có thể kiếm thoát một bóng người từ trong khói mù đi ra mọi người căng thẳng đại khí không dám thở sẽ là ai đi ra a khi thấy mỹ đã bu lạ sổ bóng người thời điểm nhân loại nhảy nhót quả thực là kỳ tích trung kỳ tích c ả dạ dô lại bị làm giới mất năm nay đệ nhất kỳ tích so với bạch hổ xuất hiện còn khiến người ta chấn động mỹ đã không s ó t tác sắc mặt tái n h ậ t giống giấy trắng sắc mặt cực kỳ khó coi thậm chí không hề có một chút cao hứng sắc mặt hoan hô nhân loại mới phát hiện có điểm không đúng bởi vì một đám cao thủ từng cái từng cái sắc mặt thận trọng không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng nếu như cạ dạ rộ liền bị như vậy chiêu thức đánh bại liền không phải cạ dạ rộ, thế nhưng không thể phủ nhận hải long vương bị thất thế trong đó còn có một nửa thành phần l à quá khinh thường mỹ đạ mỹ đạ kịch liệt thở hồn hện hắn hy vọng đòn đánh này có thể cho hải long vương tạo thành một điểm thương tổn vâng h u n g m ánh hải long đấu khí dường như lốc xoáy như thế tách ra chu vi đồng thời hải long vương chậm rãi tức giận có thể nhìn ra mạnh mẽ cạ d ộ bệ hạ bị làm tức giận vừa n ã y cái k i a một đòn để hải long vương cũng bị nổ rách rách dưới rưới, thế nhưng khí thế không chỉ không có không có hạ thấp trái lại tăng cao hai lần có thừa đây chính là trên người ta c ả dạ dỗ không phải một điểm thương không được mà là trình độ như thế này đối hải long vương tới nói thực sự đủ không được uy hiếp dù cho là càng n ặ n g thương hắn cũng có nhằm vào tính bí chú đến áp chế thế nhưng như vậy sai lầm nhưng là không cho phép bất luận mỹ đ ạ hóa ra là mục đích gì thế nhưng hiện tại c ả dạ dỗ đã chăm chú lên đáng thương người trẻ tuổi ánh mắt của hắn rất giống cây xạ đáng tiếc vận may của hắn không tốt lắm nhà ai không được nhất định phải làm tức giận c ả dạ dỗ này kẻ điên cự kính vương dạ phổ hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng cạ dạ dỗ người một chồng cà dạ d ồ ở bề ngoài không phải như vậy thị chiến thế nhưng trên thực tế hải long tộc là trời sinh chiến sĩ một khi có người kích thích ra bọn họ trong xương cái kia cỗ chiến ý c h a c h a có dễ chịu cà dạ d ồ cũng không thèm nhìn tới một quyền đánh vào để chống mỹ đã lập tức cảm thấy không lành thế nhưng thân thể đã không quá nghe sai khiến cũng không phải năng lượng mà l à áp bức không khí sản sinh khí áp công kích thế nhưng như vậy liền nổ mỹ đã cánh tay tê dại tiếp tục như vậy có thể muốn xong phải nghĩ biện pháp mỹ đã biết dù cho là một phần vạn hy vọng cũng không thể từ bỏ nếu như mình từ bỏ vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không chỉ phải kiên trì liền còn có một phần hy vọng đi ra đi ca s i lát đồng bọn của ta thánh long xuất hiện ở sân đấu trên thân thể khổng lồ to lớn long uy phô tán xem ra thế nhưng thánh long không có gào thét cũng không có hung hăng bởi vì nó đã cảm nhận được nhân vật càng mạnh mẽ hơn phiền p h ứ c ngươi m ị đã bu lạ sổ nói rằng trong ánh mắt lộ ra cảm kích thánh long hơi gật g ủ coi như là thánh long cũng không thể chịu đựng hải long vương l ử a giận a lại là không đẻ nát phá thế nhưng bị ca s i lát c h ặ n lại rồi thánh long cánh đột nhiên một tấm tương tự khí hệ phép t h u ậ t sức gió che ngập bầu trời ép hướng về hải lòng vương thế nhưng trình độ như thế này đối cạ dạ dỗ đến nói không lại là gió mát hống thánh long to lớn uy thế thực tại khiến người ta sợ sệt cự long vốn là nhân loại trong lòng kiêu ngạo tồn tại nhân loại lấy thu được cự long làm bình rượu thế nhưng không biết tại sao đối mặt cạ dạ dỗ cái kia thân thể nho nhỏ mọi người cảm thấy tiểu nhân trái lại là cự long đây chính là thánh long a nhất đạo long tức phun về phía cạ dạ dỗ thế nhưng cạ dạ dỗ nhưng không thấy ca si lát cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm vớt rồng đột nhiên hạ kích thần á n Long dù sao thuộc về chỉ đứng h thuộc chỉ h sao dù sau ba t về lòng c a o loài cấp rồng, không thông ầ m t ư nhưng như người ờ n lớn rồng thiên xuống, hung mánh như vậy thế đi đi bị vẫn tay ngăn cản, mọi người xác thực con mắt dùng mình. Thần g A. địa tay To vốt tê liệt thế quét thế thế thực mắt t lấy vậy khí h đi đi mọi bị xác qua kính tượng phóng to c ả dạ dô chỉ dùng một đầu n g ó tay tiêu ngạo hải long vương muốn lấy đạo của người trả lại cho người không có tác dụng kiếm ai nói hải long tộc sẽ không dùng thể thuật tới đ ỗ n g nhiên hải long vương bạo một hồi đ ầ u khí vớt r ồ n g t u ấ n gian bị văng ra ầm ầm một chân quét qua thần long như vậy thân thể to lớn đều bị đá ra ngoài theo sát lại là c h ố p giật thượng trung hạ ba đoạn đá liên tục này còn chỉ là bắt đầu ba đoạn đá sau đó thánh long bị đánh hoàn toàn thở không nổi theo sát một vươn mình thắng tắp quải đá chỉ đá thánh long dưới cằm thánh long cả người đều bay đi tới nhưng là hải long vương liên hoàn k ỹ còn không chơi đón lấy lại là giữa không trung liên tục mười tám lần điểm đá cùng với cuối cùng vẽ dòng điểm mắt bay về nghiêng xuống càn quét vê anh mới vừa vừa ra trận ngông cùng tự đại thánh long liền bị quét ngang tầng tầng từ không trung té xuống làm l i ê n một mạch không trung cạ dạ dỗ thật sự lại như chiến thần như thế cao cao không thể với tới ngươi có thể đánh bại hết thể hải tộc thế nhưng chỉ cần không cách nào chiến thắng cả ra rộ vậy thì vĩnh còn lâu mới có thể đánh đổ hải tộc hải trong tộc lại vang lên đệ nhất thiên hạ hết cao thánh long trong truyền thuyết sinh vật mạnh mẽ ở vĩ đại hải long vương trước mặt cũng có điều là điều t r ù n g tử lúc này mỹ đã bu lạ sổ chính không núc nhích n ắ m trọng kiếm con mắt hợp lại căn bản mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì mà trên thực tế hắn cũng không có cái kia năng lực đây là dù cho là tùy tiện một bạch ngân chiến sĩ liền có thể đem hắn đánh đổ duy nhất dựa vào c ự là thánh long ca xí lát thời gian a cự long chầm rãi đẩy lên thân thể bất luận là vì mỹ đã bu lạ sổ vẫn là lòng tộc kiêu ngạo một lòng tộc tuyệt không có thể nằm ú t sấp hống bạo hống thánh long lần thứ hai phun ra từng ngụm từng ngụm long tức che n g ậ p bầu trời tung hướng về hải long vương thế nhưng căn bản là không có cách bắn chúng cạ dạ d ổ vừa mới chuẩn bị há mồm công kích thời điểm cạ dạ d ổ đã đến dưới thân đối mặt hải long vương cao thủ như vậy cự long thân thể cao lớn trái lại là phiền thoái vê anh giang g i á c thánh long phát sinh thống khổ kêu gạo vớt phải của nó đã bị hải long vương mạnh mẽ đánh nát cái kia quyền lực phá hoại e sợ cùng kệ xạ tam trọng kính gần đủ rồi trong khi giao thủ ai cũng sẽ không cho ai lưu mặt mũi ca si lát cũng là liều mạng thế nhưng này thì có ích lợi gì đây gần trong gang tức long tức lại bị cạ dạ dỗ một tay chặt lại rồi có mấy người trong lòng đã rõ ràng cạ dạ dỗ là ở lập vi a hai vị hải vương thất lợi hải tộc tử bị quét đều là hải vương hắn nhất định phải cho bọn họ tìm về bài a n à y không phải đơn giản luận võ mà là quan hệ đến lưỡng tộc tương lai chính sách người yếu chỉ có nghĩa vụ không có quyền đơn giản bốn lần công kích vớt r ồ n g long d ự c toàn bộ đ o à n này thánh long thẳng tắp rơi xuống đất đột nhiên mọi người dĩ nhiên đối thánh long dĩ nhiên sản sinh thương hại cao quý long tộc lúc này lại giống vẫn bị thường kê như thế trên đất d i y ruộng rất có c h u n g anh hùng đường cùng cảm giác cà cả dạ d ồ đem sự chú ý chuyển đến mỹ đa bu lạ sổ trên người đông nhiên cả kinh tuyệt đối trọng thương mỹ đa bu lạ sổ trên người dĩ nhiên một n g ạ t sức mạnh khổng lồ đầy đủ uy hiếp đến sức mạnh của chính mình cái tên này đang chuẩn bị chiêu thức gì thế nhưng cà dạ d ồ đã không ngờ ở cho đối phương cơ hội chuẩn bị thủ tục như thế phiền p h ứ c không tiếc lấy thánh long đến liên l y khẳng định nguy hiểm cà dạ dỗ là cái thân kinh bách chiến chiến sĩ đương nhiên rõ ràng tiên hạ thủ vi c ư ờ n g này không phải đơn thuần ý nghĩa luật bản kết quả là rất trọng yếu cạ dạ dỗ đã giơ tay lên đột nhiên vừa bủ nhất đạo hải đấu khí đã bủ về phía mỹ đa bu lạ sổ một khi bị chém t r ú n g coi như bất tử cuộc chiến đấu này cũng kết thúc không nên trách cạ dạ dỗ không cái gì phong phạm cao thủ song phương giao chiến nhân ra dựa vào cái gì phải có cái kia cái gọi là phong phạm cao thủ lẽ nào cao thủ liền nhất định phải làm cho người khác trước tiên đánh chính mình à hết t h ầ đều muốn dùng thực lực nói chuyện nhưng l à một cái to lớn bóng dáng chặn lại rồi đấu khí máu tươi tung tóe thánh long phần lưng bị mở ra nhất đạo l ỗ t h ủ n g to lớn vảy d ò n g dĩ nhiên không có đưa đến quá to lớn tác dụng ầm ầm ngã xuống đất long rực long c h à o bị đánh nát ca xì lát có khả năng cũng chỉ có làm đục thuẫn long mục cuối cùng liếc mắt một cái hai mắt nhắm nghiền mì đa bu lạ sổ chậm rãi mềm l u ô n xuống cả dạ dỗ công kích không chỉ là xương vỡ đơn giản như vậy bên trong còn mang theo á n g k ì n h chỉ có điều thánh long thân thể to lớn phát tắc muốn hoán một ít trên sân bầu không khí có chút bi thương chí ít đối với nhân loại là như vậy mọi người trong lòng có chuẩn bị thế nhưng mạnh mẽ thánh long đều bị đánh thành như vậy thực sự là sắp chết thánh long còn đang dãy rủa mỹ đa bu l à sổ ngâm c u ầ n tự đại hải long vương cạ dạ dỗ tại sao tranh lệch lớn như vậy a hải long vương cạ dạ dỗ uy danh t ự u là như vậy tích lũy mỗi nhân loại chiến sĩ đều liều mạng tính mệnh m u ố n chiến thắng hắn nhưng là kết quả a mỹ đa bu l à sổ thân thể chậm rãi bay lên vẻ mặt nghiêm túc cơ hội của hắn chỉ còn dư lại một lần cuối cùng từng trận hoàng kim đấu khí do xoáy từ mỹ đa bu l à sổ trên người khuyết tán ra cơ bản xem như là g i ậ t cổ nần cùng cạ dạ dỗ quyết chiến thời điểm một chiều cuối cùng nhân kiếm hợp nhất nhưng là coi như mỹ đã xuất ra chính là chính tông nhân kiếm hợp nhất vậy thì thế nào đây g i ạ cô nấn đều thất bại hắn đồ đệ cũng có điều là lặp lại cái kia thất bại kết quả mà thôi giữa không trung mỹ đ ạ o hoàn toàn quên tất cả xung quanh c ả dạ d ồ vào lúc này nếu như muốn công kích hắn khẳng định tránh không khỏi thế nhưng hải long vương nhưng hứng thú h i ệ n nhiên mỹ đ ạ o là phải cho hắn một loại nào đó k i n h hỉ giết cùng không giết kỳ thực là đung đưa quyết định chỉ ở hải long vương trong một ý nghĩ c ả dạ d ồ thậm chí có chút khâm phục vốn là lấy vì là hải tộc người trẻ tuổi biểu hiện bọn họ thì có chút thua trị kém em, em trước mắt cái này tự là một người trong đó đúng là nhân kiếm hợp nhất t sức mạnh sức mạnh mỹ đã bu là số linh hồn đang gieo họ bất luận thần vẫn là ma quỷ ta đồng ý dùng tất cả đem đổi lấy một đòn sức mạnh sức mạnh bây giờ tuyệt đối không đủ khẳng định không đủ đột nhiên một thanh âm ở đầu góc của hắn vang lên người muốn sức mạnh sao vậy thì đem linh hồn của ngươi để đổi đi thanh âm kiếp như là từ u minh trong địa ngục vang lên được không chút do dự nào mỹ đã bu là số liền đáp ứng rồi cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ mới vừa né qua liền cảm thấy trong thân thể món đồ gì bị rút đi thế nhưng theo sát dường như vô biên vô hạn sức mạnh đột nhiên từ trong cơ thể tuân ra loại kia nổ tung thống khổ giống như là muốn đem thân thể sẽ thành toái phiến tự toàn bộ quá trình kỳ thực chỉ là trước mắt biến hóa dị biến xuất hiện nói thật lấy mỹ đa bu l à sổ sức mạnh bây giờ ở làm sao bạo phát đều là vô dụng thực lực cách biệt là cách xa bao quát kể xa bọn họ chỉ là hy vọng hắn một chiêu cuối cùng này có thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình kỳ thực trong xương mỹ đa chỉ là muốn không oán vô hối chiến một lần giải quyết xong tâm nguyện chiến thắng cạ dạ dỗ là không hiện thực thế nhưng dị biến xuất hiện không c h u n g mỹ đã thân thể một trận quỷ dị run r u dày hoàng kim đấu khí d ị nhiên nhiễm phải một loại trắng s á m màu sắc có thể sức mạnh nhưng không thể ư ớ c chế tăng trưởng đột phá còn đang đột phá vê anh thần cái kia có chút trắng s á m hoàng kim đấu khí nhưng nắm giữ vượt qua kiếm thánh sức mạnh to lớn to lớn sân đấu toàn bộ đều bao phủ ở mỹ đạ bu là sổ mạnh mẽ đấu khí bên dưới liền c ả dạ d ồ đều biến sắc đây là sức mạnh nào quả thực khó mà tin nổi nếu như hắn thực lực chân thật là như vậy cạ dạ dỗ tuyệt đối sẽ không phải mái như vậy thậm chí thắng lợi cũng không phải dễ dàng như vậy lần kia xoắn úc công kích có sức mạnh như vậy coi như là hải lòng tộc thân thể cũng hóa thành toai phiến trong đầu khi tràn ngập một loại tuyệt vọng sắc khí kiếm cần thiết như vậy khiến a cái kia thanh âm quỷ mị lại vang lên không ai chú ý tới mị đa bu là sổ con người đã biến mất lúc này trong mắt hoàn toàn c h n g bệnh hữu dôi tay một cái trọng kiếm trôi nổi trong tay trên mặt lộ r a nụ cười quái dị trọng kiếm đột nhiên bốc cháy lên từ giữa đến ở ngoài tỏa r a kỳ quang hơn nữa ngoại hình trên dĩ nhiên phát sinh nhất định thay đổi tuy rằng to nhỏ không có thay đổi gì mọi người nhưng cảm thấy đây là một cái to lớn kiếm kệ xạ đám người toàn c h ạ m lên dù càng cùng sợ tài gì ạ cũng sửng sốt chiêu này thức mở đầu phi thường phi thường giống trong truyền thuyết ngự kiếm thuật thế nhưng không thể à liền sư phụ hắn giặc cổ nấn đều còn chưa đã tới mỹ đạ bu lạ là sổ làm sao có khả năng biết sử dụng thế nhưng hiện thực chính đang từng bước hướng đi không thể hải long vương cạ dạ dỗ là người nào vừa nhìn này thức mở đầu không cần nghĩ nguyên nhân cũng biết đón lấy một chiêu mới thật sự là nguy hiểm không làm được liền thật sự biết lật thuyền trong ương ngự kiếm thuật đây là nhân loại đỉnh cấp đại sư tuyệt kỹ nhưng là tất cả tin tức đều là đến từ chính truyền thuyết cho dù là hắn cũng chưa từng thấy thế nhưng hành ra đưa tay đã biết có hay không chiêu này đến tiếp sau uy lực tuyệt đối không cho xem t h ư ờ n g tăng một hồi hải long vương r ộ i ra long rực thân thể đột nhiên đỉnh đầu bắp thị tăng vọn đồng thời hải long đấu khí cũng dâng trào mà ra hai tay đột nhiên r ố i ra đã biến thành to lớn vớt rồng trong miệng cũng là lòng ngự không ngừng chí ít là thời khắc này hải long vương đem mỹ đạ bu lạ sổ xem là một thế lực ngang nhau đối thủ không c h u n g mỹ đạ không xót tắc đã hoàn thành hắn cuối cùng sát chiêu chính là thất truyền t u y ệ t học ngự kiếm thuật không ai biết ngự kiếm thuật là làm sao xuất ra thế nhưng này thất truyền đã lâu tuyển học vẫn là hiền thế Đột nhưng i trời đã biến thành một mảnh kim sắc, giữa kim điểm trói, cái điểm kim ê n thành mảnh không chung có một kim sắc điểm sáng trói, mà cái này điểm sáng nhỏ nổ ra một mảnh kim quang, n bầu một một một ra đã để mà sắc, sắc có g ờ i k h ô cách nào nhìn thẳng, phẳng phất vạn kiếm cùng phát như thế, không thể nào vạn k i ế mà cùng như không n phát thế, thể o tranh nẽ, hơn nữa chỉ ă n bản là k ô n phán đoán là ảo giác vẫn là thực thể. Nhưng g giác có cách thực c thể. h ảo là là mà chỉ trong nháy mắt này chân chính s á t chiêu ngự kiếm thuật tinh hoa cái kêu mang vào bản thể tất cả sức mạnh cùng kỹ thuật một chiêu kiếm đã lặng yên mà tới làm mọi người còn chấn động tại kinh thiên động địa đại sức mạnh thời điểm chiêu này cũng đã muôn đối thủ mệnh ca dạ dỗ là ai hắn là thân kinh bách chiến hải long vương là t r ă m trận trăm thắng hải long vương không người nào có thể đánh bại hắn không có đó là nhất đạo cắt ra không gian có thể xuyên qua thời gian k i m quang kiếm thuật cứu cực cảnh giới được xưng vô địch ngự kiếm thuật mà nó đối mặt chính là xưa nay bất bại hải long vương cạ dạ dỗ bất luận hải tộc vẫn là nhân loại cũng không có đem nắm ngự kiếm thuật liền xưa nay chưa từng bị thua mà cạ dạ dỗ cũng chưa từng có bị bại cạ dạ dỗ hai tay biến ảo ra vô số huyết ảnh dường như hoa tươi như thế nở rộ hấm hơi anh hắn tóm lấy vĩ đại hải long vương chặn lại rồi trong truyền thuyết ngự kiếm thuật Cả dạ d ồ hai tay thuấn gian nổ tung vẻ mặt dị thường thống khổ đáng sợ kia kiếm khí dĩ nhiên từng đạo từng đạo thúc vào trong cơ thể đáng sợ kiếm chiêu thế nhưng càng đáng sợ chính là nguồn sức mạnh kia đây tuyệt đối không phải mỹ đạo bu là sổ sức mạnh của bản thân trúc tính xa xa rất xa mạnh mẽ hải tộc m g ô n t ử trong sự ngột ngạt thả ra ngoài bọn họ vương là vô địch nhân loại ngự kiếm thuật cũng không tính là gì dù càng đám người hai mặt nhìn nhau nay hải long vương thực sự là thần liền trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm thuật công kích ngự kiếm thuật đều có thể đỡ được trên thế giới này còn có cái gì có thể giết đến hắn thế nhưng dị biến xuất hiện ngự kiếm thuật được xưng kiếm thuật c h i vương lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị ngăn trở thứ lạc v a n h cạ dạ d ổ hai tay bị nổ tung m ị đã bu lạ sổ đã biến hình trọng kiếm không chút do dự bắn về phía cạ dạ d ổ trái tim trái tim tất cả mọi người đều t ó n g chặt như vậy một chiêu kiếm quan tâm nhưng là chắc chắn phải chết ta trừ phi cạ dạ d ổ không phải cơ thể sống một khi xuyên tấu kiếm khí sẽ trực tiếp nổ tung cạ dạ d ổ ngũ tạng lục phủ đây mới là ngự kiếm thuật mà lúc này giữa không trung mỹ đã bu lạ sổ cái gì cũng không nghe được cái gì cũng không nhìn thấy thắng hoặc phụ đều không phải h ắ n có thể biết sư phụ đồ nhi tìm đến ngài trong đầu né qua cái cuối cùng ý nghĩ mỹ đã bu lạ sổ cơ thể hơi loáng một cái từ không trung quẳng xuống rơi trên mặt đất không núp đ í c h mà c ả dạ dỗ bên kia cũng đến trí mạng thời điểm đây là hải long vương trong cuộc đời ít có thời khắc nguy cơ một trong c ả dạ dỗ hải long đấu khí tuy rằng cường hãn thế nhưng bị ngự kiếm thuật xuyên thủng cũng là một lúc sự t ì n h c ả dạ dỗ cắn răng g ắ n g g ư ợ n g nhưng là đấu khí ở mạnh mẽ lúc này cũng bảo không ra ngự kiếm thuật đột nhiên bắn về phía cạ dạ dỗ trái tim hải tộc lòng người đều ngồi cạ dạ d ồ toàn bộ người bị đánh ra ngoài đánh vỡ lồng phòng ngự trực tiếp vẽ ra một đại sâu sắc h e bắn về phía xa xa t i ê n lặng như tờ nhìn trên đất không nhúc nhích mỹ đ ạ bu lạ sổ thánh long ca xi lát và mấy ngàn mẹ ở ngoài khe không biết sinh tử cạ dạ d ồ cũng không ai dám nói chuyện trời mới biết c ả lì gì một không tính làm sao nổi danh long kỵ sĩ dĩ nhiên đem hải long vương cạ dạ d ồ bức thành như vậy chỉ bằng chiêu k i ê m ngự kiếm thuật mỹ đ ạ bu lạ sổ đã là danh chấn thiên hạ nếu như không phải ngự kiếm thuật thì lại làm sao có thể gây tổn thương cho cạ dạ trọng tài không nói lời nào giữa trường người cũng không có một bình luận cho dù kệ xạ cũng không biết chiêu kiếm đó đến t ộ n cùng là cái kết quả gì đổi t h a n h là hắn e sợ cũng chỉ có lĩnh vực một đường mới có thể giải quyết loại kia đại uy lực kiếm chiêu thật là khiến người ta say mê không biết mỹ đ ạ là làm sao học được hắn tự thân cảnh giới e sợ liền nhân kiếm hợp nhất cũng không được à mọi người trong đầu tràn ngập vô số nghi vấn nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là cạ i ả r ỗ đúng đúng đúng đây là tiếng bước chân thế nhưng không một người nói chuyện tiếng bước chân có vẻ hơi trùng xuống trọng thế nhưng vẫn như cũ vững vàng chẳng mấy chốc một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người hải thân ở trên hải tộc môn chỉnh t ề như một giơ lên cao hai tay ca ngợi bọn họ chiến thần vĩ đại hải long vương bất bại chiến sĩ ngươi là hải tộc chiến sĩ trong lòng lĩnh viễn thần cà dạ dỗ hai tay đầm địa máu tươi ngực cũng nổ tung một mảnh vết máu thế nhưng rất hiển nhiên chiêu kiếm đó cũng không thể đâm vào đi bởi cà dạ dỗ lúc đó đã bị nổ ra cũng không ai biết cái k i a thuấn gian hải long vương là lấy cái gì ngăn trở thế nhưng không nghi ngờ chút nào cà dạ dỗ còn có lưu lại sắt chiêu mà đến hiện tại vị trí ai cũng không thể đem hải long vương ép đáy hòm công phu bước ra đến đây chính là một đại tông sư thực lực ca dạ dỗ liền đứng ở chỗ nào không cần làm cái gì liền có thể làm cho hải t ộ c cùng có vô hạn dũng khí mà nhân loại nhưng lại yên lặng như tờ cả người vô lực mỹ đạ bu l à sổ đã mất đi sức chiến đấu thánh long cũng là sống dở chết dở hiển nhiên hải long vương thắng lợi là chuyện đương nhiên mỹ đạ xem như là n ổ i danh long kỵ tướng có thể cường thành như vậy tuyệt đối khiến người ta khó có thể tin một trận chiến mỹ đạ không s ó t tắc đã mua bước vào một đường đào thủ cảnh giới thế nhưng bất kể như thế nào mạnh nhưng vẫn là cho hải long vương hào quang trong lịch sử lại bỏ thêm một bút nhân kiếm hợp nhất không được ngự kiếm thuật đồng dạng không được liên tục không ngừng thất lợi khiến người ta cảm thấy cả dạ dỗ vốn là không thể chiến thắng hải tộc hoan hô làm cho nhân loại lặng lẽ nếu như mỹ đã bu là sổ thực lực không đủ cũng coi như nhưng là liền trong truyền thuyết thần kỹ ngự kiếm thuật đều vô dụng đúng là khiến người ta rất thủ rũ ai mới có thể chiến thắng hắn nhân loại nào có thể chiến thắng hải long vương đây là mỗi người trong lòng nghi vấn nếu như thật sự bị hải long vương quét ngang nhân loại kia trong vòng mấy chục năm cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên cả dạ dỗ sống sót một ngày nhân loại liền muốn bị áp chế một ngày chương bốn độc nhất vô nhị cờ la dạ Quyền 33 -4, độc nhất vô nhị cờ giả. Tiểu thuyết, lâu trường nhất nhị Vương tinh linh. Tế tác giả. giả, độc cờ Hải khô vô lạ ở kệ xạ thánh quang bên dưới thánh long ca si lát long mệnh xem như là bảo vệ m ị đã bu là sổ thương thế trên người vẫn không tính là trí mạng nhưng là tiêu hao nghiêm trọng này không phải có thể cứu trị hơn nữa sử dụng loại bí thuật nào đó tuổi thọ rút ngắn bao nhiêu cũng không ai biết có điều coi như là bí thuật cũng không thể tăng lên sức mạnh lớn như vậy bực này tại liên tục nhảy ba bốn cảnh giới cao như vậy có điều coi như có nghi vấn gì hiện tại cũng không thể hỏi mỹ đã bu là sổ rơi vào thâm tầng hôn mê ở trong trong thời gian ngắn là t ỉ n h không được thánh long là vô cùng thê thảm khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không cái gì hoàn chỉnh địa phương có thể tưởng tượng được c ả dạ dổ đáng sợ lực công kích tiêu ngạo thánh long bị đánh một điểm tính khí đều không có điều này cũng không có thể trách nó không phải nó không được mà là c ả dạ dổ quá lợi hại long tộc tuy rằng mạnh nhưng là so với bộ tộc có trí tuệ những người mạnh nhất vẫn là trên lãnh chút coi như thánh long vương đến rồi cũng chưa chắc là c ả dạ dổ đối thủ c ả dạ dổ chính là có loại kia thiên thượng thiên hạ mình ta vô địch thô bạo không cần trị liệu hải long vương là người nào nơi nào dùng tổ ủy hội trị liệu sư có điều lâm kết cục thời điểm vẫn là đã quên h ữ n g kệ xạ trước mắt cái kêu ý tứ trong đó để cho hải tộc cùng nhân loại vô hạn tưởng tượng mới cũ cường giả đối thoại lại hoặc nhạc phụ đối con rể thử thách nhưng là mặc kệ như thế nào bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đối c ả lì gì đều lại có nhận thức mới kẻ nhân loại này quốc gia thật đáng sợ vốn là lấy vì là chỉ có kệ xạ một có thể lấy ra được nhiều lắm ở thêm vào cái m à xì、sì、ma đạo sĩ thần tiến t h u i bi mà bây giờ nhìn lại đúng là cao thủ như mây phượng hoàng thiên nữ át đ nạ công chúa thánh long kỵ sĩ mỹ đa bu lạ sô bất luận thả ở nơi nào đều là huành tào thiên quân đại tương a các ly gì còn có cái gì không muốn người biết cao thủ a mọi người trong mắt bắt đầu nhiều một t ầ n g sùng kính cùng sợ hãi mà ở hải long vương cùng mỹ đa bu là sô đại chiến thời điểm số hai chàng thi đấu đã bắt đầu cỡ lạ dạ công chúa đối với trận pháp mã ma đạo sĩ này vốn là cũng là một hồi không cái gì hồi hộp thi đấu cho tới nay cỡ lạ dạ công chúa biểu hiện mặc dù không tệ thế nhưng rất lớn trình độ cũng là bởi vì đối thủ không đủ mạnh nhưng là pha mạ nhưng là đại diện cho nhân loại phép thuật cực hạng đặc biệt là hỏa hệ ma pháp thế nhưng vừa lên đến cục diện liền không phải mọi người tưởng tượng như vậy ở c u n g phạ m mà ma đạo sĩ tinh thần đối công bên trong c ỡ lạ dạ công chúa dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào biến hóa như thế làm cho hải tộc đều có chút khó có thể tin tưởng được mỹ nhân ngư tộc quả thật có phép thuật thiên phú thế nhưng c ỡ lạ dạ công chúa còn giống như không đến loại cảnh giới này a có thể sự thực t i u là sự thực c ỡ lạ dạ là cái rất có thiên phú mà pháp sư không thể phủ nhận chính là trước đây nàng có chút không khắc k hổ nhưng là nhận thức k ể xạ sau đó nàng toàn bộ mọi người thay đổi sức mạnh của hai tình là vĩ đại nhất có thể thay đổi tất cả Tùy tùng kệ xạ thời điểm lại phát sinh liên tiếp sự tỉnh để tinh thần của nàng lực đều có khủng bố bay vọt đặc biệt là được phượng hoàng c h ú c phúc càng làm cho nàng trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất có thể hoàn mỹ sử dụng thủy hỏa hỗn hợp phép thuật ma pháp sư điểm ấy kệ xạ cùng a i nhã cũng không được kệ xạ có trúc tạp sẽ là biết thế nhưng trên cảnh giới không cách nào cùng cỡ lạ dạ hỗn hợp so với áp suất phép thuật so với hỗn hợp phép thuật t r ê n lệnh một đẳng cấp hơn nữa toàn chức ma pháp sư ở phép thuật tu vi trên cũng khá cao làm thông minh cỡ lạ dạ chuyên tâm đem thủy hệ phép thuật cùng hỏa hệ ma pháp liên hợp sáng tạo thời điểm nàng đã hướng đi một cái không cách nào dự đoán đã đi cách cái một dự pha é p thuật con đường. mạ ma đạo sĩ hỏa hệ ma pháp đúng là đến lô i hỏa thuần thanh mức độ đăng phong tạo cực tiết đấu chi tiết nhỏ thời cơ nắm khiến người ta chọn không khuyết t r ư ớ c h a m đến nhưng là t i ể u l à như vậy hoàn mỹ công kích đang đối mặt cỡ lạ dạ công chúa phong thủy hỗn hợp cấm chú thời điểm dã c h à n g xe cát phong thủy hỗn hợp bóng nước lực sát thương liền tương đối đáng sợ làm cỡ lạ là dạ tự nghĩ ra băng hỏa xong đoạn lòng sau khi đi ra bao quát khán giả cùng chống đỡ lòng phòng ngự ma pháp sư phản ứng đầu tiên là có phải là trước tiên l o ẹ i loẹ khoảng cách này an toàn à? đáp án là xác thực không thế nào an toàn đừng nói bọn họ liền c ờ lạ dạ chính mình cũng suýt chút nữa bị nổ bay may là c ờ lạ dạ trên người có thần khí chống đỡ thủy mạc thiên hoa bảo vệ loại này không khác biệt hủy diện thức phép thuật vẫn là quá khủng bố điểm ma pháp sư đ ố i chiến ở mọi phương diện gần như tình huống so với tựu là ma pháp công kích lực mà ngang nhau thời gian hạn c ờ lạ dạ thả ra ngoài phép thuật rõ ràng so với phả mà ma đạo sĩ tường dù sao đối phép thuật tràn đầy nghiên cứu nhân loại ở thủy hòa hỗn hợp trên cũng vẫn không có tiến triển mà dự đoán uy lực quả nhiên cùng hiện thực như thế đáng sợ phi thường đáng sợ kết quả là rất rõ ràng bất ngờ cũng hợp tình hợp lý phạm mạ ma đạo sĩ bị thua nhất thời cỡ lạ dạ công chúa tiếng hô đến một đỉnh cao đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thêm vào ma đạo sĩ vinh quang trong nháy mắt đem cỡ lạ dạ đẩy tới không cách nào hình dung độ cao nhìn chung nhân loại cùng hải tộc lịch sử còn không từng xuất hiện như vậy nữ tử đương nhiên cũng khả năng là bởi vì k h u y ế t thiếu giao lưu duyên cớ thế nhưng nhân duyên tế hội xác thực thành cựu cỡ lạ dạ có thể quá mấy ngàn năm đánh giá lên ma trong lịch sử tứ đại mỹ nữ hoặc là tương tự tồn tại cỡ lạ dạ đều sẽ bảng trên có tên như vậy tài mạo s o n g toàn nữ tử quá khó tìm c ù n g cỡ lạ dạ công chúa đồng thời rèn luyện một ít hải tộc tuấn kiệt đều lấy làm kinh hãi làm sao đều không nghĩ tới cỡ lạ dạ công chúa lại vẫn bảo tồn thực lực an ngay nói thật cỡ lạ dạ công chúa tuy rằng mỹ lệ thế nhưng rất nhiều lúc mọi người quá mức coi trọng vẻ đẹp của nàng mà quên thực lực của nàng phạ mạ m ma đạo sĩ là một hồi đá cây c h â n pháp thuật của hắn tu vi trên muốn cao hơn một chút nhưng là đối mặt thủy hỏa hỗn hợp đỉnh cao phép thuật ma pháp sư là không biện pháp gì hơn nữa sân đấu võ lại tương đối rảnh rỗi rộng r ã i điều kiện được hạn. không thất r á n nè à. t h bại cũng hết cách rồi phạm m à ma đạo sĩ mặc dù có chút phiền muộn nhưng là cũng chỉ có thể giữ yên lặng vốn là hải tộc hơi hơi hạ xuống tử bởi vì hải long vương và mỹ nhân ngư công chúa ưu thế biểu hiện một chút tử kéo trở lại rất có mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu cảm giác nhân loại vẻ mặt còn kém rất nhiều Số si đoàn đoàn sắt sĩ, chàng. tức cả nhục ca. Thân là dũng cảm cự chiến Kinh nghi khả khả Thân kinh đoàn đoàn là quân trưởng giận bạo bất đạt đỏ mặt, ra dụ d đối thủ ột mạn vương tử nhưng chưa từng xuất hiện mà bất luận là ột mạn đế quốc kẻ thống trị thân phận vẫn là tà ác thần lòng kỵ sĩ thân phận đều không phải một ít người dám đắc tội trọng tài chỉ có thể con mắt nhìn bạch vân toàn làm như không nhìn thấy trong lòng kêu khổ lão đại ngài là vương tử cũng phải chăm sóc cho diện người đáng thương kiếm cơm ăn không dễ dàng à. có điều xác thực không có quy định đến muộn coi như thua hải tộc môn bất mãn rêu r a o lên mà nhân loại cũng không cam lòng yếu thế p h ả n kích n g ụ n nước đại chiến theo ột mạn khoan thai đến muộn mà kết thúc vốn là kêu gào song phương lập tức yên tính lại ột mạn con mắt lạnh lùng đạo qua mọi người bị t ầ m mắt quét đến cũng giống như rơi vào kẽ băng n ư ớ c lung như thế đây chính là lực áp bách c ự kinh đoàn trưởng đương nhiên sẽ không k ế t đảm phẫn nộ nhìn ột mạn ngươi nên vì ngươi vô lễ trả giá thật lớn ột mạn căn bản không coi hắn là bản món ăn vừa l ư ợ n g cuộc tranh tài xa so với mình trận này có ý nghĩa cả dạ d ồ quả nhiên là trừ kệ xạ ở ngoài đối thủ lớn nhất mặt khác chính mình coi trọng nữ nhân thực tại không sai c ỡ l à dạ công chúa biểu hiện để hắn phi thường hài lòng cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng được với tương lai may a vương ột mạn căn bản không đem tầm mắt thả ở trên người đối thủ tiện tay đem áo choàng ném ra ngoài liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng cung kính đỡ lấy n à y phái đoàn thực sự lớn đến đáng sợ có vẻ như ột mạn phi thường yêu thích như vậy phô trường hắn thích xem người khác sợ hai dáng dấp của hắn cái kia có thể thỏa mãn hắn giải quyết ngươi chỉ cần một chiêu sẽ không lãng phí thời gian vì lẽ đó cần thiết cảm tạ ta để ngươi sống thêm một lúc ột mạn dựng thẳng lên một ngón tay đây là l o à i miệt thị chỉ có thể dùng máu tươi trả lại cự k i n h chiến sĩ làm sao có thể chịu đựng như vậy x ỉ n h ụ ni đặt ra một tiếng siêu cấp kinh hống cự kình lực lượng nổ tùng biểu diễn ra tuyệt đối bất phàm sức mạnh đây là muốn so với tở rộ mẹ tở giật còn muốn sức mạnh to lớn không đúng vậy không thể trở thành k ì n h bạo quân đoàn đoàn trưởng ta muốn oanh biểu diễn một cái sức mạnh mới vừa muốn giữ lại câu nói lại phát hiện đối thủ không gặp báo động vang lên cái tên này dĩ nhiên không chào hỏi liền công kích mang theo nụ cười quái dị ột mặn đã xuất hiện ở n i đ ạ t ra phía sau c ự kinh chiến sĩ lập tức cảm giác được cũng theo bản năng muốn làm ra công kích thế nhưng quá chậm chậm giống t r ù n g tử nhất đạo hắc quang n g qua ột mặn đã trở lại tại chỗ cũng không thèm nhìn tới phía sau đối thủ tiếp nhận áo choàng một khốc rết s u y xoay người đi rồi trở lại kết thúc c ự kinh chiến sĩ vẻ mặt cứng lại rồi nắm chặt quả đấm cũng không có bưng ra tăng đầu to lớn l ạ i đi ẩm ẩm rơi xuống đất giết người không thấy máu thật nhanh chém rết mất khống chế c ự kinh lực lượng tàn ra mất đi đầu thân thể liền như vậy đứng sừng sững rất là do a người đừng nói hải tộc liền nhân loại đều cảm thấy ột mạn ra tay thật là độc hắn căn bản không có ý định để lại người sống hơn nữa vẫn truyền lưu ột mạn vương tử vẹn vẹn là dựa vào tạ ác thần long lời giải thích cũng tự sụp đổ có mấy người có thể nhìn thấy cái kia một đòn hầu như bóng người loại lên mạnh mẽ c ử kỉnh chiến sĩ liền s o n g liền biểu hiện cơ hội đều không thế nhưng đây không phải là người loại bên trong thi đấu mà là hải tộc chiến đấu đối với này một vòng lưỡng bại nhân loại tới nói này không thể nghi ngờ là một tể thuốc trợ tim không có vạm vỡ nhất chỉ có càng vạm vỡ giết giết giết. chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ, độ mỗi một tràng hầu như đều là kinh người chém giết có điều cường t r u n g càng có cường t r u n g tay dẹp bị bi biểu hiện vẫn như cũ trói mắt làm cùng tiến thủ hắn thật là cho thiên hạ cùng tiến thủ tranh sĩ diện ba xét biểu hiện đồng dạng đặc sắc chỉ cần không phải đụng với cao cấp nhất trên mấy người hầu như không có cái gì có thể ngăn trở ti tan chiến sĩ những người khác thì đều tao nộ g không giống trình độ ngăn chặn long thị tướng đã hơn nửa bị đào thải cái này cũng là bình thường dù sao có thể đi tới đây đã rất khó khăn ở vòng thứ hai cả lão đồng học cũng thua t r ư ợ đối thủ là c ự kinh vương muốn bất bại cũng khó à c ả lão lồng phòng ngự thực tại khiến người ta kinh ngạc nhưng là đối mặt c ự kinh vương oanh kích mạnh hơn phòng ngự đều vô dụng mà c ả lão lực công kích còn chưa đủ lấy cho c ự kinh vương tạo thành uy hiếp ma hễ lệ nạ thì bị mạ xỉ ma đạo sĩ hai người đánh khó phân thắng bại cuối cùng lấy thế hòa kết c u ộ c thế hòa thì đồng thời bị đào thải có điều hải tộc cùng nhân loại đều rõ ràng trong lòng như thế h i ể u ngầm thi đấu rõ ràng m à xì、si、tính cách tùy ý căn bản không để ý cái gì danh tiếng nếu như không phải lo lắng nhân loại bên này sức mạnh tỷ lệ thất hành hắn căn bản là không muốn tham gia mà chiếu hiện tại thế đến xem nhiều hắn một không nhiều à, vừa vặn theo tâm nguyện của hắn làm khán giả thoải mái hơn lớn tuổi như vậy liền không muốn nhúc đ í c h ê lẽ nạ có tiến bộ rất lớn thế nhưng nói rằng muốn chiến thắng một vị am hiệu thổ hệ hòa hệ ma pháp ma đạo sĩ vẫn là không thể thế hỏa cũng coi như là vô cùng tốt kết quả lộ dạ g ồ n ở mạn theo sát bị dọe bi hắn điên c u ồ n g chiến pháp ở bình tĩnh như băng dọe bị trước mặt không dùng được tao n ộ đào thải mà đi đi nhưng là đụng với đạ ở nữ vương một hồi đạ ở tộc chi gian nội chiến thân là ám hắc đạ ở đi đi vẫn là n ỗ chút bà tí nhưng là bị s a vương hủ phét đi mạn đào thải đối mặt s a vương cái k i a điên c u ồ n g công kích bà tí toàn diện rơi xuống hạ phòng trước tiên không nói s a vương phong cách vốn là khắc chế bà tí riêng là về mặt thực lực cũng cách biệt thái thái lớn lạc nhược mấy người cũng không có chạy ra bị đào thải vận mệnh đến cuối cùng giai đoạn chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ mới có thể qua l i muốn đụng với quả hồng n ú t khả năng đã là số không bọn họ bị nốc cao cũng đang suy nghĩ bên trong có kể xạ thiên sứ hệ phép thuật ngược lại cũng không không ai được vết thương trí mệnh chỉ có mì đả thương tối trọng đến hiện tại vẫn còn hôn mê giai đoạn đạo tư công chúa lý lịch thì vận may càng kém tao nộ liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ k a sa đoàn trường ột mạn mọi người là một đ i ề u dạng lý lịch công chúa bị đánh thành trọng thương mà toàn thân hắc khải k a sa liền ánh mắt đều không thay đổi s ứ tổ q u ngộng công chúa vận khí không tệ không có cơ hội đụng với ột mạn liền bị đào thải mà h ả i Long v ư ơ n g cạ dạ dổ k năm giúp k i thăm á n nổi n h thủ sát a đại hội quyền ba mươi ba chương năm giúp thăm đại hội tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh trải qua hơn nửa tháng quyết chiến hải tộc cùng nhân loại từng người còn lại mười tên tuyển thủ từ một loại ý nghĩa nào đó không thể không nói nhân loại cùng hải tộc thực lực vẫn là tương đối ít nhất bất kỳ bên nào đều không có áp đảo một phương khác ưu thế mà lần này chiến đấu cũng chân chính về mặt ý nghĩa tiến vào gây cấn b ộ đ ộ nhân loại phương diện sức chiến đấu bình chắc một trăm vì làm ã n kệ xạ vương tử phép thuật thánh long kỵ sĩ không nghi ngờ chút nào cứng giả một đường quá quan c h ọ n g tướng thế nhưng đến hiện tại mọi người vẫn không có pháp nhìn thấu người trẻ tuổi này thực lực chân chính sức chiến đấu bình chắc chín mươi lăm hột mạn vương tử ta ác thần long kỵ sĩ có mấy loại đồn đại nói hột mạn vương tử mới là có khả năng nhất thiên hạ đệ nhất cao thủ bởi vì không ai có thể chiến thắng tà ác thần long hột mạn vương tử thực lực của tự thân không kém ở thêm vào tà ác thần long trợ giúp khẳng định không phải chuyện nhỏ còn phép thuật long rất nhiều người gặp thế nhưng cái kia phép thuật long khí tức còn lâu mới có được tà ác thần long mạnh mẽ có thể kệ xạ vương tử phép thuật long cũng không có thành niên nếu là như thế liệu chết vào tay hay còn thật sự không cách nào nói hột mạn vương tử phần thắng còn muốn lớn hơn điểm sức chiến đấu bình chắc chín mươi sáu ca xa lai lịch bí ẩn liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trường từ khi liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ thành lập tới nay liền vẫn tồn tại hắn lại như là một bất tử chiến sĩ vẫn dẫn dắt liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đánh nam dẹp bắc đã sớm hiện tại vô địch đoàn kỵ sĩ nổi danh toàn thân bao phủ ở không biết tên áo giáp màu đen ở trong đáng sợ mạnh mẽ lanh k h ố c đối ột mạn đế quốc trung thành tuyệt đối sức chiến đấu bình chắc chín mươi d ỗ mạ gì ổ ma đạo sĩ tam đại ma đạo sĩ còn sót lại một nếu như lúc trước mọi người nói chỉ có một ma đạo sĩ có thể đi vào nhân loại mười vị trí đầu e sợ đều không người nào tin tưởng nhưng là hiện tại nhưng không phải không thừa nhận may a đúng là tàng long n g o ạ hồ hơn nữa danh tiếng thật sự không thể đại biểu toàn bộ thế nhưng tam đại ma đạo sĩ trung r ổ mạ dì ổ không thể nghi ngờ là mạnh nhất hơn nữa danh tiếng cũng xa xứ nhất h á n vệ tam đại ma đạo sĩ cuối cùng tôn nghiêm sức chiến đấu b ì n h chắc chín mươi mốt dễ bị t h ầ n tiễn các ly di trụ cột một trong nhân loại mạnh mẽ nhất cung tiến thủ vĩnh viễn truyền kỳ tài ban cung hắn làm cho tất cả mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ cung tiến thủ nghề nghiệp này đã từng là phụ trợ nghề nghiệp là phụ c u n g t h i ế n thủ, b ở i v ì sự t ồ n tại chắc ủ a n mà đ ư ợ c à n g cao h ơ n địa vị. Sức c h i ế n đấu ba ì n h chắc, 90. b x t cự nhân các ly dị cự nhân quân đoàn đ o ă n t r ư ở n g đây tuyệt đối là lúc trước bị xem thường đối thủ một trong truyền thuyết là ti tan cự nhân hậu duệ phía trước thi đấu đã chứng thực sự cường hãn thực lực mọi người phi thường chờ mong hắn cùng c ự kình vương giả phổ sức mạnh v à chạm sức chiến đấu bình chắc 90. í n m đệ nạ công chúa bí danh phượng hoàng thiên nữ không cách nào hình dung nàng hỏa hệ ma pháp n h â sức chiến n ạ đấu bình chắc chín mươi hai dù cán long kỵ sĩ truyền thống cường giả thần nguyện đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng dáng góc tiêu tụy thần nguyện giáo đồ đem mình dâng hiến cho trí cao thần tiến vào nhân loại mười cường cũng không phải cái gì bất ngờ nhưng nhìn qua phía trước một ít tuyển thủ biểu hiện đối rủ cạn long kỵ sĩ phần thắng cũng không coi trọng đương nhiên thần nguyện đoàn kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g cũng khả năng nắm giữ thần bí kỹ sức chiến đấu bình chắc 90. sợ tài gì ạ long kỵ sĩ truyền thống cường giả độc hành hiệp là lúc đó trong cao thủ ít có không có lệ thuộc quan hệ cũng là kệ xa bọn họ xuất hiện trước trẻ trung nhất long kỵ sĩ say mê tại võ đạo có thể tính là tối chăm chú long kỵ sĩ tuy rằng gần nhất không có cái gì đặc thù biểu hiện nhưng là đáng để mong chờ chăm chú người tất nhiên biết có chăm chú kết quả sức chiến đấu bình chắc chín g nhân không biết là tên vẫn là bí danh đến từ bắc quốc m ộ bộ lạc cao thủ thần bí một đường quá quan trảm tướng bất chi bất giác tiến vào cuối cùng quyết chiến giai đoạn thủ đoạn công kích đa dạng có đấu khí có phép thuật thậm chí còn có bí thuật loại hình thế nhưng dù sao cũng là lại đây hơn nữa người này đồng dạng lòng dạ độc ác chỉ đứng sau ột mạn vương tử sức chiến đấu bình chắc 90. kể trên chính là nhân loại mười cường giả hải tộc phương diện hải long vương cạ dạ r ổ không cần phải nói cái gì bất luận hải tộc vẫn là nhân loại không có không biết hắn đáng sợ hắn mạnh mẽ một đời vương giả rộng rãi thế thông sư một ít vô địch cường giả ở trước mặt của hắn từng cái từng cái nga xuống thành lập hải long vương bất bại thần thoại nhân loại mỗi cái cường giả đều dốc hết sức muốn chiến thắng hắn hắn là hết thẻ cường giả mục tiêu thế nhưng lần này cũng phải tiếp thu nhân loại tân sinh sức mạnh mạnh mẽ khiêu chiến nếu như lần này vẫn có thể chiến thắng tất cả mọi người hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ sức chiến đấu bình chắc chín mươi bảy cự kình vương giả phổ dũng manh hải tộc chiến sĩ sức mạnh thảo tung giả nhân loại trọng yếu đối thủ một trong thần nguyện chiến tranh đã chứng minh cự kình tộc mạnh mẽ thân là tối cường cự kình vương dạ p h ổ vẫn là trọng yếu đánh lén đối tượng sức chiến đấu bình chắc 94. m ỹ nhân ngư công chúa cờ lạ dạ đối với vị này ma đệ nhất mỹ nữ giết vào mười cường thực tại là rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được mỹ lệ người thông thường thực lực đều sẽ không quá mạnh ít nhất có thể giết vào hải tộc mười mạnh tuyệt đối làm người ta bất ngờ nhưng là một tay độc nhất vô nhị thủy hỏa hỗn hợp phép thuật đủ khiến nàng ở cường giả như mây đại hội trung bộc lộ tài năng từ trước tới nay đẹp nhất nữ tử hoàn toàn xứng đáng không thể soi mói tuyệt đại gia nhân duy nhất không đủ chính là kinh nghiệm của nàng khả năng này là ở phía sau kỳ chiến đấu trung sơ hở duy nhất dù sao ở phía sau trong cao thủ bất kỳ ý tứ gì kẽ hở đều phi thường trí mạng hơn nữa có chút nghề nghiệp là khắc ma pháp sư sức chiến đấu bình chắc 93. tin t ộ cũng là bất ngờ h à o an tộc chiến sĩ dựa vào cường nhận cực kỳ phòng ngự chém xuống l ũ xì ổ kiếm thánh tiến vào quyết chiến giai đoạn đương nhiên là có điểm may mắn m g i vị tổng thể thực lực không thể khinh t h ư ờ n g thế nhưng phòng ngự tuy mạnh công kích tương đối bật được khả năng này là nhược điểm trí mạng sức chiến đấu bình chắc c h sa vương hủ phen đi m ạ n tuyệt đối là liệu mạng đối thủ Bất thắng luận muốn người nào muốn chiến thắng, hắn、e、s ợ c h h mình í n chiến ũ n g p ả l ra, đ â y là đ i n h ì n h c ũ n g k h ô n muốn mệnh g c n g c ũ n người g là mọi k h ô n g m u ố n đ ố i mốt ặ t đ i h chiến ủ một trong. Sức đ ấ u bình chắc, 91. Đã ở nữ vương en so với la sana đ ã ở tộc nhất quán là lấy thần bí khó lường công kích n ổ i danh đ ã ở nữ vương đối thủ nhiều là ngã vào không cách nào phòng ngự vô hình gợn sóng bên d ư ớ i thế nhưng phòng ngự nhược là không cách nào lơn là nhược điểm sức chiến đấu b ì n h chắc 91. đằng cách nhĩ hải tộc trưởng lão hội cao thủ không có tài liệu cặn kẽ cũng không cách nào phân biệt ra được chủng tộc nghĩ đến là trưởng lão hội đỉnh cấp cao thủ mà thân là thống trị hải tộc mấy trăm năm trưởng lão hội lá bài tẩy khẳng định không phải chuyện nhỏ sức chiến đấu b ì n h chắc chín mươi mốt ulanbad hải tộc trưởng lão không tài liệu c ặ n kẽ không cách nào nhận biết chủng tộc cơ bản khả năng phán đoán vì là chiến sĩ sức chiến đấu b ì n h chắc chín mươi hai giỏi ở hải long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ cũng là hải tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ kệ xa đi rồi tuân theo hải tộc đời đời có thiên tài truyền thống giỏi ở cũng kế thừa này một vinh quang người trẻ tuổi biểu hiện ra sức mạnh to lớn hơn nữa dị thường trầm ồn sức chiến đấu binh chắc chín mươi dù ma ma theo nhân loại trùng nhân như thế bất chi bất giác tới mức độ này rất hiển nhiên dù ma ma rất trẻ trùng xem ra như là sứ tộc thế nhưng có chút khác biệt trên người biết có chứa giáp s á t tộc đặc thù đều là cười hít mắt hải tộc cũng không cách nào cung cấp tư liệu là theo tự do chọn lựa tái chung một đường đánh tới thật giống không có đụng với đặc biệt gì cường đối thủ thế nhưng có thể đi đến một bước này nghĩ đến có chính mình sở trường tuyệt hoạt tạm thời chú ý sức chiến đấu b ì n h chắc 90. lưỡng tộc cuối cùng tuyển thủ ra lò mỗi người hình vẽ cùng với tư liệu đều ở ạ len xì ạ không giống chuyển phát tin mọi người đã bắt đầu chờ mong phân phối rốt cục đến cuối cùng giai đoạn có thể nói mỗi một tràng thắng bại đều rất trọng yếu cái nào tộc nhiều thắng một hồi cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng đệ nhất thiên hạ thuộc về mà trong đó kinh khủng nhất ba người tự là hai vị thần long kỵ sĩ một vị hải long vương so với ba người này những người khác đều muốn kém một chút đính chính thời gian chỉ có hai ngày tuyển thủ môn đều thu thập tâm tình điều chỉnh thân thể trạng thái chờ đợi càng thêm chiến đấu kịch liệt mà lúc này nhân loại dự thi tuyển thủ chủ nhân nhưng ở một cái yểu chỗ không có người ở làm lặng đứng xem thần thái như là ở chờ cái gì người đ ồ n g nhiên trùng nhân ngẳng đầu lên đại nhân ngài đã tới ha ha khổ cơ ngươi m ặ t sau thi đấu vẫn là ta tự mình ra tay đi đại nhân này quá nguy hiểm cao quý ngài không nên mạo nguy hiểm như vậy ha ha ta cũng không muốn khiến người ta chế dễ ước kế hoạch ra một điểm biến kém cân bằng cũng không phải vương đạo chỉ có mánh liệt nghiêng về một phía mới sẽ làm song phương có nguy cơ thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy làm được điểm này hơn nữa phép thuật thần lòng kỵ sĩ ta ác thần lòng kỵ sĩ đều n h ư thế ta cũng nên hoạt động một chút vâng đại nhân sóng biển một nhằm phía trống rông bờ biển kế hoạch quy kế hoạch thế nhưng người dù sao cũng là người hắn cũng là võ giả chiến đấu như vậy cũng là mỗi cái võ giả tha thiết ước mơ hắn làm sao có thể nhìn được ngày hôm nay là cái thật viết tử có thể là đáng giá mỗi cái mà a người nhớ kỹ viết tử hải tộc cùng nhân loại hư hảo giao lưu đại hội luận võ kỳ thực đây là cởi quần nói láo cũng chính là hai đại đối địch chủng tộc mặt khác một loại giải quyết kêu ca phương thức chân chính về mặt ý nghĩa đệ nhất đại hội luận võ cái này cũng là đệ nhất thiên hạ đại hội luận võ tiền thân đối với đội hình như vậy lưỡng tộc đều có niềm tin của chính mình bọn họ đều tin tưởng chính mình cường giả có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhân loại song thần lòng kỵ sĩ đem hung hăng ngăn chặn hải lòng vương cả g i ả rộ mà ở thi đấu lưỡng tộc mỹ nữ môn cũng không cam lòng yếu thế nam nhân so với chính là vũ dũng nữ nhân so với tự nhiên là mỹ lực nhưng là không thể không nói cỡ lạ dạ công chúa hầu như đoạt hết thể mỹ nữ hào quang nếu như phượng hoàng thiên nữ ạt đệ nạ có thể trưởng thành mười tuổi nói không chắc còn không kém cạnh thế nhưng hiện tại còn không ai có thể cùng cỡ lạ dạ công chúa hò hét y xạ tự mình thiết kê sân đấu vo rốt cục lộ ra bộ mặt thật ba cái to lớn sân đấu võ ngoại v ì dĩ nhiên chậm rãi bị đẩy ngã luyện thành một mảnh ba hợp một hình thành lớn nhất từ trước tới nay sân đấu võ đ i ệ n cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể phối lên thân phận của những người này người mạnh nhất chiến đấu đương nhiên phải phối hợp to lớn nhất sân khấu mà này sân đấu võ cũng sáng lập chứa đ ư ợ c nhân số ghi chép toàn bộ khán giả t h ê đài phân tam đại tầng có sáu mươi tám mét cao có thể nói t h ậ t tích đây là nhân loại cùng hải tộc một phương diện đều rất khó hoàn thành nhưng là lưỡng tộc kết hợp lên sức mạnh nhưng là cường đại như thế chứa đựng nhân số ở một trăm năm mươi vạn người trở lên mà ở sân đấu võ ngoại vi trên vách tường Thì thiết trí nhất chất tính tượng, trận thì thể sát, thì không cách khán thể chứa giả ngoài Ngoài ra cao có có quan nào lượng bên này bên. mà ở đương ợ c cận, cũng cũng coi như có khoảng kính không khí, không thời hội phụ thiết như thể hưởng thụ đến trong đó bầu không khí, cùng tự mình ngoài trong người, đồng luận đồng dạng tượng ngay sân bên đến cùng trận triệu trí tự ra đại điểm, đấu bầu đó đ ở ở là vò võ kém bao nhiêu.、Đương、nhiên ra trận quyền giá cả là khá cao đặc biệt là t ầ n g thứ nhất giá cả quả thực đến giá trên trời mức độ có điều hải tộc cùng nhân loại người có tiền vẫn là đổ xô tới đây là thân phận cùng năng lực tượng trưng cũng là ít có lịch sử thời khắc ai cũng không muốn bỏ qua mà tầm thứ nhất hàng trước vị trí vậy cũng không cần nói rồi chỉ có tiền cũng vô dụng đó là thân phận và địa vị tổng hợp chỉ có mạnh mẽ vương quốc đế quốc các đại đ ỉ n h cấp thương đoàn đoàn lính đánh thuê dự thi tuyển thủ mới có thể tọa địa phương vinh quang cùng tượng trưng cho thân phận may a cùng nhân loại tuyệt đại đa số nhân vật trọng yếu đều ở nơi này nếu như có người ở đây thả cái cấm chú cái gì tuyệt đối có thể đập chết n cái vương công quý tộc tuy rằng nhân số nhiều thái quá thế nhưng khắp mọi mặt t a n uống phục vụ trên tuyệt đối cùng trên hải tộc là do cặt lọt gia tộc phụ trách đây là đương nhiên không cho Dù sao n hải â n cũng không loại thể h sắp xếp tộc cùng ầ m mà tam thêm mong muốn một một muốn thực, cắt, tại thấy thu Thế tiền nhất tốt, tới ít tạo tộc nhân phương nhưng chia hiện hắn nhìn nhiều nhưng nhiều không định chuyện khi chế Hải sự quốc công quốc cao quốc có, cố. c là vào. là giàu diện lẹn bọn nói, người liền loại do so đại ạ ạ với đối với gia đế xì ở nhân loại trận doanh phân rất rõ ràng phân biệt rõ ràng hàng thứ nhất trên cuối cùng hai mươi tên tuyển thủ đã đến bên trái là nhân loại bên phải là hải tộc bọn họ chỉ là rất bình tĩnh ngồi ở c h ỗ đó nhưng có thể để nhìn thấy người nhiệt huyết sôi t r o cảnh giới chàng tiếng người huyên náo đều đang chờ mong trong lòng người ủng hộ lên đ à i mà lần này người chủ trì cũng tương đối đặc biệt cũng đặc biệt vui thai vui mắt cái k i u phí lợi liền thiên cực kỳ muốn ăn đòn xạ kẻ sập giờ đã biến mất rồi thay vào đó chính là hải tộc đại mỹ nữ sa tộc mạ dị l ỉ ề n tiểu thư cái kia thon dài thẳng tắp như bạch ngọc đùi đẹp nụ cười sán lạn chinh phục vô số nam tính mà nhân loại bên này nhưng là do trầm hương các ngũ đại gia trung duy vừa tiến vào dự bị trầm hương tiểu thư thay đổi hai cái mỹ nữ chủ trì coi như chiến đấu còn chưa bắt đầu tất cả mọi người đều cảm thấy rất thoải mái nhân viên đã gần đủ rồi. sân đấu cũng đình chỉ ra trận thế nhưng âm thanh vẫn như cũ s ô n g thẳng lên trời mã dĩ linh nhiệt tình cùng chấm hương tự nhiên hào phóng hình thành so sánh rõ ràng tuy rằng hai nữ không cách nào thành vì là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thế nhưng đều có chính mình sở trường hơn nữa các nàng ở đối người phương diện muốn so với cờ lạ dạ cùng nữ muốn bình dị gần g ư ơ n nhiều lắm lưỡng vị mỹ nữ tao nhã đi tới trên này trong tay đem chính là đặc chế phép thuật máy phóng đại thanh âm này đông đông là đ ã ở tộc thiết kế ra được hiệu quả phi thường đồng thông qua mấy trăm cái k h o á c tâm điểm âm thanh có thể đều đều chuyển khắp mỗi một góc mã dĩ linh lộ ra nụ cười sán lạ hải tộc cùng nhân loại các bằng hữu hoan n ê n đại gia đi tới lần thứ nhất hải tộc cùng nhân loại luận võ giao lưu đại hội các ngươi đem vinh hạnh nhìn thấy m a cao cấp nhất cuộc chiến của cường giả một triệu người lập tức nhấc lên sông thẳng lên trời hoan hô cùng triệu như thế dũng lại đây trầm hương tao nhãn ở nụ cười đệ nhất thiên hạ là mỗi cái võ giả mục tiêu cuối cùng thế nhưng mấy ngàn năm qua vẫn không có định sổ mà chúng ta ngày hôm nay thì khai sáng một tiền lệ ở đây đại gia đem đồng thời chứng kiến m a người mạnh nhất sinh ra để chúng ta đồng thời hoan n ê n cuối cùng tuyển t h may là thiết kế là tám â m t ứ c không phải vậy liền thanh em này liền đủ để chấn động sổ kiến trúc dưới đài dương tĩnh nghi nhưng cao hứng vô cùng làm làm trọng yếu người biết tổ chức một trong nàng rốt cục đưa ra một cực kỳ tuyệt vời ý kiến vậy thì là do hải tộc cùng nhân loại cắt ra một vị mỹ nữ trọng tài kỳ thực đến loại này cấp bậc trọng tài thực lực của tự thân đã không quá trọng yếu then chốt có thể bước lên bầu không khí có thể hấp dẫn nhãn cầu cái này cũng là dương tĩnh nghi khiêu chiến đội ỵ xạ khiêu chiến tuy rằng không có khoảng cách gần giao lưu thế nhưng dương tĩnh nghi vẫn rõ ràng cái này tồn tại về mặt trí tuệ dương tĩnh nghi xưa nay chưa từng biết sợ bất luận người nào thế nhưng quan sát ỷ xạ bối nhi một loạt kế hoạch sau đó liền nàng đều cảm thấy nữ nhân này thực sự thật đáng sợ cũng khó trách kể xạ đám người đối với nàng đều là nói gì n g h e lấy từ khi bắt đầu chuẩn bị tới nay chính mình vẫn luôn bị đẻ lên vậy cũng là là nho nhỏ hòa nhau một thành mà đồng dạng đang quan sát ỷ xạ cũng theo bản năng g ậ t g ù hiệu quả này là nàng không n g h i tới chỉ cần là đối kể xạ hữu dụng người đều phải lung lạc còn vậy tiểu nữ người có cái gì tâm tư của hắn ỷ xạ ngược lại không là rất lưu ý căng trùng thỏa đáng mới là vương đạo vì duy trì công bằng cuối cùng đối chiến đánh hiện trường tiến hành hiện tại hoan g n ê n người thứ nhất rút thăm giả dũng cảm cực kỳ c ự kình kỳ vương giả phộ bệ hạ mạ dị lìn h một hoa lệ vũ bộ chỉ ngón tay c ự kình vương phương hướng chính làm c ự kình vương c ư ờ i nhạt một tiếng chậm dãi chiến lên cho dù là hải vương e sợ cũng hưởng thụ đến trận thế như vậy cùng vinh quang toàn bộ m á a tinh anh đều đến rồi a c ự kình vương đi tới trên đài hải tộc đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của bọn họ c ự kình vương đem bàn tay đến một phong kín trong hộp lấy ra một cái vòng tròn cầu đưa cho mạ dị lìn tính cảm xa nữ đem viên cầu bóc nát một kim c ự kính vương giả phô bệ hạ đánh với nhân loại tuyển thủ là cạ lì dị cự nhân quân đoàn bà sệt đoàn trưởng không nghi ngờ chút nào đây là một hồi sức mạnh va chạm nhân loại cũng nhắc lên không thua gì hải tộc hoan hô bà sệt biểu hiện là do như ban ngày cùng c ự kính vương chiến đấu tuyệt đối là trọng lượng cấp dưới đài bà sệt nhìn c ự kính vương trong đôi mắt cũng lộ ra nóng bỏng chiến ý bách tộc thời đại sức mạnh tượng trưng cùng hậu nhân loại thời đại sức mạnh chủ tộc đến tột cùng ai mạnh hơn một điểm a bà sệt mới biết c ự kính vương cũng mới biết hiện tại cho mời ột mạn đế quốc t à ác thần long kị sĩ ột mạn vương tử điện h ạ Trầm hương có tao nhãm mà có chưa tiếng rung tiếng la gọi ra ột mạn đối với tà ác thần long kỵ sĩ thực lực và đáng sợ bất luận hải tộc cùng nhân loại đều là rõ như ban ngày ột mạn đứng lên đến thuần hưng gian thậm chí có loại có thể đối kháng thiên hạ khí độ ột mạn hơi hiếp lại con mắt lột ngạt một hồi h ư n g phấn trong lòng này tự là hắn muốn sân khấu lắc người một cái ột mạn đã đến trên này trong tay nhiều một quả cầu ánh sáng không có để t r ầ m hương đọc mà là chính mình bốc nát lôi ra tờ giấy hải lòng tộc giỏi ờ nói có hơi thất vọng đem tờ giấy ném một cái đây tuyệt đối là loả miệt thị tuyệt đối thế nhưng toàn trường nhiều người như vậy chỉ có một số ít tiếng h ồn ào không ai cảm thấy phản ứng của hắn là không đúng bởi vì bắt đầu lại từ đầu ột mạn vương tử t i ể u là như vậy n à y vẫn tính ôn n h u đây trang hạ giờ mặt không hề cảm xúc hiện tại phát điên không có tác dụng gì hết t h ả đều muốn dùng thực lực nói chuyện tuy rằng tuổi còn muốn lớn hơn một ít thế nhưng không ai xem trọng hắn thế nhưng giờ biết hướng về tất cả mọi người chứng minh bọn họ đều là sai ha h a ột mạn vương tử vẫn là tự tin như vậy đường dưới cho mời đạ ở nữ vương nhã tư so với la xạ nạ b ệ hạ giút thăm đạ ở nữ vương bước cao quý bước tiến đi lên lấy một cái vòng tròn cầu d a o cho mạ dị lìn nữ vương bệ hạ đánh vào chính là ột m ạ n đế quốc liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ ca sa đoàn trưởng mọi người con mắt lập tức tập trung đến cái này thần bí đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng trên người áo giáp màu đen đường dưới đến cùng là cái gì từ khi thần nguyệt chiến tranh tới nay liền không ai gặp hắn lấy xuống áo giáp thế nhưng không thể nghi ngờ chính là thực lực của hắn bởi vì ở dưới sự hướng dẫn của hắn liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ liền chưa từng có thất bại qua tuyệt đối địa ngục quân đoàn ca sa cái kia sâu thẳm con mắt chỉ là liếc mắt một cái đà ở nữ vương không có bất kỳ phản ứng nào một mạn người cũng rất kỳ quái ngoại trừ vương tử cực kỳ hung hăng những người khác đều lạnh lùng muốn chết trầm hương tiếp nhận lời cha vị kế tiếp tuyển thủ là nhân loại vĩ đại nhất cung tiến thủ các ly di long kỵ đoàn dọa b ì đoàn trưởng đối với cung tiến thủ tới nói dọa b ì t i ể u là truyền kỳ t i ể u là thần thoại hắn là bọn họ thần tượng cùng hy vọng được nhiệt liệt chống đỡ tự nhiên là điều chắc chắn đáng tiếc một ít người liền không phản đối nay cái gọi là nhân loại đệ nhất cung tiến thủ kỳ thực là hải tộc chỉ là hiện tại vạch trần cũng không có tác dụng gì d ọ bỉ không cái gì người thân hơn nữa hắn hiện tại theo nhân loại vô ý năm đó bê bối hải tộc người tự nhiên không muốn nhắc tới người biết chuyện không nói những người khác liền càng không biết dù sao đã trải qua thời gian rất lâu dạy bỉ cũng thay đổi rất nhiều bởi h ệ lại nạ quan hệ dạy bỉ bình thường vẻ mặt đã từ vạn nam sông băng đã biến thành trăm năm hình ít nhất không phải người sống chớ gần vẻ mặt dạy bỉ đoàn trưởng đánh với đối thủ là hải tộc héo an quy tộc thiên tài t í n tổ tuyển thủ dưới đại tín tổ giơ tay lên t r u n g to lớn cây bữa làm đáp lại công kích sắc bén cung tiến thủ đánh với sức phòng ngự siêu cường héo an tộc đây là một hồi điển hình mâu thuẫn chi tranh mạ dị lìn mở ra trong tay tờ giấy dừng một chút tình cảnh lập tức có một tia yên tĩnh hiển nhiên đường dưới người này không bình thường mà có thể ở trong những người này còn như vậy không bình thường cũng không nhiều danh tự này vô cùng sống động đường dưới có mời chúng ta hải tộc bất bại vương giả hải tộc đệ nhất cao thủ hải long vương cả dạ dỗ bệ hạ cả dạ dỗ mới vừa vừa đứng lên đến hải tộc môn đều sôi trào đối hải long vương sùng bái đã đến cực hạn hiện tại hải long vương đã không đơn thuần là hải long tộc vương mà là hải tộc tượng trưng cùng trụ cột vì lẽ đó nhân loại mới không ngừng có cường giả muốn đánh bại hắn thế nhưng tổn hại mấy tên kiếm thánh vẫn là tay trắng trở về mã dĩ liền chính mình cũng là kích động đòi mạng ở trường hợp này muốn không kích động cũng không được nhân loại một đám cao thủ lập tức tập trung c ả dạ dỗ tay hầu như tất cả mọi người đều hy vọng c ả dạ dỗ tuyển chính là chính mình rất nhiều người tới nơi này tự là hướng về phía c ả dạ dỗ có thể đánh với hắn một trận tuy chết không t i ế c loại ý nghĩ này khả năng người bình thường căn bản là không có cách lý giải nhân loại không thanh n m gì bình tĩnh mà xem xét nhân loại cũng bị hải long vương mạnh mẽ thuyết phục không phân chủng tộc hải long vương chính là có loại kia thiên thượng thiên hạ mình ta vô địch khí phách đương nhiên nhân ra không cần phải nói đi ra mà ột m ạ n thì phải không ngừng chính mình ồn ào nhưng là có vì cùng vô vi t r ê n h lệch một cấp bậc ca ột m ạ n có chút hối hận đi tới rút thăm rồi ở loại này nát món ăn làm sao có thể cùng cạ dạ dỗ so với tất cả mọi người đều đẩy cạ dạ dỗ tay mà một bên mạ gì l ỉ n h cung kính tiếp nhận v i ê n cầu cạ dạ dỗ bệ hạ đối thủ là nhân loại nổi tiếng lâu đời sở tài gì ạ long kỵ sĩ đối với đối thủ này cạ dạ dỗ không phản ứng gì thế nhưng sở tài gì ạ rõ ràng là t h ở phào nhẹ nhõm có thể ở trận đầu liền đụng với hải long vương tự nhiên có thể phát huy ra tốt nhất thực lực tuy rằng hắn cũng không có niềm tin quá lớn kỳ thực căn bản không ai có thể cho rằng hắn có thể thắng cả dạ dỗ nhưng là được xưng kiếm thánh long kỵ sĩ sát thủ ở biệt trong mắt người cái k i u cao cao không thể với tới tông sư cả dạ dỗ đã giết chết rất nhiều nhiều hắn một không nhiều a nhân loại đều không thanh nham gì có thể thấy được cả dạ dỗ lực áp bách đám nhân loại l á n h tụ môn cũng là trầm mặc không giết chết cả dạ dỗ nhân loại muốn vươn mình quá khó khăn đường dưới vị này hải tộc cùng nhân loại đều tương đối quen thuộc đang tiến hành đại hội luận võ tối được nữ hải tử hoan n ê n nam tuyển thủ các ly dị phép thuật thần lòng kỵ sĩ kệ xả vương tử điện h ạ nhân loại mỹ nữ môn phải cố gắng lên không muốn bại bởi hệ lệ nạ công chúa và cờ lạ dạ công chúa nha câu cuối cùng rõ ràng mang theo trêu chọc thế nhưng là được đông đảo mẹ ẩy mẹ ẩy mãnh liệt chống đỡ dựa vào cái gì muốn đem kệ xạ điện hạ tặng cho hải tộc À, không biết trầm hương tiểu thư có phải là cũng đối kệ xạ điện hạ có ý tứ chứ một bên mạ gì lìn đột nhiên hỏi trầm hương là người nào đương nhiên sẽ không bị vấn đề như vậy lẽ nào tao nhã n ở đủ cười trầm hương cũng là điện hạ một tiểu fans cùng đây không biết mạ gì lìn tiểu thư làm sao đánh giá chúng ta kệ xạ vương tự a mạ dị lìn cười thần bí chúng ta là bạn cũ nhất thời toàn trường ô lên lời này cũng quá ba phải cái nào cũng được bạn cũ này không phải nói trước đây thật lâu liền nhận thức sao chà chà bên trong có rất nhiều đầu đề a bất quá hôm nay đầu đề đã quá nhiều mọi người chỉ coi như một câu nói chuyện cười đối mặt như vậy trêu chọc kệ xạ cũng có thể ứng phó như thường luyện cũng luyện ra đúng là dưới đài lưỡng vị công chúa có chút mặt đỏ trưởng lão hội người cũng rất hot chỉ có điều là tức giận bọn họ phát hiện dư luận có chút không cách nào k h ô n g chế nhân loại cùng hải tộc là có c ử u oán thế nhưng quản thiên q u ả n địa còn quản nhân ra hai bên tình nguyện a trầm hương tiếp nhận kệ xạ viên cầu nói rằng kệ x a điện hạ đối thủ là xa vương hủ phẹt đi màn bệ hạ cường cường va chạm dưới đài hủ phẹt đi màn đối một bên cạ dạ dỗ cùng dạ phổ c ư ờ i cận các ngươi vận may không được xem ra không có cơ hội ha ha có đúng không chúng ta nhưng là chờ mong dạ phổ không để ý chút nào cười ha hả đạo h i ệ n nhiên hải vương môn đối cái này có thể làm ầm ĩ kệ xạ từ lâu cảm thấy hứng thú dạ phổ nhưng là kệ xạ từng giao thủ kỳ thực hắn là hiểu rõ nhất kệ xạ mạnh mẽ đặc biệt là cái kia không phải người trưởng thành tốc độ nói thật hắn cũng không nhìn hủ phẹt đi màn hiện tại xin mời dù ma tuyển thủ tới g ú t tham xem ra tuổi liền rất nhỏ dù mà ma vẫn là cười híp mắt đi lên có điều nhìn dáng dấp hơi x u ấ t sắng luống uống thân thể đều có chút lay động chầm chập chọn một cái vòng tròn cầu đối thủ của hắn nhân loại dù cản lòng kỵ sĩ cuộc tranh tài này mọi người thì càng thêm xem trọng dù cản thân nguyện đoàn kỵ sĩ đoàn trường tự nhiên không phải dễ c h ơ i nhân loại đường dưới rút thăm tuyển thủ cũng là một ít lưu ý cùng dù mà ma gần như không có danh t i ế n g gì trước đây cũng chưa từng nghe nói nhân loại trùng nhân tuyển thủ một rất quái lạ tên mà không hề cảm xúc trùng nhân g ú t chúng trưởng lão hội đằng cách nhị tuyển、thủ. trốn ở đoàn người trong góc một quái lạ ra hỏa chính là ma y l ẩ y lạ đệ xạ kế hoạch của đại nhân có chút biến dạng nhân loại cùng hải tộc mâu thuẫn cũng không có kích thích ra đến song phương đối với công chính luận võ trung tử thường xem đều rất lạnh nhạt cho dù là ột mạn như vậy lòng dạ độc các nhân vật cũng gần như sứ tộc hận quý hận thế nhưng cũng không có thật sự làm cái gì ám sát phí lời thua liền ám sát đừng nói trước có thể thành công hay không chuyện này chuyền đi hải tộc mặt đều mất hết nhưng là đại nhân tự mình ra trận quá nguy hiểm ma y trên mặt lộ ra quỷ dị mà vẻ mặt cứng ngắc nếu như hắn không lên liền không phải hắn cũng được cái gì đệ nhất thiên hạ hải tộc cùng nhân loại cũng quá ngông cùng chút đó là hết ngồi đáy giếng mà thôi lấy lạ đệ xạ không có nói tiếp hết ngồi đáy giếng có chút biếm nhân loại cùng hải tộc vẫn là rất khó đối phó sau đó hải tộc đi ra rút thăm tuyển thủ thì để lưỡng tộc các nam nhân một trận sói chu bởi vì nàng chính là mã đệ nhất mỹ nữ danh xứng với thực đệ nhất mỹ nữ c ờ lạ dạ công chúa e sợ chẳng ai nghĩ tới c ờ lạ dạ công chúa dĩ nhiên có đi đến một bước này thực lực thế nhưng mọi người đối với cợ lạ dạ công chúa thẩm mến kệ xạ vương tử đồn đại thậm chí đố k � nếu như không phải kệ xạ vương tử sợ là sớm đã có vô số người muốn khiêu chiến đối với c ờ lạ dạ đỗ hót trên đài lưỡng vị mỹ nữ cũng chỉ có ước ao phân nhi không có cách nào ai làm cho các nàng đụng với như vậy có thể người nhìn cái kia b ó n g ánh long lanh ra thịt các nàng đều muốn nhẹ nhàng phụ sở một chút c ờ lạ dạ công chúa đánh với giả là cả lì di ạt đệ nạ công chúa nay nhưng làm mọi người nhạc h n g rồi lưỡng đại mỹ nữ đánh v ớ i không biết đạt đệ nạ công chúa có thể hay không xuất hiện ở hiện cái kia tuyệt sắc huynh thành t h ụ trạng thái đây tuyệt đối là lưỡng đại mỹ nữ so đấu hơn nữa thực lực tuyệt đối không thể khinh thường hai người có thể đều là chân thật giết vào giai đoạn này hệ l ử a t r í tôn đạt đệ nạ công chúa đánh với thủy hòa s o n g tuyệt c ờ lạ dạ công chúa thực sự là thắng bại khó liệu khổ nhất chỉ sợ là kệ x a hắn nhưng không hy vọng bất luận người nào bị thương bất luận a nhã vẫn là c ờ lạ dạ có điều đến trình độ này không phải là hắn có thể k h ô n g chế hai cái tiểu nha đầu đã đối đầu c ờ lạ dạ trong x ư ơ n g cũng là rất nghịch ngợm a nhã càng là không chịu thua chủ nhân đau đầu đau đầu còn lại hai người liền không cần giật dỗ mạ gì ổ ma đạo sĩ đánh với trưởng lão hội mặt khác một vị cao thủ ô lân mẹ tờ chương sáu vinh quang giữ gìn giả kỳ thực đến cái trình độ này mỗi một chiến đều sẽ kinh thế hai tục thế nhưng mọi người càng yêu thích xem cạ dạ dỗ thi đấu đông đảo tuyển thủ cũng là hung hăng như ẩn m ạ n cũng phải nhật thật chỉ cần là nhân loại liền có thể cùng hải long vương đối đầu càng là hiểu rõ đối phương ra tay phần thắng sẽ càng lớn chút sở tại gì ạ nhưng là lần này đại hội lại cái tao nộ cà dạ dỗ kiếm thánh phía trước đã ngã xuống còn mấy cái mọi người đã tập mãi thành quen cho nên mới có kiếm thánh sát thủ khái niệm đối với sở tại gì ạ thắng lợi nhân loại đã không báo hy vọng quá lớn thế nhưng trong x ư ơ n g vẫn là khát vọng cái tiên một chút khả năng tính nói không chắc liền có thể tuân ra một ít lưu ý dù sao đến trình độ này đã không cách nào suy đoán chỉ có chân chính đến cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại cà dạ dỗ đem áo choàng ném một cái nạo nghệ lên sân khấu sở tại dị ạ tự nhiên cũng sẽ không yếu thế làm nhân loại đời trung niên đỉnh cấp cao thủ hắn chờ đợi ngày này cũng rất lâu có thể nói hắn kế thừa bọn họ này một đời tôn nghiêm khiêu chiến c ả dạ d ồ chiến sĩ từng cái từng cái ngã xuống mà hôm nay rốt cục đến phiên hắn rất kỳ quái sợ tại gì ạ cũng không sẽ sợ cũng không có dự đoán h ư n phấn thế nhưng trong lòng tràn đầy rất phong phú mấy chục năm nỗ lực phảng phất cùng cựu là ngày đó đối với sợ tại gì ạ c ả dạ d ồ cũng là sớm có nghe thấy nếu như không phải kệ x a bọn họ đột nhiên xuất hiện sợ tại gì ạ mới là nhân loại kiếm thanh có ích tới đối phó c ả dạ d ồ so với dù cặn lucio jaconan sở t à i di ạ trẻ hơn nhiều lắm hắn cũng là tên nổi như cồn thiên tài nhân loại có hy vọng nhất chiến thắng cả dạ dỗ thế nhưng bởi kệ xạ ột màn những người trẻ tuổi này cường lực giết ra sở t à i di ạ đã bị người quên lãng bất chi bất giác khiêu chiến cả dạ dỗ là gan đã chuyển đến những người khác trên người thế nhưng sở t à i di ạ không có lãng quên hắn cùng tựu là ngày đó dưới đài kệ xạ lẳng lặng nhìn sở t à i di ạ vị này long kỵ sĩ đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn năm đó nếu như không phải hắn kệ xạ cũng sẽ không có bay vọn cùng sở tại di ạ một trận chiến kệ xạ được í c lợi không nhỏ hiện tại ở dưới đài con chiến Thực tại h ự c t có chút thương hại tăng đ i ề n cảm giác thế nhưng kệ xạ cũng sẽ không hướng về những người khác như vậy xem thường sở t à i gì ạ ở hết t h ể kiếm thánh trung sở t à i gì ạ tuy rằng trẻ trung nhất thế nhưng là là tối khiêm tốn một kệ xạ nhưng là đích thân thể nghiệm qua sở t à i gì ạ hoàng kim thập tự trảm vào lúc ấy sở t à i gì ạ còn không sử dụng kiếm thiên phú của hắn tuyệt đối siêu tuyệt hơn nữa cùng cái khác kiếm thánh không giống sở t à i gì ạ cũng rất am hiểu học tập trận chiến này cả dạ d ồ tuyệt không thoải mái có thể là anh hùng nhìn thấy hơi cùng cả dạ dỗ thái độ khác thường có chút trở mong sở tại dị ạ ta nghe nói qua ngươi so với phía trước mấy cái mưu tưởng cà dạ dỗ đương nhiên sẽ không nhân loại lưu cái gì mặt mũi thế nhưng nghe được hải long vương đã vậy còn quá đánh giá cao s ở tài gì ạ đúng là để mọi người hơi kinh ngạc s ở tài gì ạ tự nhiên cười cợt hải long vương mâu thường mỗi người đều có chính mình sở trường coi như là thả con tép bắt con tôm ta liền không k h á c h khí nói rút ra kiếm của mình s ở tài gì ạ từ khi thành danh tới nay đã rất ít gặp gỡ đối thủ bình thường đối địch cũng không cần kiếm thế nhưng đối mặt cà dạ dỗ hắn rốt cục đến xuất kiếm thời điểm tăng kiếm còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ thì có nhất đạo lạnh lẽo hàn quang loại lên hào kiếm c ả giả dổ h é mắt c ả giả dổ cũng không phải hữu dung ô mưu hắn nhưng là hải long vương lại như người khác hiểu do hắn như thế hắn đối với nhân loại cường giả cũng hiểu rất rõ cũng không phải ở bề ngoài cái gì cũng không biết như thế có thể nói ở kệ xạ xuất hiện trước đây cái này sở tài gì à mới là hắn kiên kỵ nhất hải tộc cũng sẽ không giống nhân loại như thế luôn yêu thích dùng tuổi cùng tư lịch đến xem lời giống lũ xì ô dạy cổ nần bọn người lão bao nhiêu năm cũng không cái gì tiến bộ không có đột phá thì lại làm sao có thể ứng phó hắn kiếm tên văn phong bản thân tự mình rèn đúc được kiếm được người càng tốt hơn người đáng giá ta xuất kiếm tăng hải long vương trên tay bắn ra một thanh kiếm không có vỏ kiếm kiếm hình dạng cũng khá là kỳ quái đặc biệt là không có rừng tay một đầu khác như là liền ở hải long vương trên người tự b á vương chi kiếm kiếm này sát khí khá là trọng ta rất ít khi dùng tiếng nói vừa dứt trên sân hai người con mắt thuấn gian biến t ố c sắt lên bầu không khí lập tức nghiêm nghị lên áp lực nặng nề phô tản ra đến hành gia đưa tay lập tức xem hư thực sợ tại dị ạ cho thấy đến mình thực lực chân chính ở cạ dạ dỗ mạnh mẽ dưới áp lực không có một chút nào l ù i bước nếu như nói cạ dạ dỗ quần quần không ngừng áp lực lại như vô biên vô hạn sóng biển mà sợ tài gì ạ thì t i ể u là trong biển rộng cái kia chủ cột v ữ n vàng mặc ngươi gió táp mưa xa ta tự vị nhưng bất động chỉ là một tay nhân loại cao thủ liền phân chấn lên phía trước mấy người ở cạ dạ dỗ chèn ép xuống chỉ có thể dùng động thủ để giải quyết mà sợ tài gì ạ nhưng có thể chịu đựng cường chẳng trách hải long vương như vậy lời khen một bên cự kinh vương cũng gật đầu người này tuyệt vời đây là ta lần thứ hai thấy cạ dạ dỗ thật tình như thế tới liền lấy ra bá vương c h i kiếm sa vương hủ phét đi mạn bĩ môi thôi đi chúng ta đều biết lần thứ nhất là cùng ngươi cái kia chàng không cần ngay cả mình cũng thổi vào đi dạ phô bệ hạ cười ha ha nhưng là hải vương chúng có thể cho c ả dạ dỗ tạo thành ý hiếp vẫn đúng là chỉ có hắn hải long vương c ả dạ dỗ cùng long kỵ sĩ sở tài gì ạ khí thế luân phiên tăng lên trên thật là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt này sân đấu phạm vi lớn đến kinh người nhưng là xa xa người cũng có thể cảm nhận được to lớn lực áp bách song phương đều không cam lòng yếu thế nhân loại đều không nghĩ tới sở tài dị ạ còn có bản lánh như vậy vốn là đều lấy vì hắn so với lũ xì ồ đám người còn kém đ i ể m đây vê anh long đấu khí cùng hoàng kim đấu khí hừng hực nổ tung nổ mặt đất thử thử vang vọng tiếng t â m thật sự không thể đại biểu toàn bộ giống như trước cả ly d ì ạ n u m ạ n ổng tên kia khí là đại a nhưng là như thế nào vô dụng một là vàng sớm muộn muốn phát sáng chỉ bằng s ở tài d ì ạ ngón này lỗ hỏa thuần thanh hoàng kim đấu khí liền đủ để kiêu ngạo cái khắc kiếm thánh hoàng kim đấu khí tuyệt đối không có sợ tài dị ạ như vậy hung hăng như vậy có sức sống sợ tài dị ạ chính ở vào chiến sĩ loài người sự chịu đựng thể lực kinh nghiệm khắp mọi mặt thời đỉnh cao đấu khí nhất x u ấ t s ở tại gì ạ bùng nổ ra vô cùng chiến ý chính là vì ngày đó kệ xạ ốt mãn đều không thể đại biểu bọn họ này một đời thân là này một đời kiếm thánh khiêu chiến cả dạ dỗ hy vọng cuối cùng s ở tại gì ạ đã làm tốt tất tử chuẩn bị vì chiến sĩ loài người cuối cùng tôn nghiêm tuy rằng không phải âu dã tử lớn như vậy sư k i t á c thế nhưng đoạn phong nhưng là thích hợp nhất s ở tại gì ạ kiếm bên trong g ầ n chứa chủ nhân huyết cùng hồn lại như sợ tại di ạ như thế thực lực lớn hơn danh tiếng đoạn phong vang lên nòng nòng t ô n ra lệnh leo âm trầm kiếm khí cùng chủ nhân như thế chiến ý tăng gọn vừa lên đến liền đạt đến người kiếm một thể cảnh giới mà hải long vương cạ dạ dỗ thái độ khác thường xếp đặt một phòng thủ tư thế hải tộc cùng nhân loại con mắt đều chật r ợ n nhân loại cái kêu lòng tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng sợ tài gì ạ ra tay rồi bay lên không một đường chém một đạo kiếm khí nhắm thẳng vào cạ dạ dỗ hải long vương không có né tránh mà là đánh tan kiếm khí thân thể bất cứ lúc nào duy trì mạnh nhất phản kích trạng thái sợ tài gì ạ đã thẳng tắp giết tới đoạn phong kiếm thẳng tắp chém xuống lúc này hành gia môn đã nhìn ra môn đạo này sợ tài dị ạ tương đương tuyệt vời h ắ tham o à n g k dò tính một chiêu kiếm phó vừa tiếp xúc cả dạ dỗ bá vương chi kiếm dĩ nhiên không có thận trọng mà loáng một cái một hồi cả dạ dỗ đã biến phách vì lá tước dọc theo kiếm thích liền tìm tới nhưng là cả dạ dỗ là người nào bá vương chi kiếm trọng lực nhất chuyển lập tức văng ra đồng thời một quyền vùng ra hai người mạnh mẽ đúng rồi một quyền dĩ nhiên gần như hải t o cổ lên cái này s ở tài dị ạ làm sao hung hãn như vậy phía trước mấy cái kiếm thánh ở cạ dạ dỗ trước mặt chỉ có chịu đón phân nhi a thế nhưng s ở tài dị ạ nhưng trong lòng một điểm cao hứng đều không có chính mình dùng tám phần lực mà cạ dạ dỗ nhiều lắm dùng bảy phần cái này hải long vương còn ở lưu đệ h i ệ n nhiên là vì đối phó người phía sau cũng quá khinh thường hắn đ ỗ n g nhiên s ở tài dị ạ bày ra một thức mở đầu đây là kệ xạ hết sức quen thuộc như vậy chiêu thức ăn qua một lần thiệt tòi làm sao có khả năng b i quên hoàng kim thập tự trạm chính là sở tài gì ạ hoàng kim thập tự trảm có điều cùng đối phó kể xả thời điểm không thể đánh đồng với nhau lần kia sở tài gì ạ là để lại tay mà lần này nhưng là toàn lực xuất k í c h một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài thế nhưng muốn nắm chắc c ả dạ dỗ tiết tấu gồm hắn ép lên tuyệt lộ có thể không dễ dàng như vậy c ả dạ dỗ mỗi một kiếm dáng trả đồng dạng để sở tài gì ạ rất khó chịu mỗi khi đều sẽ có chiêu thức không cách nào tiếp tục nữa cảm giác thế nhưng này ở sở tài gì ạ trong d ự liệu đối với c ả dạ dỗ hắn đã nghiên cứu rất lâu phía trước chiêu thức phạm vi khống chế đều theo bản năng mở rộng hắn cũng hiểu rất rõ cả dạ d ồ loại này trong lòng của người ta cũng sẽ không chân chính sợ s ệ sự công kích của đối thủ h ú n g hồ cả dạ d ồ ăn qua không ít như vậy chiêu số liền ngự kiếm thuật đều không cách nào giết hắn mà sợ tài gì ạ trận chiến này thấp nhất mục tiêu cũng là để những người khác người thấy rõ cái tia thuấn g i a n hải long vương đến tội cùng dùng cái gì chiêu điểm này ở nhân loại tuyển trong lòng bàn tay là ngầm hiểu ý quả nhiên cùng dự đoán như thế cả dạ d ồ để sợ tài gì ạ chiêu số đều có chút lại khỏi thế nhưng cũng không có liều mạng đánh tan đương nhiên cái này cũng là cường g i ả một loại chiến pháp công kích được mạnh nhất thời điểm phòng thủ cũng là yếu nhất một khi sát chiêu không có đưa đến tối dùng cái kêu mặt sau liền rất nguy hiểm liên tục bay về kiếm sau đó sợ tài gì ạ hoàng kim thập tự t r ạ m bộ mặt thật đi ra kệ xạ cùng người khác không giống chính là hắn có thể ở bên trong hình thành tuần hoàn vô thanh vô t ứ c đương nhiên chiêu này không phải ai đều có thể học cũng là kệ xạ ẩn dấu bí mật mà người khác chỉ có thể thông qua ngoại bộ kiếm chiêu tuần hoàn hình thành tăng cường sát thương này cũng là loài người sở trường vê anh làm cả dạ dỗ cảm thấy không gian trở ngại thời điểm to lớn hoàng kim thập tự trạm đã cắt ra không gian mà đến dường như thần chi phán quyết to lớn thập tự thì giác thính giác xúc giác chung cũng có thể cảm nhận được chỉ có cái này to lớn thập tự giá mà càng nguy hiểm còn ở phía sau nói như vậy sử dụng lớn như vậy chiêu phóng gia giả thân thể cũng sẽ nằm ở một loại đ ỉ n h trệ trạng thái nếu như tự thân tham gia công kích cũng ở chiêu thức tuần hoàn ở trong mà s ở tài gì ạ dĩ nhiên ở phóng gia hoàng kim thập tự trạm sau đó thoát khỏi tự thân chiêu thức giàn g buộc bắt đầu từ số không từ mặt bên khởi xướng mặt khác công kích có thể cạ dạ dỗ đầu tiên muốn giải quyết t i u là hoàng kim thập tự trạm có lẽ đối với mạnh mẽ hải long vương tới nói này cũng không tính là gì nhưng là phải đồng thời đối mặt như vậy chiêu thức lại m u ố n chống đối long kỵ sĩ suýt xảy ra tai nạn công kích liền rất khó khăn sợ tài gì ạ long kỵ sĩ cũng thật là tuyệt vời ở hắn tự mình ra tay đồng thời không gian rung động đã sớm thủ thế chờ đợi bích ngọc long cũng xuất hiện không thể không nói sợ tài gì ạ có c h ú tâm dĩ nhiên bắt đầu hay dùng ra như vậy ba hợp sát trận hải tộc liền mắng thời gian đều không có căng thẳng cũng không dám thở mạnh bọn họ tin tưởng cạ dạ dỗ đáng tiếc không thể tin tưởng trái tim của chính mình a mà nơi sâu xa trong sát trận cạ dạ dỗ trả lời là một nụ cười thỏa mãn chương bảy cuối cùng tôn nghiêm theo dự đoán năng lực thần kỳ cũng chưa từng xuất hiện bởi chiêu thức giàn buộc cạ dạ dỗ không cách nào làm ra vật lý trên lưng ngang thế nhưng c ả dạ dỗ ộ nhưng lộ một tay tinh x ả o thủy hệ phép thuật kính tượng thuật phân thân kính tượng thuật phân thân cũng không thể mê hoặc giống sở tại gì ạ cao thủ thế nhưng lại dưới tình huống này sử dụng nhưng đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả điều này cũng làm cho các ma pháp sư mở mang tầm mắt phép thuật còn có thể như vậy dùng kính tượng xuất hiện sẽ xuất hiện l ư ợ n g trường hợp một bản thể tại chỗ bất động phân ra một phân thân mà năng lượng cao lực t h á o tung giả nhưng có thể đem phân thân lưu lại bản thể bình di một thân vị trí hay là bình thường điểm ấy khác biệt không cái gì đáng giá chú ý nhưng là vào lúc này nhưng là quyết định tính trong thực chiến ứng biến ngoại trừ kinh nghiệm còn muốn dựa vào thiên phú không thể nghi ngờ cả dạ d ồ cũng là loại này bá vương chi kiếm giá ở sở tại di ạ công kích một tay kiếp nhưng là điểm ở trên lòng trảo vê anh hoàng kim thập tự c h ả m trực tiếp đem phân thân phá hủy thế nhưng cả dạ d ồ tại chỗ bất động sở tại gì ạ cũng chỉ là một trận có điều bích ngọc long nhưng gào lên thê thảm bay ra ngoài lúc này sở tại gì ạ cũng không dám phân thân bởi vì cả dạ d ồ muốn ra tay rồi nhân loại một đám cao thủ sắc mặt nhưng rất khó coi chỉ biết là dùng man lực cả dạ dổ cũng không đáng sợ mạnh hơn người đều là mới vừa k h ắ c mới vừa cũng có chết một ngày kia đây chính là vì cái gì c ự kình vương không bằng hải long vương nguyên nhân vừa n ã y đổi thành c ự kình vương khẳng định bạo sức mạnh l i ề u mạng thế nhưng hải long vương nhưng chơi một tay cực kỳ đẹp đẽ phép thuật càng đáng sợ chính là vừa n ã y kích thương bích ngọc long sức mạnh cũng không phải l o n g đấu khí mà là s ợ tại gì ạ hoàng kim đ ấ u khí lấy tự thân ra sức lượng đường nối chuyên lực cũng không phải là người nào cũng dám dùng nhưng cả dạ dỗ dùng hơn nữa một lần đem cục diện xoay chuyển lại đây đáng sợ nhất chính là p h ả n phất hết thể đều ở cả dạ dỗ trong lòng bàn tay Hắn thể là loại kia có đối hải long vương tới nói đây là rất bình thường mà cảnh giới hơi hơi suýt chút nữa căn bản không nhìn thấy trong này tuyệt vời bọn họ chỉ sẽ cho rằng cả dạ dỗ đồng thời đẩy lùi bích ngọc long chặn lại rồi sở tại gì ạ hải long vương phản kích là tương đối đáng sợ không có quá nhiều hoa chiêu bá vương chi kiếm một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm áp chế sở tại gì ạ cả dạ dỗ cũng không nghĩ một chiêu chí mạng sợ tài dị ạ hơi hơi đương nhiên biết hắn nhất định phải duy trì trầm ổn chờ đợi cạ dạ dỗ điên cuồng tấn công sau đó khí thế kẽ hở lúc này cấp thiết phản kích chỉ có thể xong đời đối với điểm ấy sợ tài dị ạ có cực kỳ rõ ràng khái niệm tuyệt đối không muốn vọng tưởng cùng c ả dạ dỗ đối công cái kia mới là hắn muốn xem đến cạ dạ dỗ cũng rất kỳ quái người này thật sự so với giặc cổ nẩn những này lao diệt cự hoạt i a hỏa càng có thể n h ì n được chính mình mấy lần hướng dẫn hắn ra chiêu hắn đều đang có thể nhìn thấu thú vị thú vị hải long vương cảm thấy tâm tình phi thường k h o a n khoái một tiếng rồng gầm bá vương chi kiếm t ầ n g tầng, tầng đ â m tới sợ tài gì ạ hai mắt chậm chợt cơ hội tới không tránh không né phản p h ấ t không thấy c ả dạ d ổ cái kia trí mạng một chiêu kiếm tự đoạn phong một chiêu kiếm quét về phía c ả dạ d ổ cái cổ hai người đấu khí đều rất rúng mánh thế nhưng cũng không đến có thể phòng loại này chỗ yếu công kích trình độ song p ư ơ n g kiếm ở phá đấu khí trên đều rất có một tay s ở tại gì ạ đã sớm làm tốt đổi mệnh chuẩn bị thậm chí ít nhất một cái mạng đổi đối phương một gần chết vì lẽ đó không thể bông tha dũng sĩ thắng cả dạ dỗ đương nhiên sẽ không cùng s ở tại gì ạ đổi mệnh kiếm thánh trung thượng đến liền ôm liều mạng đấu pháp s ở tại gì ạ là cái thứ nhất không phải ở bên ngoài cả dạ dỗ nhìn ra cái tên này thật sự có với hắn liều mạng quyết tâm coi như một chiêu kiếm có thể giết chết s ở tại gì ạ cả dạ dỗ cũng khó thoát đầu tư cách ra kết quả bá vương chi kiếm lập tức thay đổi một góc độ bủ về phía loạt phòng như vậy biến đổi chiêu lập tức rơi vào hạ phòng cao thủ tranh tiệu là này một phần một hào s ở tài gì ạ lập tức đoạt lại cái kia một chút ưu thế đoạn phong hóa thành cuộn sóng như thế hoàng kim đấu khí bước lui c ả dạ d ồ hai người trở lại tại chỗ to lớn sân đấu chỉ có phong đ ộ n g cái tên này là một nhân vật ta yêu thích có thể nói ra như thế nói khoác không biết ngượng lời chỉ có ột mạn ột mạn yêu thích chính là s ở tài gì ạ lấy mạng đổi mạng đấu pháp đang đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân thời điểm đây là đường ra duy nhất bỏng lửa một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống mã c ả dạ d ồ gánh vác quá nhiều khẳng định không dám liều mạng điện hạ hắn e sợ còn ngăn cản không được cả dạ dỗ bước tiến ột mạn nhìn trên sân hai người cầm n ắ m đấm chỉ có cực hạn tốc độ mới có thể vô địch cà dạ dỗ tích lũy danh vọng càng nhiều càng tốt cùng đến phiên ta thời điểm những này đều sắp trở thành ta đã cây chân người ở bên cạnh g ậ n cụ vương tử ngông cùng là ngông cùng chút thế nhưng kế thừa ổ xạ lỏ tỉ sức mạnh nhân ra là có cùng tư bản huống hồ ột mạn chỉ là mặt ngoài tùy tiện trong lòng muốn cái gì ai lại biết một chiêu tính sai sợ tài gì ạ cũng biết chân chính bao tắp m u ố n tới đều là lấy mạng đổi mạng đối hải long vương hiển nhiên là không được không cẩn thận sẽ rơi vào tử vong cạm ấy chính mình có không ít chiêu thức nhưng là đối mặt cả dạ d ồ lại có một loại cảm giác vô lực không thể do dự không thể bồi hồi s ở tài dị ạ trong lòng cảnh giác biết không cẩn thận sẽ rơi vào tâm ma chợt phát hiện hải long vương trong mắt l a m quang n ẹ h qua sẽ không phải là hắn một loại nào đó công k í c h ta cả dạ d ồ bá vương chi kiếm tùy ý tìm một vòng sóng nhất thời s ở tài dị ạ đoạn phong ầm ầm tả t r ặ n đấu khí rung động nổ tung đấu khí triển khai hai người đồng thời lên không hải long vương chủ động xuất kích hai người lần thứ hai quấn quýt lấy nhau cùng liệt đấu khí trên không chúng cắn quét hiện tại so với chính là kiến thức cơ bản chỉ cần có người không đủ vững chắc rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại hải long vương tất nhiên là không cần phải nói mà s ở tài gì a biểu hiện một làm cho người ta môn thắng p h ụ phi thường trầm ổn mỗi một kiếm nhìn như đơn giản nhưng là trải qua muôn vàn thử thách đây là rất nhiều người quên thế nhưng lấy s ở tài gì ạ thiên phú nhưng có thể nắm chắc s ở tài gì ạ đối hải long vương tiến hành rồi toàn phương vị nghiên cứu tận lực công kích hắn ngược điểm thế nhưng trong chiến đấu chân chính lại phát hiện rất khó thực hiện thế nhưng đây mới là bình thường sợ tài dị ạ đoạn phong vẫn duy trì thủ thế không ngừng mà tiêu hao chờ đợi nhưng là đối với trầm ổn mà đấu khí lại quần quận không ngừng hải lòng vương tới nói tiêu hao chiến cũng không chắc tạo tác dụng mà c ả dạ dỗ lại đặc biệt chăm chú căn bản không cho sở tại gì ạ ra chiêu chỗ trống còn bích ngọc lòng căn bản là không có cách gia nhập chiến đấu chỉ có thể c h ứ n g mắt long nhãn hết sức chăm chú cùng sở tại gì ạ đã rất lâu nó rất rõ ràng chủ một đời người mục tiêu ngay ở trước đây hán đối công danh lợi lộc mỹ nữ đều không có hứng thú toàn bộ người chìm đắm ở võ học ở trong chính là vì khiêu chiến trước mắt cái này đáng sợ hải tộc đơn điệu lại hoặc ngu xuẩn ạ không đối sở tại gì ạ tới nói đây chính là hạnh phúc lớn nhất hiện tại hắn rất cao hứng bích ngọc long có thể cảm nhận được chủ nhân linh hồn run r u dậy nó cũng chuẩn bị kỹ càng long tộc là kiêu ngạo thế nhưng cũng là trung thành nhất nó cho rằng hy sinh là cao quý chỉ chờ cái k i a quang v i n h một khắc đến đối mặt hải long vương giống như là thủy triều liên miên không dứt mạnh mẽ tấn công sợ tái gì ạ hoàn cảnh càng ngày càng không được mà hải tộc môn một lần nữa phân chấn lên đã sớm nói sao vĩ đại hải long vương như n g là kiếm thánh sát thủ một tiểu kiếm thánh tính cái bị ạ ở hải tộc hầu như là chỉnh tệ như một tiết tấu trong tiếng cả dạ dỗ công kích một chiêu kiếm mạnh hơn một chiêu kiếm mà hải long vương chính mình cũng không có bị q cái dày công kích tuy mạnh thế nhưng vẫn không có sử dụng trí mạng sắt chiêu hắn cũng rõ ràng nhất định phải ở đối phương ở thế yếu thời điểm mới có thể khiến đến ra đối thủ so với tưởng tượng muốn giảo hoạt tàn nhẫn nhiều lắm vê anh lại là một cái đòn nghiêm trọng sợ tài gì ạ khả năng là có chút lực kiệt giữa không trung thân hình có chút lào đảo mà hải long vương ánh mắt hàn quang loay lên một tay vạch một cái bá vương chi gian nghe không hiểu long chú đi ra cực hạn một chữ không l ư ợ chạm tăng bá vương chi kiếm mang theo lam quang chém xuống trên khí thế rất bình thường thế nhưng kiếm ảnh vừa ra không gian một trận ầm ầm tầm mắt của mọi người chung xuất hiện ảo giác không gian xuất hiện nhất đạo hạ cám phảng phất thật sự bị chém ra tự t h â n ở trong đó sở tài gì ạ nhưng phi thường rõ ràng n à y có thể không phải ảo giác mà đúng là toàn bộ chém ra không gian không thể nào tưởng tượng được cả dạ dỗ làm sao có thể trong thời gian cực ngắn phát sinh kinh người như vậy công kích thế nhưng nếu như hắn không tránh thoát sẽ bị xé thành hai nửa vết nứt không gian năng lượng không phải là đấu khí có thể chống đối có thể hải long vương chiêu thức nào có như vậy dễ dàng né tránh hắn đang đứng ở lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc tuy rằng quá ngắn nhưng bỏ mất tốt nhất né tránh cơ hội long kỵ sĩ ưu thế ở chỗ hàn long không phải vậy liền không gọi long kỵ sĩ tâm linh tương thông bích ngọc long đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đã sớm cảm nhận được nguy cơ một miệng long tức phun về phía sở tại gì à x u ý t xảy ra tai nạn đem chủ nhân đập ra ngoài long tức cũng sẽ không muốn sở tại gì à mệnh mà cả dạ r ồ i nhưng là phải bệnh được xưng ơ cứng rắn nhất sân đấu mặt đất như là c ắ t đ ầ u hủ như thế bị cắt ra may là lần này phạm vi đầy đủ lớn giữa trời liệt chạm đến lồng phòng ngự thời điểm đã không phải toàn thịnh nhưng vẫn là đem các ma pháp sư kinh ngạc một thân mồ hôi lệnh cao cao tại thượng cạ dạ d ồ là như vậy cao to dường như núi non trùng điệp như thế không cách nào lay động cạ dạ d ồ cũng cảm thấy này con bích ngọc long có chút vướng bận mỗi lần thời điểm mấu chốt đều q u k y dối hắn cũng rất khó khăn đ ỗ n g nhiên l o a lên thân hình mỗi cái năm mét một lần lấp lóe giết hướng về phía bích ngọc long nhân loại trong đầu chỉ có một phản ứng vậy thì là hẳn g rồi vừa tránh thoát sở tài gì ạ phảng phất cũng phát hiện tình huống không ổn toàn lực nhằm phía cạ dạ d ồ muốn ngăn chặn hải long vương bích ngọc long muốn chống đối hải long vương vẫn là rất khó khăn hơn nữa long hình thể quá lớn một khi gần người hắn cũng không cách nào giúp đỡ được việc lấy c ả dạ dỗ thực lực quyết định chủ ý muốn giết một con rồng thực sự không cách nào phòng ngự nhưng là rất rõ ràng hải long vương trước tiên phát sở tài gì ạ là đến không kịp hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần này bích ngọc long muốn xong nhưng là có ít nhất hai người thì không cho là như vậy một là kệ xạ một cái khác nhưng là chủ nhân g n tuy rằng cùng sở tài gì ạ tiếp xúc không nhiều thế nhưng không biết tại sao kệ xạ cảm thấy rất hiểu rõ người này tính cách đây là hải tộc không thể nào hiểu được giống sở tài gì ạ như vậy lòng kỵ sĩ tuyệt đối có thể làm được người long hợp nhất tại sao lưu lại lớn như vậy cái hở thân là lòng kỵ sĩ không thể không hiểu huống hồ vẫn là đối mặt cả dạ d ồ sợ tài gì à trọng chính là rất gấp thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng gấp không thể chờ mà trong ánh mắt của hắn chỉ có kiên định đau xót bích ngọc long không có né tránh cũng không có công kích dị thường trầm ổn nhìn hải long vương lấy cự long tốc độ cùng thân thể muốn tránh né cả dạ d ồ là không sáng suốt bích ngọc long cái gì đều không thấy nhưng là long trong mắt nhưng có quyết tâm quyết tử long tộc là không sợ tự năm đó không phải sợ tài gì à cứu nó nó đã sớm hài cốt không còn nhiều như vậy năm ở chung một người một g i n g đã sớm huyết nục liên kết sinh hoạt khả năng cô quạng một chút thế nhưng nó cảm thấy đã đăng giá mà thời khắc này là nó báo lại thời điểm hống vì long tộc vinh quang lao xuống chung c ả dạ dỗ cũng phát hiện quỷ dị này đ i ề u bích ngọc long ít nhất cũng phải phun miệng long tức vung vậy một hồi trào tử chống lại a không được nữa cũng có thể hướng s ở tài gì a dựa vào tại sao trái lại từ bỏ phòng ngự a nhưng là s ở tài gì ạ trọng thế không giảm c ả dạ dỗ tuy rằng có chút kỳ quái thế nhưng cũng không cho là như vậy một cái cự long có thể cho hắn tạo thành tổn thương gì、Tăng. bá vương chi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào bích ngọc long v ậ y ngược trung v ậ y d ò n g tuy rằng cứng rắn nhưng là vừa làm sao có thể chống đối hải long vương công kích huyết dịch như nước suối như thế bay vụn thế nhưng này vẫn là mặt ngoài cả dạ d ồ hải long đấu khi đã vọt thẳng vào bích ngọc long trong cơ thể long tộc ở cường nhận cũng không chịu được trùng kích như thế thế nhưng bích ngọc long không có dây rủa cũng không có lùi dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người dùng đuốt d ò n g xé ra ngực đột nhiên xuất hiện biến hóa để hải long vương càng là cả kinh theo bản năng muốn né tránh thế nhưng đã đến không kịp chất lỏng màu bích lục che ngập bầu trời và n g ự ra đây là bích ngọc long đồng quy v u tận chiêu thức huyết địa ngục bình thường bích ngọc long huyết cùng bình thường long tộc như thế không đặc biệt gì thế nhưng ở đặc biệt tình huống bích ngọc long thân thể có thể phát sinh một loại kỳ quái chuyển biến huyết dịch toàn bộ màu bích lục loại này huyết dịch thấy phong sẽ đọc lại hơn nữa bất luận phép thuật vẫn là đấu khí đều rất khó chống đối mà lúc này c ả dạ d ỗ muốn né tránh lại bị long d ự c toàn bộ cố lại c ả dạ d ỗ tự nhiên có thể ung dung cắt ra thế nhưng cắt ra đồng thời đã bị bích ngọc long huyết tử trên xuống dưới vây quanh hoàn toàn bích ngọc long cụt hứng rơi xuống đất cánh đã hoàn chỉnh lất xuống từ v ậ y ngược đến bụng đã bị k h o á t mở dáng dấp kia vô cùng thê thảm thế nhưng n ô n g cuồng tự đại hải long vương lại bị lượng lớn long huyết vây quanh cái kia thần kỳ biến hóa xuất hiện lần nữa hải long vương đấu khí dĩ nhiên không cách nào thúc tán huyết dịch long huyết đã đọc lại hải long vương toàn bộ đã biến thành một màu xanh lục pho tượng như thế thế nhưng tỏa ra mở mịt ánh sáng h i ệ n nhiên c ả dạ d ồ l o n g đ ấ u khí thật bảo lưu cuối cùng p h o n g ngự hơn nữa có đàn hồi xu thế biến thành người khác khả năng trực tiếp liền bị đọc lại thế nhưng c ả dạ dỗ thực tại cường hãn như vậy đều thành nhưng là một bên còn có một sở tại dị hạ lúc này sở tài gì ạ ánh mắt lạnh lại như hàn băng như thế hàm răng chăm chú cắn hắn chung thật nhất đồng bọn đã đi tới hiện tại là hắn hoàn thành một đòn tối hậu thời điểm đoạn phong phát sinh lạnh lẽo hoàng kim đ ấ u khí giữa không trung sở tài gì ạ đã nhân kiếm hợp nhất tuệ tâm một đòn hóa thành một vệ kim quang bắn về phía hải long vương to lớn sân đ ấ u yên lặng như tờ tất cả mọi người đều há to miệng e sợ hải tộc đều không nghĩ tới cái này sở tài gì ạ đã vậy còn quá biết đặt cà bấy càng không có nghĩ tới dĩ nhiên có thể như thế tàn nhẫn liều mạng e sợ cũng chỉ có như vậy có thể làm cho hải long vương rơi vào nguy cơ đi ai có thể nghĩ tới bích ngọc long huyết có thể như vậy dùng càng không có nghĩ tới cự long dĩ nhiên chịu vì hắn đưa mạng sợ tài gì ạ bi thương đã hóa thành sắc khí đó là tới từ địa ngục sắc khí đã không cần bị thương bởi vì hắn cũng không có dự định sống sót rời đi bích ngọc long huyết quả nhiên giữ không nổi hải long vương cả dạ dỗ cường hắn đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ thế nhưng lần này coi như hắn là thần cũng không thể đang công kích đến trước hoàn toàn thoát khỏi cái kia một đòn trí mạng vơ anh kim quan g s ạ t i ế t giữa không trung nghe được hải long vương chấn thiên động địa gà ghét đây là hải long vương cho đến bây giờ lần thứ nhất chịu đến nặng như thế công kích sợ tài d ì ạ toàn bộ người bị c ả dạ dỗ một q u y ề n đánh xuống mặt đất mà giữa không trung hải long vương phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào to đang công kích thuần lấn gian c ả dạ dỗ đập vỡ tan bích ngọc long huyết hình thành lao tù tuy rằng muốn né tránh thế nhưng vẫn bị sợ tài d ì ạ chém xuống tay phải cực nội chung c ả dạ dỗ bạo phát sức mạnh chân chính tay trái một q u y ề n đánh tan sợ tài d ì ạ hoàng kim đ ấ u khí xuyên thủng sợ tài d ì ạ ngực sợ tài d ì ạ sau khi rơi xuống đất mang theo bá vương chi kiếm tay phải cũng rơi trên mặt đất toàn trường yên lặng như tờ như vậy l i ề u l ĩ n h công kích dĩ nhiên chỉ chém xuống hải long vương một cái tay mà nổi giận c ả dạ dỗ dĩ nhiên một quyền liền giết chết sở tại dị ạ kệ xa mấy người cũng là đau lòng kỳ thực không có đơn giản như vậy sử dụng nhân kiếm hợp nhất công kích sở tại dị ạ kỳ thực tự thân phòng ngự đã không bao nhiêu chỉ là không nghĩ tới như vậy tình thế bắt buộc công kích dĩ nhiên chỉ chém xuống hải long vương một cái tay s ở tại dị ạ xem như là cho người đến sau làm gà y ỉ thiếu một chỉ tay phải hải long vương thực lực nhất định phải mất giá rất nhiều có mấy người trên mặt đã lộ ra nụ cười thực sự quá rung mãnh sợ tại dị ạ tự là ở đổi mệnh a vì nhân loại cũng không thể để cho cả dạ d ồ đang tiếp tục t h ă n g xuống cả dạ d ồ rơi xuống từ trên không xem cũng không thấy tay phải của chính mình trong ánh mắt mang theo phức tạp tư vị sợ tài d ì ạ chậm dài chậm lên ngực đã bị xuyên thủng n g ũ tạng lục phủ đã bị nát tan thế nhưng sợ tài d ì ạ trên mặt không có thống khổ nhìn mặt không hề cảm xúc hải lòng vương k h ẽ m ỉ m cười kỳ thực ta người khâm phục nhất vẫn là ngươi cả dạ d ồ k h ẽ miệng giật giật mục đích của ngươi đã đ ạ t thành có thể an tâm đi rồi sợ tài dị ạ cười khổ một cái không hề trả lời hắn biết mình như vậy có chút không thái công mình thế nhưng vì nhân loại vì chết đi đồng bạn hắn không đoán vô hối một bước một bước dị thường gian nan hướng đi bích ngọc l o n g ai có thể nghĩ tới mạnh mẽ l o n g kỵ sĩ cũng có một ngày như thế thế nhưng còn kém một bước sợ tài dị ạ c u ộ hứng ngã xuống bích ngọc l o n g con mắt chậm dại khép lại bọn họ thời đại đã kết thúc lại một làm kiếm thánh ngã vào hải long vương dưới chân mỗi lần đều l à như vậy lừng lẫy nhưng là không thể nghi ngờ sợ tài dị ạ là tối có thu hoạch hắn để hải long vương thành tàn phế cả dạ dỗ cũng không tiếp tục là cái kia vô lịch cả dạ dỗ tuy rằng hải long vương lần thứ hai đạt được thắng lợi nhưng là hải tộc nhưng không có quá nhiều vui cười người nào không biết nhân loại càng mạnh hơn kệ xạ ô thman còn ở phía sau thiếu một cái cánh tay hải long vương đem dị thường gian nan này nhân loại đáng chết long kỵ sĩ căn bản không có ý định có thể chiến thắng hải long vương vừa bắt đầu liền ôm loại này dự định chết đối một cường giả cũng không đáng sợ đáng sợ chính là hắn đem mất đi vốn có sức mạnh nhân loại nhưng là khẩn cắn chặt hàm răng vừa phẫn nộ vừa thương xót hay cho dù là như vậy lại vẫn không cách nào đánh đổ hải long vương thế nhưng sở tài gì ạ vẫn đ a n g giá t ô n kính hắn hoàn thành một khó có thể tin nhiệm vụ hải long vương cái kế tiếp đối thủ nhất định có thể sẽ làm hải long vương xong đời nhân loại khả năng là sợ chết nhất bộ tộc có trí tuệ thế nhưng ở một số tình huống nhân loại lại là điên cuồng nhất tối kiên định không biết hai trước tiên c h ạ m lên toàn trường nhân loại đứng lên vì là vị này lòng kỵ sĩ tiến đưa sợ tài gì ạ tuy rằng ngã xuống thế nhưng người đến sau nhất định sẽ kế thừa ý chí của h ắ n cả dạ dỗ thất bại tuy rằng nhân loại thất bại thế nhưng ý chí chiến đấu sụt sôi hải tộc thắng rồi nhưng sĩ khí hạ cả dạ dỗ nhìn một người một dòng thi thể gật gật đầu chậm d ã i xoay người ngửa mặt lên trời một tiếng giống to tuyên truyền g i á n ộ mạnh mẽ đem những t h a nhâm khác toàn bộ ép xuống mọi người ngạc nhiên nhìn hải long vương không biết hắn muốn làm cái gì cà dạ dầu cúi đầu phát sinh đứt quá ngầm nhẹ đ ỗ n g nhiên có phát hiện cái kia cụt tay bắp thịt dĩ nhiên ở quỷ dị ngọ ngoại n dị thương khủng bố trong lòng mọi người nổi lên một trận d ự cảm không tốt v ú n g theo hải long vương một tiếng gào to cụt tay nơi đ ỗ n g nhiên dối ra một con tân cánh tay quả thực cùng thằn l à n như thế làm sao có khả năng tất cả nhân loại đều choáng thật mẹ nhà hắn kỳ lạ này cà dạ d ầ quả thực không phải người à cái nào có chuyện như vậy cà dạ d ầ tùy ý hoạt động một chút tân cánh tay tay một chiều cụt a y trên bà vương chi kiếm bay đến tân trên cánh tay vèo xúc tiến bảo liếc mắt một cái an tường rời đi sở tại gì ạ c ả dạ r ồ i xoay người rời đi h ù phẹt đi m ạ n bĩ môi lao tạp còn hảo tâm như vậy mắt cần thiết để cái kia sụp đổ nhân loại chết không nhắm mắt mới đã nghiền h ù phẹt đi m ạ n âm thanh cũng không nhỏ hắn cũng không thèm để ý thế nhưng nghe được nhân loại có thể tất nhiên không thể nghĩ đến kể xa liếc mắt một cái h ù phẹt đi m ạ n x a vương đ ỗ n g nhiên cảm thấy có chút lạnh tại sao nói hải long vương là vương giả là thông sư chính là bởi vì hắn có như vậy khí phách có như vậy khí độ có đối đối thủ tôn kính long tộc truyền sinh mặt chú đương nhiên là cục bộ giới hạn ở tứ chi mặc dù có chút tiêu hao thế nhưng nói thật cũng không lớn khi đến thứ chiến đấu trước là có thể hoàn toàn khôi phục nhìn cả dạ d ồ rời đi bóng người kệ xạ cùng ột mặn nhưng đều n ở nụ cười hai người có thể nhìn ra được lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ chiến thắng một hoàn chỉnh cả dạ d ồ mới thú vị bọn họ đã nhiệt huyết sôi trào hết thể hải tộc chắn lên giơ lên cao hai tay vì bọn họ vô địch vương mà hoan hô cả dạ d ồ cùng tại vô địch thiên hạ sợ tài dị ạ chí tử cũng chưa hoàn thành tâm nguyện của hắn đây chính là mạnh nhất hải long vương thực lực nói thật sự nếu như không phải có thần long kỵ sĩ ở e sợ nhân loại đã sớm tuyệt vọng có như thế một cường giả đẻ lên nhân loại thực sự không cách nào vươn mình à. chương tám khôi lỗi x ư a quyền ba mươi ba chương tám khôi lỗi x ư a tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hải long vương vẫn duy trì vô địch hung hăng để hải tộc trên mặt đều mang theo đủ cười nhưng là có cái nữ hải tử nhưng phải lo lắng y xả mỹ lệ khuôn mặt có chút lũ bờn đ ứ a bá cả dạ dỗ bệ h ạ n như vậy thực lực kệ xả hơi khó xử a lão đầu tử cũng thở dài không nghĩ tới c ả n dạ dỗ tiểu tử này đã đến trình độ này năm tháng không tha người a đánh tới chỉ k i ể u chiến chỉ sợ ta đã không phải là đối thủ của hắn đức bá ngài lĩnh vực lẽ nào đối phó không được hắn ta cường độ đã không được hơn nữa chiếu c ả n dạ dỗ thực lực bây giờ xem hắn cùng dạ phộ lần kia chiến đấu sau đó khẳng định cũng tiếp xúc được lĩnh vực một khi như vậy ta phần thắng chỉ chiếm bốn phần mười a nếu như tiểu thư cần ta đánh bạc này đ i ề u mạng g i ả thì hắn một hồi y s ạ suy nghĩ một chút lắc đầu một cái tuy rằng rất có sức minh hoặc thế nhưng nàng càng rõ ràng không thể làm như thế có một số việc là có thể làm có một số nhân loại à t u đã không dám hy vọng xa vời kỳ tích hiển nhiên đối mặt hải long vương nhân vật như vậy dựa vào vận may là không thể nào chỉ có thần lòng kỵ sĩ mới có thể chân chính cho hải long vương tạo thành uy hết đi nhân loại có thể làm chỉ có chờ chờ thế nhưng nếu như ngay cả thần long kỵ sĩ đều thất bại nhân loại vận mệnh liền thật sự rất khó nói tiến vào mười cường chiến đấu nhưng đang tiếp tục nhân loại s u ấ t chiến tuyển thủ là chủ nhân một thần bí gia hỏa mà đối thủ của hắn kẻng g cũng không quá có tiếng mặc dù là trưởng lão hội nhân vật trọng yếu thế nhưng lộ ra ánh sáng suất dù sao không cao mà vậy cũng là, là hai cái không tên tuyển thủ c h i gian chiến đấu đi ở hải long vương cạ dạ rổ cùng long kỵ、sĩ、sở ĩ s tài gì a một trận chiến sau đó mọi người đối cuộc tranh tài này kỳ vọng không lớn bất luận nhân loại vẫn là hải tộc đều giống nhau dù sao mới vừa vừa ăn xong bữa t h i ệ t lớn sau đó đang đối mặt bị sợi khẩu vị đều sẽ hạ thấp